Đinh hồng tuệ ngẩn đầu nhìn hạ thiên, thiên điệu thực rộng lớn, pha lê tủ kính chính mình còn như vậy tuổi trẻ, may mắn, nàng tâm tính không có bị đánh nát rớt. Ban đầu cái kia ra là trở về không được, bọn họ cũng không hy vọng nàng trở về. Nàng nói, ta muốn đi qua ta chính mình sinh hoạt, đối, kế tiếp, ta phải vì ta chính mình mà sống, ta muốn sống được phong phú xuất sắc, tương lai nếu ta nữ nhi yêu cầu trợ giúp, ta còn có năng lực bảo hộ nàng, trợ giúp nàng. Ta tiểu ngọc chân thành chúc phúc nàng. Nàng đem kia 18 đồng tiền lấy ra tới, "Đây là Lâm đại nương trả lại cho ta, vật quy nguyên chủ." Đinh Hồng Tuệ đem tiền nắm chặt ở trong tay, có lẽ nàng nữ nhi vĩnh viễn sẽ không biết, mẫu thân của nàng kỳ thật như vậy ái nàng, chỉ là khi đó còn chưa đủ cường đại, thân bất do kỷ, làm nàng ăn như vậy nhiều khổ. Nàng nhắc nhở Tạ Tiểu Ngọc, "Ta đi rồi, cung lam nên thăng chức, nàng là khổng kim trúc dưỡng nữ, tiểu tâm nàng cho ngươi mặc dày nhỏ, nếu là có cơ hội, ngươi liền đổi công tác." Tạ Tiểu Ngọc đem nhị cân xương sườn mang về nhà. Đây là heo tiểu bài, xương cốt mềm tế, thực thích hợp làm sườn heo chua ngọt. Đại ngư nhi cùng con cá nhỏ đều không có hưởng qua sườn heo chua ngọt đâu, ngôi sao ở thanh sơn thôn nhưng thật ra hưởng qua một hồi, đó là trong thôn giao nhiệm vụ sau sát năm heo, tạ tiểu ngọc liền phải người khác không cần xương sườn, còn bị đại bá nương mắng phá của mắng một ngày. Bất quá ăn thời điểm, nhưng không nàng phân, nàng cũng chỉ xứng nuốt nước miếng. Sương sườn băm thành tiểu khối, thêm chút muối xoa nắn một chút, đem máu loang toàn bộ xoa ra tới để ráo Sau đó thêm gia vị ướp, lại đánh hai cái trứng gà thanh, thêm một chút bột mì xoa đều đều hổ. Làm sơn heo chua ngọt phải dùng dầu chiên, du chính là thực quý giá, tạ tiểu ngọc chỉ dùng một chén dầu hạt cải, phân rất nhiều lần đem sương sườn tắc tục này du còn có thể tiếp theo dùng để xào rau. Kế tiếp chính là ngao nước chấm, dùng mới mẻ cà chua băm xào ra nước sốt, lại gia nhập đường trắng cùng dấm ngao thành sền sệt đường dấm nước. Quang nghe chua ngọt khí vị, liền có hàng xóm tới xuyến môn, tiểu ngọc, ngươi làm cái gì ăn ngon? Như vậy như vậy thơm ở đâu, ta cũng học học. Gần nhất rất nhiều thím đại nương đều ai cùng Tạ Tiểu Ngọc học làm cơm nhà, rõ ràng giống nhau khoai tây ti cải tiểu, dựa theo nàng phương pháp xào ra tới, trong nhà đại nhân tiểu hài tử đều có thể cấp cấp sạch. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến là cách vách hoa liên vương, mang theo một phen cải tiểu cùng một cái đại bí đỏ lại đây, nói là chờ nàng lần sau lại làm bánh bí đỏ, phân điểm cho nàng ra tiểu tử túi mấy cái. Tạ Tiểu Ngọc cười đáp ứng rồi, nàng đem tạc tốt xương sườn đảo tiến trong nồi nước đường nhanh chóng phiên xào. Xào đều lúc sau ra nổi, làm hoa tẩu tử nếm một khối. Nay năm từng nhà phiếu thịt đều không nhiều lắm, liền tính mua sương sườn, cũng luyến tiếc làm như vậy tới ăn, lại phí du lại phí đường. Ngọt toan vị ở khoang miệng hóa khai, hoa tẩu tử nhịn không được nói, này hương vị tuyệt, ngươi là sao nghĩ ra được. Bất quá này quá phí công phu, phí du phí đường, liền tính hỏi cách làm, hoa tẩu tử cũng luyến tiếc nếm thử. Ông nội của ta ra ra trước kia là ngự chủ, thật nhiều đồ ăn nha. Chỉ cần có thể làm ông nội của ta đều dạy ta làm quá. Bất quá còn có rất nhiều, bởi vì vật tư thiếu thốn, tạ tiểu ngọc cũng chỉ nghe ra ra khẩu thuật quá. Nàng trang nửa chén nhỏ cấp hoa tẩu tử mang về, không trong chốc lát, hoa tẩu tử lại xách một cái một cân nhiều trọng cá chấm đen lại đây, ngươi kia xương sườn quý giá, ta này cá không đổi kịp xương sườn giá cả, đừng đẩy a. Tạ tiểu ngọc đành phải lại thu, đều nói bà con xa không bằng láng riêng gần, nàng này đó hàng xóm nhóm, kỳ thật rất đáng yêu chứ bỏ đối nàng có địch thí khổng kim trúc ra trong nhà còn có dưa chua vậy lại làm cá hầm cải chua phiến còn cá nhỏ tan học thời điểm phát hiện trong nhà có hai loại kỳ dị mùi hương tỷ tỷ khẳng định lại làm tốt ăn quả nhiên cái kia sườn heo chua ngọt nga ăn ngon hắn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi một mâm căn bản không đủ ăn hắn tận lực khắc chế mới làm ngôi sao ăn nhiều nhất tỷ tỷ xương sườn làm như vậy ăn quá ngon về sau chúng ta phiếu thịt đều mua xương sườn làm như vậy hảo sao người tưởng mở Tạ Tiểu Ngọc nói: Ta nào lộng như vậy nhiều du tới cấp ngươi tạc xương sườn đâu, ăn một lần hương hương miệng được. Ai, khi nào mới có thể muốn ăn xương sườn, liền ăn xương sườn a? Con cá nhỏ thở dài. Tạ Tiểu Ngọc tưởng, nhanh, lại quá mấy năm cải cách mở ra, hết thảy đều buông ra lúc sau, vật chất càng ngày càng phong phú, mua đồ vật cũng không cần phiếu, là có thể tưởng mua gì mua gì. Ngôi sao ăn đầu đều nâng không đứng dậy, nhưng là nàng ăn đến một phần ba thời điểm, liền không hề động chiếc búa, tỷ tỷ đã dậy. Thứ tốt là muốn chia sẻ, không thể ăn mảnh. Đại Ngư Nhi đem chính mình trong chén xương sườn cấp Tạ Tiểu Ngọc, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không ăn a?" Tạ Tiểu Ngọc nói, "Đây là lâm đại nương đưa." "A, nàng đưa tỷ tỷ không muốn ăn sao? Vậy ngươi còn làm cho chúng ta ăn. Không cần lãng phí đồ ăn." Tạ Tiểu Ngọc cầm chén kia khối sườn heo chua ngọt cho ngôi sao, nàng nói, "Cũng không phải, liền cảm thấy Trịnh tiền Trinh mụ mụ yên lặng làm nhiều như vậy, kết quả không có người lý giải nàng." "Con cá nhỏ như suy tư gì?" Ngày hôm sau đến trường học lúc sau, vừa lúc Trịnh Tiền Trinh muốn dọn nhà mới, nhà ta muốn dọn đến ba ba đơn vị trong phòng đi. Về sau thỉnh các ngươi đi trong nhà chơi. Trịnh Tiền Trinh lấy ra mấy cái tân vở đưa tặng đã cho nàng ấm áp mấy cái bạn tốt, nói, này mấy cái sách bài tập, ta viết nhà ta tân địa chỉ, tặng cho các ngươi. Con cái nhỏ nghĩ nghĩ, hắn giống như không có tân vợ quà đáp lễ, hắn nói, kia như vậy, ta đưa ngươi nói mấy câu đường quả đáp lễ đi. Trịnh Tiền Trinh, còn có thể như vậy đưa. Liên biết con cái nhỏ là giàu hợp nhất. Vậy ngươi nói đi. Con cái nhỏ nói, kỳ thật, mẹ ngươi mẹ thử cái ngươi. Ngươi không được ở trước mặt ta đề nàng, ta nãi nãi nói, nàng là cái hư nữ nhân, nàng làm hại ta ba ba chân đều quẻ, ta hận nàng. Hận nàng sao? Trịnh tiền trinh chính mình trong lòng đều không xác định, nàng còn nhớ do khi còn nhỏ, mụ mụ thực ôn nhu sẽ cho nàng mua xinh đẹp ấy, cho nàng chát xinh đẹp bím tóc, chính là từ mụ mụ tái giá, nãi nãi nói, không được nàng lại tưởng mụ mụ. Con cá nhỏ nghĩ nghĩ, ta cùng tỷ tỷ của ta không phải một cái ba ba, ngươi biết đến đi. Toàn giáo đều biết. Đây đều là Lữ Thu Mai nói, muốn đả kích lớn nhỏ con cá, bất quá hai người bọn họ căn bản không thèm để ý. Con cá nhỏ nói, Mụ mụ ly hôn thời điểm, không có mang đi tỷ tỷ, tỷ tỷ nói nàng khi còn nhỏ trách mụ mụ, sau lại nàng ra gia, gia nói, mụ mụ đem nàng cấp ba ba, là ở bảo hộ nàng, mẹ ngươi mẹ kỳ thật cũng ở bảo hộ ngươi, thật sự, người xấu ra chính là mẹ ngươi mẹ đi cử báo. Còn có Nga, ngày đó nàng đưa tới bánh bao không có độc, ta lấy về ra cấp A xài ăn, A xài nhưng thích, còn có ngươi nằm việc tiền, kỳ thật là mẹ ngươi mẹ cho ta tỉ tỉ, gọi ta tỉ tỉ cho ngươi mượn mãi ngãi, ngãi, ta cảm thấy, mẹ ngươi mẹ là ái ngươi. Trịnh tiên trinh túi đầu, lấy nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, lại lung tung hoa rớt. Con cá nhỏ thấy được, nàng lập đi lặp lại viết, là mụ mụ hai chữ. Con cá nhỏ sờ sờ trịnh tiền trinh đỉnh đầu, được rồi được rồi, đừng khổ sở không nghĩ ra liền chờ ngươi trưởng thành lại tưởng bái. Trình tiên trinh, lục thanh ngạ, ngươi sờ ta đầu. Con cá nhỏ, nhân ra an ủi ngươi sao, Tỷ tỷ của ta an ủi ta liền sờ ta đầu. Trình tiên trinh đứng lên, ngươi còn không có ta cao, ngươi sợ ta đầu. Con cá nhỏ, đại ngư nhi tìm được con cá nhỏ thời điểm, hắn chính loảng soảng loảng soảng loảng xoảng đâm tường. Đại ngư nhi đại kinh thất sắc, con cá nhỏ, ngươi đã khảo thí không đạt tiêu chuẩn, lại đem chính mình đâm choáng váng làm sao bây giờ. Con cá nhỏ ủy khuất cực kỳ, ca, ta buổi sáng trộm đem sữa bột đút cho A Sài uống lên. Sau đó đâu? Đại ngư nhi khó hiểu, tỷ tỷ không phải cùng ngươi đã nói sao, A Sài không thể uống sữa bột, ngươi lần sau nhưng đừng như vậy. Con cá nhỏ một hai phải cùng đại ngư nhi so vóc dáng, ca, ta như thế nào cảm giác ngươi uống sữa bột, bắt đầu so với ta cao một chút ta. Đại ngư nhi nghĩ thầm có sao, không phải là giống nhau cao, bất quá hắn như vậy trấn an đệ đệ, vậy ngươi về sau nghiêm túc uống sữa bột ngày hôm sau, tạ tiểu ngọc phát hiện con cá nhỏ không có lại lén lút cấp hà xài uống sữa bột, con nhìn chầm chầm nàng trong tay cốc đông đo, một cái kính nói, tỷ, ngươi tay đừng run à, lượng đều không đủ, không thể so ca ca thiếu. Phần 28 Tạ tiểu ngọc Nàng hỏi đại ngư nhi cùng ngôi sao, hắn làm sao vậy? Ngôi sao uống sạch chính mình kia ly sữa bột, nói, ngà, con cá nhỏ ca ca bị tiền trinh tỷ tỷ ghét bỏ cái lùn. Tạ tiểu ngọc cười ha ha, nguyên lai con cá nhỏ cũng có uy hiếp. Buổi tối phòng cấp cứu đột nhiên đưa tới vài cái người bệnh, có cái người trẻ tuổi trên mặt huyết nhục mơ hồ, đã không khí. Trước kia ở hương vệ sinh sở, không hiếm thấy quá sinh lão bệnh tử, tạ tiểu ngọc sớm bị sư phó rèn luyện xem phai nhạt, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là lần này không giống nhau, cái kia đại ca ca nghe nói là ở chấp hành nhiệm vụ bắt giữ đạo tặc thời điểm hy sinh. Ai, tuổi còn trẻ với ai kết toán, trên người bị thọc mười mấy đau, quá đáng thương. Nhà hắn người tới nhìn đến, tâm không được đau chết Như vậy tuổi trẻ, không biết kết hôn không có. Hy vọng không kết, bằng không lại nhiều thêm một cái thương tâm người. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng khổ sở cực kỳ, nghiêm giặc ca ca về sau cũng sẽ là một người quang vinh công an cảnh sát, trên vai một bên khiêng chính là vinh quang, một bên là trách nhiệm cùng nguy hiểm. Sau nửa đêm thời điểm, phòng cấp cứu rốt cuộc an tính lại, không có gì muốn vội sự tình, Tạ Tiểu Ngọc mang theo một cái chữa bệnh bao, têu viêu Tiểu Ninh giúp nàng đánh hiểm trợ. Nàng lưu đến tầng hầm ngầm nhà xác lấy ra khăn lông, kim chỉ. Tưởng cấp vị này hy sinh công an cảnh sát đại ca ca sửa sang lại một chút dung nhan người chết. Tiểu cô nương, người đang làm gì? Thanh âm hồn hậu gián ua, mang theo chất vấn ngữ khí. Tạ tiểu ngọc dọa trong tay chữa bệnh bao đều rất trên mặt đất, quay đầu nhìn đến có vị trang nghiêm túc mục lão nhân ra, tóc xám trắng, sống lưng như cũ đĩnh thẳng tắp Xem khí chất là vị lão con nhân, trên người ăn mặc bệnh nhân phục hẳn là ly về hưu cán bộ. Nàng nội nói, ra ra, ta là nhi khoa bộ hộ sĩ. Ngài hơn phân nửa đêm tới nhà xác làm gì nha. Chu Hoài Nghiệp là tới tế điện một chút vị này hy sinh tiểu đồng chí, không thành tưởng đụng vào có người trộm đi tới nhà xác, vẫn là bệnh viện tiểu hộ sĩ. Cái này kêu tạ tiểu ngọc, là hắn con thứ hai chiêu vào được, thân thế bối cảnh đã sớm cha giành mạch, không phải cái gì người xấu. Chu Hoài Nghiệp hòa ái hỏi, ta tới đưa đưa hắn, vậy còn ngươi, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, nửa đêm canh ba tới nhà sắc làm cái gì. Tạ tiểu ngọc đôi mắt đỏ lên. Ta tưởng cấp vị này hy sinh đại ca ca sửa sang lại một chút dung nhan người chết, nếu hắn có người nhà, khả năng cũng không hy vọng người nhà nhìn đến hắn tàn phá thân thể. Chu Hoài nghiệp già nua thanh âm khàn khàn, làm khó ngươi có cái này tâm, ra ra ở chỗ này bồi ngươi, ngươi cho hắn sửa sang lại sửa sang lại, đều hắn thể thể diện diện rời đi. Ta tiểu ngọc hốc mắt đau xót, vội nhìn xuống. Nàng trước lấy khăn lông làm ước thủy, cấp hy sinh cảnh sát lao trên mặt trên người vết máu, ước chừng thay đổi 4 năm buồn thủy mới lau khô. Sau đó cho hắn trên người mười mấy chỗ miệng vết thương tất cả đều cẩn thận khâu lại, đặc biệt là trên mặt kia một đạo, từ mi cốt hoa đến hàm dưới, nàng khâu lại phá lệ tinh tế. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng nghẹn ngào khó chịu, cuối cùng cho hắn sửa sang lại một chút tóc. Chu Hoài Nghiệp nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc khâu lại thời điểm, so cấp người sống khâu lại miệng vết thương còn muốn cẩn thận, hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu Ngọc, ngươi không sợ hay sao?" Tạ Tiểu Ngọc nói, "Không sợ, sư phó của ta nói, người sống so người chết đáng sợ nhiều." Nói nữa Đại ca ca là vì nước vì dân mới hy sinh, bọn họ mặc kệ tồn tại vẫn là chết đi, trên người đều hạo nhiên trinh khí, ta không hại quá người tốt, ta không sợ. Chu Hoài Nghiệp khen ngợi không thôi, này tiểu nha đầu không tồi. Hắn nói, ngươi nghĩ như thế nào lên cấp vị này đồng chí sửa sang lại dung nhan người chết. Ta tiểu ngọc có điểm khổ sở, lại thực tự hào, ta đối tượng ở công an đại học, về sau cũng sẽ là vị quang linh công an cảnh sát. Làm công an rất nguy hiểm a, ngươi không nghĩ tới làm ngươi tiểu đối tượng đổi cái công tác. Tạ Tiểu Ngọc lắc đầu, đều sợ nguy hiểm đều không đi làm công an, kia ai tới đả kích tội phạm bảo hộ dân chúng đâu, ta là thực sợ hãi, nhưng là ta sẽ không ngăn cản ta đối tượng, ra ra cũng quá coi thường ta. Chu Hoài Nghiệp vui mừng gật gật đầu, trong lòng càng thêm đối Tạ Tiểu Ngọc khen ngợi không thôi. Tạ Tiểu Ngọc đi rồi không bao lâu, Chu Thành Phong trào mồ hôi đầy đầu chạy tới, ra ra, ngại như thế nào tới nhà xác nơi này, nhưng đem ta tìm chết. Chu Thành Phong trào buổi tối ở bệnh viện Thị thị, nửa đêm mừng tỉnh. Phát hiện vốn nên ở trên giường bệnh ra ra không thấy, bệnh viện trong ngoài đều tìm khắp, nghĩ đến hôm nay hy sinh một vị cảnh sát tiểu đồng chí, làm không hảo ra ra tới nhà xác, quả nhiên ở chỗ này tìm được rồi. Chu Hoài Nghiệp phân phó tôn tử, người đi trong nhà, đem năm đấu quẩy tận cùng bên trong kia bộ quân trang lấy lại đây, cấp vị này tiểu đồng chí thay. Ra ra, ngài ăn mặc kia bộ quân trang thượng quá tiền tuyến, mặt trên còn có lỗ đạn đâu, ngày thường đều không ghé gọi chúng ta trả bảo, ngài như thế nào? Chu Hoài nghiệp trừng liếc mắt một cái tôn tử, nay tiểu đồng chí vì nước hy sinh thân mình, ta không thể kêu hắn đi thời điểm cũng chưa một bộ thể diện siêu ý gì. Ngươi cấp lao tử chạy nhanh đi, muộn một phút, cho ngươi một đốn roi. Ta lập tức đi. Tiểu Ngọc, ngươi là gan cũng thật đại, hơn phân nửa đêm, ta tuyệt đối không dám đi nhà xác. Vưu Tiểu Ninh vỗ ngực nói, ta Tiểu Ngọc không biết vì cái gì, kia sẽ nàng chính là không sợ hãi, còn hảo đụng tới một vị lao ra ra, bồi ta một hồi. Vưu Tiểu Ninh che miệng hoảng sợ không thôi. Ngươi sẽ không. Ngươi không phải là. Tạ Tiểu Ngọc cười đánh gãy nàng, là khu nằm viện ly về hưu lão cán bộ, một thân chính khí, có bóng dáng, ta xem qua. Nàng đi giặt sạch tay thu hảo chữa bệnh bao, cùng Hưu Tiểu Ninh nói, ngươi đỉnh một hồi, ta đem đồ vật thả lại phòng y tế mị một hồi. Ngươi đi đi. Bất quá nàng không mị thành, sau nửa đêm tới mấy cái phát sốt tiểu bằng hữu, vẫn luôn vội đến Hưng Đông, chờ đến nàng chuẩn bị thay ca thời điểm, bị ngươi cử báo, nói nàng cố ý hư hao liệt sĩ di thể. Tạ Tiểu Ngọc, cử báo nàng người là cung phó chủ nhiệm, nói có người nhìn đến nàng thiện Ly Cương vị đi nhà xác, một hồi lâu mới trở về. Cung Lam đã sớm xem Tạ Tiểu Ngọc không vừa mắt, ngươi nửa đêm ly cương, cầm chữa bệnh bao đi nhà xác, không phải là có đặc thù đam mê đi, nơi đó có liệt sĩ di thể, nhưng không dung ngươi khinh nhẫn, ngươi ngày mai không cần tới đi làm. Tạ Tiểu Ngọc, cung phó chủ nhiệm, ta cùng ngươi đã nói nhà ta kia phòng ở không bán cho ngươi, ngươi không cần thiết nhằm vào ta đi. Cung Lam nhi tử muốn kết hôn, Nghe được tạ tiểu ngọc cùng đương phó thị trưởng vụ thân đoạn tuyệt quan hệ sau, tưởng đem nguyên bản nhà mình tổ trạch mua trở về, như vậy hai cái nhi tử kết hôn, cả gia đình còn có thể ở cùng một chỗ. Tạ tiểu ngọc không đồng ý, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn cùng nàng dưỡng mâu ở cửa xảo một trận, đem nàng chưa kết hôn đã có thai sự run lên ra tới, bắt được cơ hội, nàng đương nhiên nhân cơ hội đem tạ tiểu ngọc cái này trướng mắt đuổi đi đi. Cung Lam nói, ta nói chính là phòng ở sự sao, ta nói chính là người ly cương đi nhà sát sự tình Cung Lam không tin tạ Tiểu Ngọc khuya khoát đi nhà xác có cái gì chuyện tốt, kiên quyết đem phó viện trưởng kêu lên đi. Đoàn ngươi tới rồi nhà xác, chú nôn nho phát hiện lao phụ thân cũng ở chỗ này, bên cạnh còn có mấy cái ăn mặc công an chế phục cảnh sát, hồng con mắt trừng mắt tạ Tiểu Ngọc. Chú nôn nho nghi hoặc, sợ hai tạ Tiểu Ngọc thật làm cái gì không ổn sự tình, Tiểu Ngọc, ngươi. Tạ Tiểu Ngọc vô tội lui về phía sau một bước, ta cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, ra ra có thể giúp ta làm chứng, các ngươi hỏi ra ra. Hai gã lớn tuổi một ít công an cảnh sát, đi nhanh chiều tạ tiểu ngọc đi qua đi. Tạ tiểu ngọc sợ tới mức lui về phía sau một bước, đại ca ca các ngươi bình tĩnh một chút, đem sự tình điều tra rõ ràng. Túi chào Lớn tuổi vị kia đi đầu cấp tạ tiểu ngọc kinh cái tiêu chuẩn quân lễ, nước nở nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi vì ta huynh đệ làm sự. Tạ tiểu ngọc thở vào một hơi, xem ra vị kia láo ra ra đã cùng đại ca ca bọn họ nói hết thảy Nàng túi lầu nói, hẳn là, cung lam nghi hoặc khó hiểu. Đi qua đi một phen kéo ra gì thể thượng vải bố trắng, tạ tiểu ngọc làm cái gì, xem cho các ngươi kích động. Ngươi đừng núp nhích ta huynh đệ. Dư phó sở trưởng vẫn là đã muộn một bước, vải bố trắng bị kéo ra. Khi sinh đồng chí trên người sở hữu miệng vết thương đều bị cẩn thận phung hảo, trên người an mặc chu hoài nghiệp kia kiện bảo tồn cẩn thận cũ quân trang, quân trang vai vị trí còn có một cái lỗ đạn. Sự tình tra ra manh mối, cung lam bị chu nôn nho nghiêm khắc phê bình một đốn, tạm thời cách trước tình lại. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến Chu Hoài Nghiệp bên người một vị cùng hắn dung mạo tương tự người trẻ tuổi, còn tiêu Chu Hoài Nghiệp ra ra, chính nhìn đăm đăm xem nàng, nàng cười nói, vị này chính là cảnh họa đi, ta cùng cảnh họa là bạn tốt, cũng tiêu ngươi Chu KKD. Chu Thành Phong chào vội lên tiếng, thẳng chờ đến Tạ Tiểu Ngọc đi rồi, hắn còn như suy tư gì xem nàng bóng dáng, cô nương này rất quen thuộc à. Ngươi cái Tiểu Tử thối, đừng hạt nhớ thương, nàng có đối tượng. Chu Hoài Nghiệp cho thân tôn tử một cái bạo hạt rẻ. Ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái hạ lưu đồ vật, quay đầu lại nhất định làm cha ngươi chịu ngươi nhà một đốn roi. Chu Thành Phong trào ôm đầu xin khoan dung, ra ra ngươi hiểu lầm, ta là thật cảm thấy nàng quên mắt. Ngươi lại nhớ thương, ta hiện tại liền cho ngươi một đốn roi. Không dám không dám. Vốn dĩ trong lòng về điểm này nghi hoặc, bị thân ra ra mấy cái bạo hạt rẻ cấp gõ không có. Mãi cho đến Chu Thành Phong trào về đơn vị, hắn nơi bộ đội đóng quân ở Tổ quốc Biên Cương, khó được về nhà một lần, trả phép thời điểm phó đoàn còn kỳ quái Ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại. Nhìn đến mạnh cảnh năm, Chu Thành Phong chảo sọ não doanh một chút thông suốt, hắn biết vì cái gì nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc sẽ cảm thấy quen mắt, không phải hắn hạ lưu, là hắn thật sự gặp qua. Lần sau thăm người thân, hắn nhất định phải tìm ra ra chứng minh trong sạch. Chu Thành Phong chảo kích động đã chết, đắp mạnh cảnh năm bà vai, ngươi tổ phụ lâm chúng trước, hóa ngươi tổ mẫu phát hỏa giống, lấy ra tới lại làm ta xem một cái. Chương 25 Mặt mắt khác một đầu, Tạ Tiểu Ngọc hưu kinh vô hiểm tan tầm. Trong lòng còn có chút khổ sở, nghĩ đến nghiêm giặc tương lai cũng sẽ làm công an công tác, đột nhiên liền rất muốn đi thấy hắn. Nàng ở tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao thịt tử mang qua đi. Bảo vệ cửa sớm nhận thức hắn, cái kêu huấn luyện lên nhất không muốn sống, nhiều lần đều lấy đệ nhất thứ đầu, hắn đối tượng lại lại đây giải cầu lương. Nay không phải hắn nói, là bọn họ ban những cái đó người đàn ông độc thân mỗi lần hạt ồ nào chua ồ nào, đặc biệt là cái kêu kêu năm xưa lăng đầu thanh. Nghe nói cảm tình tuyến không thuận, hai lần an bài tốt tương thân liền cổng trường cũng chưa trở ra đi trong nhà lão cô nãi nãi cấp đều mau cho hắn bãi đào hoa trận còn hảo năm xưa không nghe nói đây là phong kiến mê tín tư tưởng không được bảo vệ cửa nói bọn họ huấn luyện dã ngoại đi hai ngày liền trở về nghiêm giặc bọn họ là nửa đêm bị cái còi thổi lên 5 phút lúc sau tập hợp huấn luyện giã ngoại nghiêm giặc không có biện pháp liền cùng bảo vệ cửa nói nếu hắn đối tượng tìm tới làm bảo vệ cửa cùng hắn đối tượng nói hắn vừa trở về liền đi tìm nàng xem hôm nay sáng ngời. Hắn tiểu đối tượng thật đúng là tới. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu tâm hữu linh tê. Bảo vệ cửa vui tươi hớn hở. Trở về đi. Ngươi đối tượng kêu ngươi đi ngủ sớm một chút. Đừng đem quần thâm mắt ngao ra tới. Tạ tiểu ngọc. Sắt thép thẳng nam. Mỗi lần phiền toái thúc thúc kêu người quái ngượng ngùng. Nàng đem cấp nghiêm giặt mua cơm sáng đậu đỏ long nhãn cháo bát bảo cùng hai cái bánh bao thịt tử cấp bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa uống một ngụm cháo bát bảo, ăn một ngụm bánh bao thịt tử. Hắn thật hy vọng nhiều mấy cái lăng đầu thành co đối tượng. Còn đừng nói, nay cậu lương giải rất hương. Tạ Tiểu Ngọc bên này cũng có việc muốn bận việc. Bệnh viện an bài xuống nông thôn đi nghèo khó hương làm chữa bệnh từ thiện. Tạ Tiểu Ngọc cùng Vưu Tiểu Ninh đều ở danh sách. Vì sao? Bởi vì các nàng hai là nhi khoa được hoan nghênh nhất trích không đau tỷ tỷ. Cũng Lam tạm thời cách trước tình lại. Lần này chủ động xin ra trận xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện cũng ở danh sách. Đại bệnh viện tới Hồng Liên Hương chữa bệnh từ thiện, thường lui tới có điểm tiểu bệnh tiểu đau đều chính mình chịu đựng hương dần. Mang theo lão nhân tiểu hài tử tới tiểu phượng thôn công xã xếp hàng, công xã trên quảng trường lớn giá nổi lên giản dị mái che nắng, đem hỏi khám đám người chia làm mấy cái khu, người thương đàn, phụ khoa đám người, nhi khoa đám người. Tạ tiểu ngọc cùng vưu tiểu ninh phụ trách cấp có không thoải mái tiểu bằng hữu làm bước đầu hỏi khám, vội đến giữa trưa, đại đội trưởng đưa tới bột ngô bánh bột bắp, chú nôn nho vội vàng chối từ, nói bọn họ mang theo ăn, tìm trong thôn mượn mấy nổi nấu nhiệt nhiệt cơm. Đại gia muốn mất việc, mang đều là b tuổi trẻ một chút chữa bệnh và chăm sóc trong nhà cấp bị còn có trứng gà bánh rán hành tuyết đồ ăn bánh bao thịt nhưng là mọi người xem đến bọn nhỏ trong tay lấy khoai lang đỏ cơm ngũ cốc bắp mặt bánh bột bắp nháy mắt cảm thấy giọng nói toan sở trường lương tự tinh, thay đổi bọn nhỏ trong tay bánh bột bắp phần 29 tạ tiểu ngọc tìm đồng hương ra mượn một cái nồi lấy gạch lũy cái đơn giản thổ bếp vưu tiểu ninh bội phục cực kỳ tiểu ngọc ngươi còn sẽ lui bếp tạ tiểu ngọc cười chúng ta ở nông thôn chuẩn bị kỹ năng nha Mỗi năm mùa thu đảo Giang đê tu đê đập đều là đội sản xuất mang lên nấu cơm ra hỏa cái, Thím đại nương nhóm chính mình dùng bùn gạch lũy bảy bếp. Nàng cái này làm đơn giản, sớm có ăn nàng đường tí mơ chua tiểu bằng hữu cấp nhặt được một tiểu bó củi hỏa. Nàng cùng Vu Tiểu Ninh bạch diện màn đầu cũng đổi thành bắp mặt bánh bắp bắp, đồng hương đem trong nhà chân quý mì sợi đều tặng tới, nhưng là bệnh viện có quy định chữa bệnh từ thiện kiên quyết không thể lấy đồng hương ra một quạng hành. Vưu Tiểu Ninh một bên khóc chít chít cắn kéo giọng nói bắt mặt. Một bên cảm động hốc mắt đều đỏ. Tiểu Ngọc, các đồng hương đều hảo thuần phác, bọn nhỏ hảo thiên chân, thế giới vẫn là rất tốt đẹp, vì sao cực phẩm đều kêu chúng ta gặp? Tỷ như nói ở bệnh viện tác ai tác phúc tiết nhân tra, còn hảo gặp báo ứng được đến ứng có trừng phạt. Ta tiểu Ngọc cười ha ha lên, ta có hấp dẫn cực phẩm thể chất, nhưng là, ta gặp được người tốt cũng càng nhiều a. Hoa tẩu tử người liền đặc biệt hảo. Nàng hôm nay mang theo một bọc nhỏ hoa tẩu tử đưa nàng ướp toan cải trắng. Hoa tử tử cùng nàng nói: thịt cá đừng mang, dễ dàng treo chọc tới nhàn ngôn phanh ngữ, dưa chua không phải gì hiếm lạ đồ vật, đậu hủ đại gia cũng ăn được hời, trong thôn đều có bán đậu hủ, lăn một nồi dưa chua đậu hủ, lại khai vị lại không cho người ta nói nhàn thoại. Tạ Tiểu Ngọc ở cửa thôn nơi đó mua bốn khối đậu hủ, hoa tiêu, ớt khô bạo hương qua đi, hạ dưa chua xào chế, thêm thủy không quá dưa chua, lại đem thạch xay đậu hủ thiết tiểu khối hạ đến sôi trào dưa chua canh, bất quá 5-6 phút, một quá dưa chua lăn đậu hủ liền làm tốt, tuổi lửa chịu rớt chỉ còn lại có một chút than hòa hầm làm trong nồi vẫn luôn nổi lên bọt khí nhỏ lại giải một chút trong đất giá hành kia mùi hương câu người nhịn không được nuốt nước miếng đồng hương bọn nhỏ đều thay đổi trong thành tới bác sĩ hộ sĩ lương thực tình nơi nào không biết xấu hổ lại đi ăn các nàng kia một ngụm dưa chua đậu hủ cho nên cái nồi này dưa chua bảo hạ tới Ta tiểu ngọc dùng cơm hộp thịnh một chén cấp chu phó viện trưởng chu phó viện trưởng thật sâu hút một ngụm hương khí dưa muối lăn đậu hủ ta liền hảo này một ngụm chua cay khai vị dưa chua đậu hủ đều lăn ra lỗ khí, hút no rồi dưa chua nước canh, một ngụm đầu hủ cắn đi xuống lại hương lại hoạt, tạ tiểu ngọc tay nghề xứng với như vậy đắp nguyên liệu nấu ăn, như thế nào sẽ có người không yêu đâu. Chẳng sợ trong tay lấy chính là bắp mặt bánh ngô dùng dưa chua đầu hủ nước canh phao qua sau, cũng mỹ vị vô cùng, chu phó viện trưởng một hơi ăn hai cái bánh ngô một chén dưa chua đậu hủ canh, chưa đã thèm. Khó trách quý lao nói như vậy nữ hải nghi ra nghi thất. Lần trước ở bệnh viện nàng chạy tới cấp hy sinh tiểu cảnh sát sửa sang lại dung nhan người chết, hắn lão phụ thân đối Tạ tiểu Ngọc rất là tán thưởng, một bên khen Tạ tiểu Ngọc, một bên kêu hắn đem Chu Thành Phong trào kia tiểu tử thối chịu một đốn. Nói tiểu cô nương có đối tượng, Thành Phong trào còn nhìn chằm chằm nàng xem, lão Chu gia không có như vậy không đạo đức con cháu. Chú nôn nho còn thế nhi tử đảm bảo nhân phẩm, nói nhi tử không phải như vậy hạ lưu người, không nghĩ tới lập tức vả mặt, tiểu tử thối về đơn vị lúc sau gọi điện thoại tới. Têu muội muội gửi trường cùng Tạ Tiểu Ngọc chụp ảnh chung qua đi, hạ lưu phôi, Chu nôn nho án hận ảo tưởng, chờ hắn hạ tranh trở về, hung hăng chịu hắn một đốn roi. Tạ Tiểu Ngọc tiếp đón mặt khác tới chữa bệnh từ thiện đồng sự vây quanh nồi ăn dưa chua lăn đậu hủ, duy độc không tiếp đón Cung Lam. Cung Lam cùng Tạ Tiểu Ngọc có không hợp, ngượng ngùng tiến đến thổ bếp trước mặt, chỉ có thể uống nước sôi để nguội xứng bánh bột bắp, càng thêm nuốt không đi xuống. Nàng ở trong lòng mặc niệm, chỉ cần Tạ Tiểu Ngọc kêu nàng đi ăn dưa chua đậu hủ. Nàng liền miễn cưỡng tha thứ tạ tiểu ngọc chống đối nàng dưỡng mẫu sự, chính là trong nổi dưa mối đậu hủ đều ăn sạch, liền nước canh cũng chưa dư lại, cũng chưa người tiếp đón nàng. Cung làm vô vỗ trên tay bắp mặt mảnh vụn, lấy ra một bao đổ dùng tránh thai, ngón tay điểm điểm điểm, sai khiến hai nam hai nữ. Các người bốn người lại đây, mỗi người lấy một bao, tiểu triệu tiểu lưu đi theo trong thôn nam đồng chí phổ cập khoa học, tạ tiểu ngọc cùng vưu tiểu ninh, các người đi theo nữ đồng chí phổ cập khoa học, đây là nhiệm vụ, cần thiết hoàn thành Chu Nôn Nho nói cung phó chủ nhiệm, ngươi như thế nào làm bốn cái chưa lập gia đình người trẻ tuổi đi phổ cập khoa học, bọn họ nào trương đến khai miệng, vẫn là ngươi đi đi. cung lam ha hà cười, là y y tế công tác giả liền không cần phân cái gì đã kết hôn chưa lập gia đình, chúng ta mỗi lần tới xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, phổ cập khoa học kế sinh chi thức, bằng gì đều là đã kết hôn đi phổ cập khoa học. nói thật, ai trương đến khai miệng nhà, đặc biệt là những cái đó đại lao ra khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn lại, các nữ nhân càng là ngượng ngùng. Giống như các nàng trong tay lấy chính là hồng thủy manh thú giống nhau Liên phải tạ tiểu ngọc đi Xem nàng xấu hổ không hé miệng Không được liền lăn trở về đi Vưu tiểu ninh khổ ha ha ôm một bao đồ dùng tránh thai Thẹn thùng không biết làm sao bây giờ Sớm biết rằng chữa bệnh từ thiện Phải bị phân chia phổ cập khoa học nhiệm vụ Nàng nói cái gì đều không tới Tạ tiểu ngọc cho nàng cổ vũ Chúng ta là y tế công tác giả Sợ gì Ngươi này may mắn ở nhi khoa Muốn ở bình thường phòng Đến phiên cấp 5 đồng chí trích. Ngươi làm sao bây giờ đâu? Đây là công tác, nhiều luyện vài lần liền không thành thùng. Tạ Tiểu Ngọc dùng đường đem Tiểu Hải Tử đều uống về nhà, gọi bọn hắn đem nhà mình mụ mụ nhóm, thầm thầm nhóm đều kêu lên tới. Các nữ nhân ngay từ đầu cũng phóng không khai. Tạ Tiểu Ngọc theo chân bọn họ giảng giải vệ sinh chi thức. Đại bộ phận sinh quá Hải Tử đều có phụ khoa tiểu ma bệnh. Tạ Tiểu Ngọc nói, đại gia nghiêm túc nghe xong, mỗi người lãnh mấy cái về nhà, ta lại đem trị liệu phụ khoa chứng viêm trung phương thuốc tử cho các ngươi, phân hai loại. Một loại ngao dược ngồi tẩy, một chương là nội điều, đều không phải cái gì quý trọng trung dược, hoa không được mấy cái tiền, nhưng là khỏe mạnh là tiền mua không tới, nữ đồng chí nhất định phải để ý cá nhân khỏe mạnh vấn đề. Vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy, miễn phí đến cái phương thuốc, lục tục tới không ít đã kết hôn nữ đồng chí. Còn có một ít đại nương cũng tới, là vì cấp trong nhà con dâu, xuất giá khuê nữ muốn phương thuốc, để người vạn nhất, dù sao đến cái phương thuốc lại không phải cái gì chuyện xấu. Tạ Tiểu Ngọc phổ cập khoa học sau. Tẩu tử nhóm đều nói, kia nam muốn chết không chịu phối hợp làm sao bây giờ. Tạ tiểu ngọc mặt đỏ, nàng nào biết nên làm cái gì bây giờ. Vưu tiểu ninh nghĩ tới một chuyện, có thứ nàng tẩu tử lấy gạch đem nàng ca đánh ra phòng, nàng nói, vậy lấy khối gạch, không phối hợp liền đánh ra đi, ai cấp ai phối hợp bái. Tạ tiểu ngọc quay đầu nhìn xem vưu tiểu ninh, người hiểu được còn rất nhiều. Vưu tiểu ninh, ta tẩu tử chụp quá ta ca. Tẩu tử nhóm cười ha ha lên, không khí lập tức hài hòa nhiều, liêu khai. Lại ra cũng không cảm thấy kê sinh chi thức có cái gì ngượng ngủng, còn hỏi tạ Tiểu Ngọc cùng Vưu Tiểu Ninh có hay không đối tượng. Tạ Tiểu Ngọc thoải mái hảo phóng nói có. Vưu Tiểu Ninh nói, ta mới vừa theo Tiểu Đính hôn hoa hoa thân đối tượng hòa bình giải trừ hôn ước. Nha, các ngươi người thành phố cũng thật nghĩ thoáng, sao nói phân liền phân đâu. Này có gì đó, cho nhau không thích, miễn cương ở bên nhau cũng sẽ không có hảo kết quả. Ta cùng hắn hai cái đều là ý tứ này, cho nhau cùng trong nhà vừa nói, hai nhà còn ăn đốn tan vỡ cơm. Này không khá tốt sao. Vưu tiểu ninh xem tẩu tử nhóm trên mặt biểu tình khác nhau, cười giải thích nói, hiện tại đều là tự do yêu đương, không thịnh hành làm ép duyên, nói không chừng còn sẽ gây thành thảm kịch đâu. Trong đó có cái đại nương đem lánh đến đồ dùng tránh thai lại thả trở về, còn nói thầm một tiếng, cha mẹ chi mệnh, đánh tiểu định ra hôn nước như thế nào có thể không tuân thủ đâu. Tạ tiểu ngọc xem bên cạnh thím khuyên nàng, Lão kim, vân chân không muốn, ngươi, nhà của chúng ta sự không cần các ngươi quản. Tạ Tiểu Ngọc bất chấp tất cả, lập tức lớn tiếng nói, tẩu tử nhóm, ta thật đúng là biết một cái cường đoạt bi kịch, toàn ra đều tiến trong nhà lao đi, có thể thấy được cường vặn dưa sát thật không ngọt, không được a, Vừa rồi nổi giận đùng đùng kim đại nương, rốt cuộc không đi, lưu lại cũng muốn nghe xem như thế nào cái bất hạnh. Sao còn ngồi tù đâu? Tạ Tiểu Ngọc nghĩ đến cùng Đinh Hồng Tuệ phân biệt thời điểm, Đinh Hồng Tuệ lại như thế này nói. Nàng nói, nếu ta trải qua, có thể cho người ta một ít cảnh giác. Có thể chẳng sợ cứu lại một cái cùng ta giống nhau bất hạnh cô nương, ta đều cảm thấy có giá trị. Ta tiểu ngọc giấu đi đinh hồng tuệ tên, rốt cuộc nàng còn có nữ nhi, sợ ảnh hưởng đến tiểu hải tử, nàng sửa lại một cái dùng tên giả, sửa lại một chút trải qua. Nàng đem đại khái quá trình vừa nói, kia nữ hài mắt thấy chạy không thoát cường cưới nàng kia người nhà, nhẫn nhục phụ trọng thu thập chứng cứ, mấy năm lúc sau đem kia người nhà đưa đến trong nhà lao, mà nàng cũng hoàn toàn giải thoát đạt được tân sinh. Chơi ạ! Thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân, liền trượng phu đều cử báo. Kim Đại Nương Đại Kinh Tiểu Quái, cảm thấy Tạ Tiểu Ngọc nói chuyện xưa nữ nhân quá không hiền huệ, quả thực vạn ác đến cực điểm. Tạ Tiểu Ngọc so nàng còn muốn Đại Kinh Tiểu Quái. Kim Đại Nương, ngươi là dùng bà bà thân phận cùng ánh mắt tới phê phán, nhưng là ngươi trái lại tưởng một chút, hiện tại, giờ phút này, liền có người cha muốn cấp ngươi trở về đường lão bà, ngươi không chịu liền đánh gây ngươi nhi tử chân, đưa ngươi trượng phu đi ngồi tù. Ngươi muốn chết liền uy hiếp lộng chết ngươi một nhà, ngươi nói ngươi có hận hay không người nọ." Kim đại nương mặt già đều đỏ, "Ta đều ôm tôn tử ngươi, ngươi thiếu lấy ta lão bà tử nói giỡn." Tạ Tiểu Ngọc không vội không táo, Kim đại nương là dưỡng dục nhi nữ, vất vả lao động cha tấn giàn mua. ta xem ngài tuổi trẻ thời điểm cũng là làng trên xóm dưới đại mỹ nhân đi, nếu đổi ngài tuổi trẻ thời điểm, có người cha lộng chết ngươi vị hôn phu, đánh gãy ngươi phụ huynh chân, ngươi tìm được cơ hội chẳng lẽ không báo thủ." Kim đại nương không nói, quay đầu liền đi. Bên cạnh liêu tẩu tử lặng lẽ cùng tạ tiểu ngọc nói, các nàng ra vốn dĩ hoan thiên hỷ địa chuẩn bị cưới từ nhỏ đính hôn con dâu, kia cô nương không muốn, phải về nhà. Nhưng là kim đại nương vì thảo cái này tức phụ, hoa không ít tiền, hiện tại không chịu từ hôn, cưỡng bức cô nương kết hôn đâu. Việc này quê nhà hương thân liền không khuyên đủ. Tạ tiểu ngọc cùng vưu tiểu ninh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta đều khuyên quá, nàng không nghe a Liêu tẩu tử chỉ chỉ đầu, hạ giọng nói. Nàng tiểu nhi tử khi còn nhỏ cháy hỏng đầu óc, không hảo lấy vợ, cho nên cầm đánh tiểu định hôn sự không vương cầu. Kim Đại Nương về đến nhà sau, vào nhà nhìn nhìn bị nhốt lại thẩm vân chân, nhà nàng liền ở công xã Quảng Trường bên cạnh, vừa rồi tạ tiểu ngọc lời nói, thẩm vân chân đều nghe được, cho nàng cung cấp tân ý nghĩ. Thẩm vân chân nói, thím, ta nhị thẩm là làm ta thế thân nàng nữ nhi tên xuống nông thôn, ta thật không phải cùng nhà ngươi đính hôn cái kia, hiện tại ta có thể phản thành, các ngươi không cho ta trở về. Thay mận đổi đảo muốn ta lưu lại kết hôn. Nàng nhìn nhìn Kim Đại Nương bên người mặt khác ba cái con dâu, thẩm vân chân cố ý làm ra hung ác vô cùng bộ dáng tới. Ta không có vững bận, các ngươi một hai phải bước ta, ta liền tạm thời đáp ứng xuống dưới, nhưng là ta không tin các ngươi có thể trong tầm tay ta, chỉ cần các ngươi thả lỏng cảnh giác, ta liền cùng các ngươi một nhà già trẻ đồng quy vô tận. Nàng mấy cái con dâu bị dọa tới rồi, sôi nổi cùng bà bà bảo đảm, tam minh đệ nhất định sẽ dưỡng đệ đệ cả đời. Mẹ. Ngài khiến cho vân chân đi thôi, này thiếu đạo đức chuyện này thật làm, chúng ta ở trong thôn đều không dám ngừng đầu. Đúng vậy mẹ, chúng ta đều là nữ nhân, ngài cũng có cháu gái, coi như là cho mấy cái tiểu nhân tích đức. Nhưng ta hoa 360, lao thẩm ra tìm ta muốn 360 lễ hỏi A. Thẩm vân chân vừa thấy có nói, vội tỏ vẻ, thím, ta biết kỳ thật ngài trong xương cốt không phải cái ác nhân, này tiền ta còn, ta cho ngươi viết giấy nợ, ngươi thả ta đi, kết cái thiện duyên so kết thù cường. Tạ tiểu ngọc bọn họ từ nhỏ phượng thôn đi thời điểm, trên xe nhiều mang theo cá nhân, đường về thanh niên trí thức thẩm vân chân. Nàng thật không dễ dàng, này đều mau bắt đầu mùa đông, còn xuyên đơn bạc, tạ tiểu ngọc đem chính mình áo khoát cho nàng phụ thêm. Thẩm vân chân nói, ngươi cho ta, ngươi cũng lãnh không cần, ta lãnh quán. Chú môn nho xem thẩm vân chân cũng mới cùng nhà mình nữ nhi giống nhau đại, cảnh họa trong vại mật lớn lên, cô nương này cũng là tiếu lệ hoa giống nhau, lại chịu nhiều khổ cực như vậy, còn hảo còn hiểu đến khiêm nhượng cùng cảm ơn bên cạnh tiểu hỏa nhóm nhưng thật ra có mặt đỏ tưởng cởi xuống áo khoác cho nàng lại ngượng ngùng chú nôn nho đem chính mình kiểu áo tôn trung sơn cấp thẩm vân chân cô nương thúc thúc áo khoác phụ thêm không ai nói xấu thẩm vân chân cũng không ngượng ngùng thấp giọng nói tạ nàng sắc thật quá lạnh nhưng là trong lòng là ấm áp nay một đường nàng mỗi lần ở thời điểm khó khăn gặp được vẫn là người tốt chiếm đa số chính là kim đại nương một nhà nàng nói phóng nàng đi liền ân đoán xóa bỏ toàn bộ Nàng nói được thì làm được, nàng hận chính là nàng nhị thẩm một nhà. Phần 30 Chú nôn nho đá một chân bên cạnh tiểu triệu, ta xem ngươi này tiểu hỏa đã sớm tưởng thoát áo khoác, như thế nào, cô nương có thể cho, ta lão nhân này liền không thể cho, chạy nhanh, ngươi muốn ngại táo, áo khoác cho ta. Tiểu triệu trên mặt bạo hồng, vội vàng đem áo khoác thoát cho chú nôn nho. Ta tiểu ngọc cùng vưu tiểu ninh cười con eo, thẩm vân chân rời đi hồng liên hương tâm tình đều khá hơn nhiều, cũng nhịn không được cười. Đại gia bị vui sướng tiếng cười cảm nhiễm, một đường sướng nổi lên ca, chú nôn nho cảm thấy lần này mang Tạ Tiểu Ngọc cùng Vưu Tiểu Ninh là đúng rồi, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, xem này một chuyến chữa bệnh từ thiện bầu không khí thật tốt, tiểu hỏa nhóm làm việc đều ra sức. Chỉ có Cung Lam cảm thấy tiếng ca cùng tiếng cười xảo đến nàng ngủ, nàng nhịn không được chanh chua chảo phung nói, nếu là từ nhỏ định ra tới việc hôn nhân, liền không thể đổi ý, quá không có đạo đức. Tạ Tiểu Ngọc nói, cung phó chủ nhiệm, vậy ngươi đại nhập chính ngươi nữ nhi Nếu bị mạnh mẽ thay mận đổi đào gả cho không thích người, ngươi đến lúc đó liền nói không ra âm dương quái khí lời nói. Cung làm, ngươi thiếu cùng ta nói đại nhập kia một bộ, ha ha ha, nhà ta chỉ có nhi tử, không có nữ nhi, ta vĩnh viễn đều cảm thụ không đến, thao không được này phân nhàn tâm, ta liền cảm thấy không đạo đức quyền lợi đều không có sao. Có Nga. Tạ Tiểu Ngọc nói, nhưng là chúng ta không thích ngươi, khinh bị ngươi phỉ nổ ngươi, ta cũng có cái này quyền lợi đi. Tạ Tiểu Ngọc, ta là ngươi lãnh đạo Chú nôn nho tức giận đến muốn chết, vừa rồi bầu không khí thật tốt, lần này liền không nên làm cung lam cùng lại đây. hắn nghiêm túc phê bình cung lam tư tưởng, đợi lát nữa tới rồi huyện thành, cung đồng chí chính mình ngồi xe trở về đi, mặt sau hai cái hương chấn không cần ngươi đi theo, ngươi tiếp tục tạm thời cách chức về nhà tỉnh lại sai lầm. Cung lam, tạ tiểu ngọc bọn họ tới rồi huyện thành liền đem cung lam đuổi xuống xe. thẩm vân chân cũng muốn ở chỗ này xuống xe, chú nôn nho mượn nàng 10 đồng tiền. Nói chính mình chữa bệnh từ thiện lúc sau còn muốn đi kinh thị một chuyến, nếu nàng phải trả tiền, có thể đi đoàn văn công tìm hắn lữ nhi chu cảnh hoa còn, hắn sẽ gọi điện thoại báo cho người nhà. Thẩm vân chân cảm tạ, phất tay theo chân bọn họ cáo biệt. Bệnh viện xe tiếp theo đi tiếp theo cái hương trấn tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Ba ngày huấn luyện rã ngoại, nghiêm giặc bọn họ xe vừa đến cổng trường, còn không có xuống xe đâu, liền nghe bảo vệ cửa đại gia nói, cái kia có đối tượng, không không, không phải nói các ngươi, các ngươi nào có đối tượng. Nghiêm giặc do do dự dự, này một xe chẳng lẽ chỉ có hắn một người có đối tượng sao? Đại gia nói, đúng vậy, chính là ngươi, ngươi đối tượng hôm kia sớm tới tìm qua, nhìn cảm xúc hạ xuống giống như bị cái gì hủy khuất Nga, ngươi chạy nhanh đi xem. Với lúc là cuối tuần, cũng không cần xin nghỉ, nghiêm giặc hồi phòng ngủ mang theo tắm rửa xiêm y liền chuẩn bị đi. Năm xưa ôm lấy hắn bả vai, giặc ca, ngươi đối tượng nấu cơm như vậy ăn ngon, cuối tuần chúng ta góp tiền, đi nhà ngươi ăn cơm thế nào? Nghiêm giặc, ta đối tượng đội, Nào có không cho các ngươi nấu cơm, muốn ăn chờ ta trở lại thỉnh các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn. Năm xưa, bọn họ là muốn ăn kia bữa cơm sao, bọn họ muốn ăn chính là cầu lương A. Nghiêm giặc đi trước bệnh viện, y tá trưởng nhận được đây là tạ Tiểu Ngọc đối tượng, nói, ngươi không biết ta. Tạ Tiểu Ngọc đi theo các phòng điều động đội ngũ xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện đi, mai kia liền trở về. Nghiêm giặc phát cái không, hắn cùng Tiểu Ngọc phân biệt, nàng sáng sớm hôm sau liền đi tìm hắn, bảo vệ cửa còn nói nàng cảm xúc hạ xuống. Đó là gặp được cái gì khổ sở chuyện này, có thể hay không ở trong nhà cho hắn để lại tin. Hắn lại suốt ruột về nhà, đi gấp, cùng một vị xuyên quân trang đồng chí đâm một cái bả vai. Thực xin lỗi đồng chí. Hai người đồng thời nói ra câu này xin lỗi nói. Nghiêm giặc cùng mạnh cảnh nằm trong mắt đều có đối một bên khác thưởng thức, vừa rồi kia lập tức, hai người rắn chắc bả vai đâm sinh đau, đều là không thiếu huấn luyện. Hai người phản ứng đều rất nhanh, bằng không vừa rồi liền không phải đâm bả vai, mà là muốn mặt đối mặt gặp phải. Nghiêm giặc quay đầu liền đi, nhưng là phía sau giò hỏi làm hắn dừng bước chân. Ngay hảo, xin hỏi tạ tiểu ngọc đồng chí là tại đây đi làm sao? Nghiêm giặc đồng nhiên quay đầu lại, hắn đồng tử co rút lại, nhìn đến vừa rồi đụng vào tuổi trẻ nam nhân đang ở hỏi y y tá trưởng. Người là gì của hắn nha? Y y tá trưởng vẫn là thực cảnh giác. Mạnh cảnh năm nghĩ nghĩ, tuy rằng còn không thể xác định, nhưng là nói bậy quan hệ sẽ cho vị kia kêu, kêu tạ tiểu ngọc đồng chí mang đi phiên thoái. Hắn châm trước một chút nói ta là nàng ca ca, nghiêm giặc ha hả cười lạnh, thời buổi này còn có nơi nơi loạn nhận muội muội, hắn trước nay không nghe Tiểu Ngọc nói qua, nàng còn có cái gì ca ca, nàng từ đầu đến cuối kêu lên ca ca, chỉ có hắn một cái, ý gì tá trưởng xem hắn ăn mặc con trang, tuấn tiếu thực, lại một thân chính khí, không giống người xấu, liền nói giống nhau nói, nàng cùng đơn vị đồng sự chữa bệnh từ thiện, mai kia liền đã trở lại, mạnh cảnh năm lần này thỉnh chính là nghỉ đông, thời gian thượng còn có thể lại ngốc hai ngày, kia chỉ có thể trước tìm cái nhà khách ở lại, chờ tạ tiểu ngọc trở về, giáp mặt hỏi chút sự tình, có phải hay không muội muội, gặp mặt liền rõ ràng. hắn cùng y tá trưởng nói cảm ơn, y tá trưởng trong nhà vừa lúc có cái thân thích chưa lập gia đình, cười tủm tìm hỏi, là tiểu ngọc ca ca ngươi có đối tượng không có? mạnh cảnh năm, không có. a nha, nhà ta có cái thân thích điều kiện không tồi. mạnh cảnh năm vội vàng đánh gãy, hắn là tới tìm thân, không phải tới tương thân. hắn vừa quay đầu lại. Nhìn đến vừa rồi đụng vào vị kia người trẻ tuổi, chính cảnh giác nhìn chầm chầm hắn xem. Mạnh cảnh năm sở sờ, sờ mặt, hắn này trương giống như trung lương mặt, ngay cả nằm vùng nhiệm vụ đều sẽ không chọn hắn, bởi vì hắn thấy thế nào đều không giống người xấu. Nhưng thật ra đối diện người trẻ tuổi, vẻ mặt tàn nhất liệt, là cái nằm vùng hảo nguyên liệu. Hắn vì cái gì sẽ như thế địch ý nhìn chằm chằm hắn đâu. Đang muốn qua đi hỏi một chút, nhi khoa đột nhiên bị mười mấy người nhà vọt vào tới, y thì hoạn tranh cãi, nháo bụi. Mạnh cảnh năm cùng nghiêm giặc bị đánh lên tới người bệnh người nhà cấp phân cách hai. Nghiêm giặc giúp đỡ khuyên can nháo sự người nhà Chờ chấn an thật lớn ra Vừa rồi vị kia hỏi tham tạ tiểu ngọc nam nhân đã không thấy Hắn mọi nơi đều tìm, không thấy tung tích Hắn như nhíu mày, có thể là hắn vừa rồi địch ý biểu hiện quá rõ ràng Người nọ đã cảnh giác Hắn cũng không nghĩ, không có biện pháp Sự tình một cùng tiểu ngọc có quan hệ Hắn liền dễ dàng đầu góc không rõ ràng lắm Về đến nhà, Triệu Hương đang ở trong nhà nấu cơm Tạ Tiểu Ngọc chữa bệnh từ thiện, nàng hạ ban liền tới đây cấp 3 cái hài tử nấu cơm, buổi tối cũng ở bên này buổi hài tử ngủ, hôm nay cuối tuần nàng liền sớm một chút lại đây. Nhìn đến nghiêm giặc vào cửa, còn nhìn đến hắn mang theo tắm rửa quần áo, nàng cười nói, ta phỏng chừng ngươi hôm nay sẽ qua tới, ngươi đã đến đến rồi, ta đây đi trở về, cơm cho các ngươi làm tốt. Nghiêm giặc càng tạ, lại hỏi Triệu Hương có biết hay không Tạ Tiểu Ngọc cụ thể khi nào trở về, y tá trưởng cũng không rõ lắm cụ thể thời gian. Tiểu Ngọc đi thời điểm cùng thím nói sao. Nàng muốn đi ba cái hương chữa bệnh từ thiện, nói nhất muộn hậu thiên trở về. Nghiêm Dật nhất muộn hậu thiên buổi sáng liền phải hồi trường học, nếu không thấy được, lại muốn cách một ngày. Hắn đi cách vách hoa tẩu tử ra tiếp ba cái hải tử một con chó, ngôi sao bọn họ đang theo hoa tẩu tử ra thiết chứng cùng thiết trụ chơi. Lớn nhỏ con cái nhìn đến Nghiêm giặc, đều cao hứng tiến lên, này hai hải tử sùng bái hắn. Nghiêm giặc ngồi sồn xuống, xuống, khó xử nói, các người ba người, ca ca chỉ có thể ôm hai cái. Làm sao bây giờ đâu? Nếu là tiểu ngọc ở thì tốt rồi, tiểu ngọc ôm ngôi sao, hắn ôm lớn nhỏ con cá, không có tranh cãi. Đại ngư nhi nói, ca ca ôm đệ đệ cùng mội mội đi. Con cá nhỏ nói, chúng ta chơi đoán số, thua không đến ôm. Ngôi sao, thiết, ta không hiếm lạ, ta có tỉ tỉ ôm, các ngươi có sao? Nghiêm giặc, lớn nhỏ con cá. Về nhà ăn cơm, nghiêm giặc đốc xúc bọn họ đem tác nghiệp đều trước viết rớt, ngày mai mang các ngươi đi công viên chơi. Hảo gia. Ngay cả con cá nhỏ đều bay nhanh viết nổi lên tác nghiệp. Nghiêm giặc xem con cá nhỏ đôi mắt luôn ngó đại ngư nhi sách bài tập, gõ một chút hắn đầu nhỏ. Con cá nhỏ, ngươi nếu là còn không thành thật, bất động cân nao nghĩ sao, ngày mai ngươi cùng A xài ở nhà giữ nhà đi. Không cần. Con cá nhỏ chạy nhanh nghiêm túc lên. Nghiêm giặc đi cho bọn hắn thiêu rửa mặt thủy, còn hỏi bọn họ, tỉ tỉ đi thời điểm, có hay không cho ta lưu nói cái gì? Có ngôi sao nói? Không có. Lớn nhỏ con cá nói. Nghiêm giặc. Kê rốt cuộc có vẫn là không có. Lớn nhỏ con cá cho nhau xem một cái, tỉ tỉ sắc thật không cùng bọn họ nói, muốn lưu nói cái gì cấp ca ca, nói dối không phải hảo hải tử, bọn họ sôi nổi lắc đầu, không có. Nghiêm giặc quay đầu xem cái bàn mặt khác một bên nghiêm tinh, ngôi sao. Nói dối không phải hảo hải tử Nga. Ngôi sao, ta như vậy thông minh, như thế nào sẽ nói dối đâu, ca ca không tin liền tính, ta còn không nghĩ nói đi. Nghiêm giặc lấy cái này đứa bé lanh lợi một chút biện pháp đều không có, muốn nghe. Ngươi nói đi. Ngủ trước sữa bột còn không có uống đâu. Ta đi cho các ngươi hướng. Ta móng chân dài quá, để chân đau. Nghiêm giặc bất đắc dĩ, giặt sạch chân mới có thể cho ngươi cắt, ngươi hiện tại có thể nói đi. Ngôi sao cười hắc hắc, học tạ tiểu ngọc nói, tỷ tỷ mỗi ngày buổi tối đều sẽ nói, hôm nay lại là tưởng nghiêm giặc ca ca một ngày, không biết hắn có hay không tưởng ta, hắn nói chờ hắn tốt nghiệp liền kết hôn, ta hảo vui vẻ, ngôi sao vui vẻ không đâu, chính là cùng loại những lời này kéo. Ngôi sao tiếp tục nói, ta giống nhau vui vẻ, nhưng là tỷ tỷ thực vui vẻ. Nghiêm giặc trong lòng so rốt mật còn ngọt, hắn ho nhẹ một tiếng, hảo hảo, ta múc nước ngươi trước rửa chân, sau đó ca ca lại cho ngươi cắt móng chân, sớm một chút uống lên sữa bột liền ngủ đi, ngày mai chúng ta thượng công viên đi. Buổi tối, trong nhà này không có tạ tiểu ngọc, giống như thiếu cái gì, nghiêm giặc thực hy vọng nàng ngày mai có thể trở về. Chữa bệnh từ thiện cuối cùng một ngày, tạ tiểu ngọc cùng chung nôn nho nói nàng có điểm việc gấp. Giữa trưa liền trước tiên đã trở lại, nàng không về nhà, trực tiếp đi bình thành công viên. Hôm nay nàng muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ một cái rất quan trọng người, nghiêm giặc biểu tỷ. Cái kia như thơ như hỏa nữ nhân, nếu song song thế giới tạ tiểu ngọc nói được không sai nói, nàng là bị trọng sinh nữ làm hại không nhẹ cái gì nguyên nữ chủ. Kỳ kỳ quái quái nói, tạ tiểu ngọc không hiểu lắm, nhưng là nàng biết, hôm nay biểu tỷ sẽ ở cái này công viên du trong hồ rơi xuống nước, bị bắt gả cho nàng đệ nhất nhậm trượng phu. Một cái cùng tạ Đông Hải không hề thua kém tâm cơ nam. Hôm nay thời tiết kỳ thật không tốt lắm, còn quát phòng, công viên không vài người, du hồ nơi này càng không có gì người. Căn cứ biểu tỷ sau lại hồi ức, nếu thời gian có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ không tới công viên, càng sẽ không thượng du thuyền, bởi vì du thuyền sẽ phiên, tâm cơ nam cho nàng làm hô hấp nhân tạo, nàng tại thế tục dưới áp lực, gà cho hắn. Sau lại ly hôn lại gặp đệ nhị nhậm trợ phu, hai người rất là ân ái, nhưng là thực bất hạnh đệ nhị nhậm trưởng phu hôn sau không bao lâu hy sinh liền thi cốt đều không có tìm được tiền nhiệm liền tới đây ám chỉ hợp lại bị biểu tỷ đánh tới bệnh viện đi cái kia tâm cơ nam liền cùng tạ đông hải giống nhau không phải ở tuyệt đối ích lợi trước mặt khả năng chính hắn cũng không biết nguyên lai like hắn có thể tuyệt tình đích kỷ đến loại nào nông nỗi nghiêm giặc biểu tỷ thực hảo nhận tạ tiểu ngọc ở song song thế giới xem qua bởi vì nàng là cái đại mỹ nữ xem một cái liền vô pháp quên cái loại này chuyển mỹ lệ Cho nên đương biểu tỷ cùng tâm cơ nam xuất hiện ở công viên bên hồ thời điểm, tạ tiểu ngọc đã tưởng hảo như thế nào đi lên nhận thân, sau đó đem tâm cơ nam đuổi đi. Nàng vừa muốn tiến lên, đã bị cái xa lạ tuổi trẻ thanh niên gọi lại, vị này đồng chí, xin dừng bước, phương tiện nói chuyện với nhau vài câu sau. Không có phương tiện. Biểu tỷ liền ở phía trước, tạ tiểu ngọc này sẽ không rảnh phản ứng bất luận cái gì đến gần người. Ta thật sự có việc gấp. Mạnh cảnh năm bước nhanh tiến lên, đi tới tạ tiểu ngọc chính diện vừa lúc cản trở nàng cùng biểu tỷ chi gian tầm mắt, tạ tiểu ngọc thấy rõ nam nhân thanh tuấn tướng mạo, kinh ngạc mở ra miệng, này còn không phải là nàng ở song song thế giới nhìn đến, biểu tỷ vị kia tuổi xuân chết sớm đệ nhị nhậm trưởng phu sao? chờ thấy rõ tạ tiểu ngọc diện mạo, mệnh cảnh năm áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, tạ tiểu ngọc chính là tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm phiên bản, chu thành phong trào thề thề thời điểm, hắn còn không quá tin tưởng, chờ tự mình nhìn thấy, hắn tin, nhìn đến tạ tiểu ngọc giờ khắc này. Mạnh Cảnh Năm cơ hồ có thể khẳng định, nàng cùng hắn tổ mẫu khẳng định có quan hệ. Phần 31. Bằng Không trường giống như bao gồm thần thái ngữ điệu, cùng tổ phụ hồi ước tổ mẫu, đều thực rất giống. Mạnh Cảnh Năm đồng thời kinh ngạc Tạ Tiểu Ngọc biểu tình, ngươi nhận thức ta. Không còn biết. Tạ Tiểu Ngọc vội khép lại miệng, Đại ca ca tìm ta có chuyện gì sao? Mạnh Cảnh Năm nghe được Tạ Tiểu Ngọc kêu ca ca, trong lòng một mảnh mềm mại, hận không thể hiện tại liền đem hết thể đều nói cho hắn. Hắn cũng biết sự tình đến từ đầu nói lên. Liền nói, ta không phải người xấu, nếu không chúng ta tìm một chỗ lại liêu. Phong lúc này dần dần ngừng, bị mây đen che khuất thái dương ra tới, hôm nay thật là cái ngày lành. Nếu biểu tỷ chân mệnh thiên tử tới rồi, kia kế hoạch liền phải biến biến đổi. Liền như vậy nói mấy câu một trí hoán, biểu tỷ cùng tâm cơ nam đã thượng du thuyền, nếu thượng du thuyền, rơi xuống nước trùng hợp khẳng định cũng sẽ phát sinh. Tạ Tiểu Ngọc nói, tốt đại ca ca, chúng ta đây liền ngồi du thuyền nói đi. Mặt khác một bên. Nghiêm giặc mang theo ba cái cầu đều đuổi đi không thượng tiểu hài tử chơi một buổi sáng, so với hắn huấn luyện dã ngoại còn mệt Hắn nói, chơi không sai biệt lắm, chúng ta về nhà đi, các ngươi tỉ tỉ khả năng đã đã trở lại cũng nói không chứng đâu. Con cá nhỏ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nói, các ngươi xem, thái dương ra tới, phong cũng nhỏ, chúng ta đi hồ bên kia ngồi du thuyền đi, ta tưởng chèo thuyền. chương 26 Nghiêm giặc không quá muốn đi du hồ, chủ yếu là hắn mang theo ba cái hài tử, đồng loạt tệ đến du thuyền thượng. Như vậy tiểu nhân thuyền, ba cái hài tử trừ bỏ đại ngư nhi đều là nghịch ngợm gây sự, vạn nhất cấp thuyền lộng viên, hắn một người gặp lại bơi lội, thể lực lại hảo, cũng không có biện pháp lập tức vớt ba cái hài tử. Một cái là hắn thân muội muội, hai cái là tiểu ngọc thân đệ đệ, nghiêm giặc vốn là cẩn thận, tưởng tượng đến du hồ có nguy hiểm, hắn lắc đầu không đáp ứng. Không được, quá nguy hiểm, ta một người xem không được các ngươi ba cái, vạn nhất thuyền tiên, ngươi nói ta như thế nào cứu? Càng không cho ngồi thuyền, con cá nhỏ càng muốn ngồi chính là hảo hảo thuyền như thế nào sẽ phiên đâu. Là thuyền liền có khả năng phiên, ngươi làm sao có thể bảo đảm thuyền không ngã đâu. Con cá nhỏ, hắn là không thể bảo đảm. Con cá nhỏ tức giận nói, chúng ta đây đi hồ bên kia vòng đến cổng lớn, không thể ngồi thuyền, ta nhìn xem người khác ngồi thuyền tổng có thể đi. kia hành đi. Điểm này tiểu yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn hắn, nghiêm giặc nói, vòng một vòng chúng ta liền về nhà Nga. Trở về nhìn xem tiểu ngọc đã trở lại không có. Bốn người chậm rãi dọc theo bên hồ đá vụn đường đi, ly du thuyền bến tàu càng ngày càng gần. Nay sẽ thời tiết sắc thật không tồi, phong dần dần ngừng, thái dương cũng từ tầng mây ra tới, bên hồ nhiều mấy đôi tiểu tình nữ. Hôm nay cuối tuần, Nghiêm Gia Tường nếu có thể cùng Tiểu Ngọc cùng nhau, dẫn bọn hắn ba cái, nhưng thật ra có thể ngồi thuyền du hồ. Trong hồ có mấy cái tiểu du thuyền, có gia trưởng mang tiểu hài tử, cũng có tiểu tình nữ, bọn họ năm người cũng đến ngồi hai điều thuyền nhỏ. Ngôi sao khẳng định muốn cùng Tiểu Ngọc cùng nhau. Hắn vẫn là đến mang theo lớn nhỏ con cá, cho nên, cùng tiểu ngọc cùng nhau ngồi du thuyền tâm nguyện, phòng trừng phải đợi này tam hải tử lớn không dính người thời điểm. Còn phải đợi lâu như vậy a? Nghiêm giặc mặc sức tưởng tượng thời điểm, con cá nhỏ đột nhiên chỉ vào du hồ bến tàu phương hướng nói, tỷ phu, ngươi xem bến tàu thượng, cùng cái kia so ngươi còn cao một chút đại ca ca người nói chuyện, là tỷ tỷ đi. Nghiêm giặc, nói hiệu nói vượng, xa như vậy, ngươi như thế nào có thể nhìn ra hắn so với ta cao? Thua cái gì đều có thể, thân cao là không thể thua. Bến tàu thượng nam nữ đều chỉ có thể nhìn đến sân mặt, kia nữ hải thân hình hắn chỉ nhìn lướt qua, liền biết là tiểu ngọc. Tiểu ngọc đối diện nam nhân nhìn cùng tiểu ngọc thân cao tỷ lệ, kia trướng mắt nam nhân nhiều nhất cùng hắn giống nhau cao, tuyệt đối không tồn tại giống con cá nhỏ nói như vậy khoa trương. Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, lại thầm mắng chính mình là cái đại ngốc nết, lúc này so đo giống như không nên là thân cao ngu xuẩn như vậy vấn đề đi. Đại ngư nhi muốn qua đi, ca ca. Tỷ tỷ như thế nào tới công viên, chúng ta qua đi tìm tỷ tỷ đi. Con cái nhỏ từ xoang mũi hừ một tiếng nói, các ngươi xem cái kia đại ca ca đều bắt đầu xếp hàng mua du thuyền phiếu, hắn muốn cùng tỷ tỷ ngồi du thuyền, chúng ta làm gì muốn đi quấy giày sao? Tỷ tỷ vừa giận, chúng ta liền không cơm chiều ăn. Ngôi sao nói, cùng tỷ tỷ nói chuyện đại ca ca lại cao lại xinh đẹp, chỉ cần xinh đẹp, hẳn là không phải người xấu đi. Hơn nữa tỷ tỷ nói qua, người khác có việc thời điểm phải có nhã lực, không cần đi quấy giầy, cho nên chúng ta vẫn là không cần qua đi quấy rầy, liền an tĩnh chờ không hảo sao? nghiêm giặc, nghiêm tinh tiểu bằng hữu, ngươi này trông mặt mà bắt hình dong ý tưởng rất nguy hiểm nga, hơn nữa xa như vậy, ngươi như thế nào biết hắn lớn lên đẹp vẫn là xấu? Ngôi sao? hừ, có thể làm tỷ tỷ đều đồng ý ngồi du thuyền nam nhân, sao có thể không xinh đẹp? nghiêm giặc, hắn thế nhưng nói không nên lời phản bác nói, mắt thấy nam nhân kia đã bài tới rồi cửa sổ, lớn nhỏ con cá hảo xuất ruột. Bọn họ chỉ nghĩ nghiêm giặc ca ca đương tỷ phu, không nghĩ xa lạ nam nhân tới gần tỷ tỷ. Lớn nhỏ con cá hỏi nghiêm giặc phải làm sao bây giờ, là đi lên cùng tỷ tỷ chào hỏi, vẫn là trơ mắt nhìn tỷ tỷ cùng nam nhân khác trèo thuyền. Nghiêm giặc do dự một chút, Tiểu Ngọc trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng có thể cùng nam nhân kia ngồi du thuyền, hẳn là cảm thấy hắn không có nguy hiểm. Hơn nữa nếu không phải sự ra có nguyên nhân nói, Tiểu Ngọc không có khả năng có cái kia tâm tư, đem hắn cùng đệ đệ muội muội ném trong nhà cùng nam nhân khác ở công viên chèo thuyền khẳng định có sự tình muốn nói đối tượng chi gian là muốn lẫn nhau tín nhiệm nghĩ như vậy thông lúc sau nghiêm giặc quyết định tạm thời không cần quấy rầy tìm một chỗ chờ tiểu ngọc lên bờ hảo các ngươi đừng hạt nhọc lòng tỷ tỷ ngươi là có chuyện muốn cùng người nói hắn khắp nơi nhìn hạ cách đó không xa tiểu sơn núi thượng có cái đình hóng gió kia mặt trên tầm nhìn hảo chúng ta đi đình hóng gió nơi đó chờ các ngươi tỷ tỷ đi chờ bò đến sơn núi thượng tiểu đình hóng gió một đại tam tiểu đều ghé vào đỉnh ghế rửa mỹ nhân dựa thượng đôi mắt không xê dịch nhìn phía dưới bến tàu động tác nhất trí bốn viên sinh đẹp đầu đặc biệt đáng chú ý có qua đường du khách đều nhịn không được liên tiếp quay đầu lại các ngươi xem kia một đại tam tiểu không biết là nhà ai hảo hảo xem nga mạnh cảnh năm nguyên bản tính toán tìm cái trà lâu an an tinh tinh nói lại vô dụng công viên sườn núi thượng tiểu đỉnh hồng rõ cũng so du thuyền tốt nhất trên thực tế mạnh cảnh năm say tàu đặc biệt là thuyền nhỏ càng nhỏ càng không được Đi lên hắn liền trời đất quay cuồng, hắn tổng cảm thấy là đạp lên vô căn lục bình thượng. Nhưng là hắn biết bơi thực hảo, bộ đội mỗi lần bơi lội thi đấu, hắn đều là đệ nhất danh, chính là không thể ngồi thuyền. Cũng không phải nói không thể khắc phục, nhưng là tại đây loại vững vàng tính không tốt thuyền nhỏ thượng, hắn là một chút sức chiến đấu đều không có, phòng trừng ngay cả hắn tiểu biểu muội đều có thể dễ dàng cho hắn đá đến trong hồ đi. Bất quá tới rồi trong hồ, hắn tác chiến năng lực không thể so trên đất bằng kém nhiều ít, Mạnh Cảnh Nam trong lòng buồn cười, hắn thật là bệnh nghề nghiệp, đến nơi nào đều đánh giá đối chính mình có lợi tác chiến hoàn cảnh, chính là, đây là cùng tiểu biểu muội cùng nhau, muốn tác chiến năng lực làm cái gì, chung quanh lại không có người xấu. Muốn nhận thân, hắn đã thực khẩn trương, không nghĩ ở càng làm cho hắn khẩn trương Du thuyền nộp lên nói. Mạnh Cảnh Nam hiệp thương nói, nếu không chúng ta tìm cái trà lâu nói đâu. Tìm trà lâu liền cứu không đến biểu tỷ. Sự tình muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại việc cấp bách là muốn đuổi kịp nghiêm giặc biểu tỷ. Tạ Tiểu Ngọc nói, kia không được, ta lại không quen bên người, đến tìm cái ta cảm thấy an toàn địa phương. Tiểu biểu Muội còn rất cơ linh, mạnh cảnh năm cười, ngươi cảm thấy du thuyền thượng an toàn sao. Tạ Tiểu Ngọc gật đầu, lại không lên thuyền, biểu tỉ bọn họ du thuyền liền khai xa. Nàng nói, ta sẽ bơi lội, nếu ta phát hiện ngươi có cái gì không thích hợp địa phương, ta liền đem ngươi đá đến trong hồ đi, ngươi du khẳng định không ta mau. Mạnh cảnh năm bật cười, Tiểu cô nương có cảnh giác tâm là tốt, nhưng là nàng ngu ngốc một cách đáng yêu. Thật tới rồi trong nước, chính là hai cái thành niên nam nhân cùng nhau, cũng đấu không lại hắn, húng chi một cái tiểu cô nương. Bất quá nàng nói du thuyền liền du thuyền đi, chỉ cần có thể cho nàng mang đi cảm giác an toàn. Tới phía trước hắn cùng Chu Thành Phong chào hỏi thăm quá tạ tiểu ngọc gia đình tình huống, nàng mẫu thân là bị dưỡng phụ mẫu từ nhà ga nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, sau lại cùng dưỡng phụ mẫu thoát ly quan hệ, mà hắn cô cô vừa lúc là ở nhà ga vước. Hơn nữa tạ tiểu ngọc cùng tổ mẫu một cái khuôn mẫu khác ra tới. Không phải thân biểu muội hắn đều không tin. Tiểu biểu muội nếu là biết bọn họ là biểu huynh muội, có phải hay không cùng hắn giống nhau kích động? Hắn khắc phục trong lòng chướng ngại thượng đến tiểu du thuyền thượng, nửa nói dân nói, chờ một lát ngươi liền biết, ngươi là không cơ hội đem ta đá rời thuyền. Hắn lại không phải người xấu, hắn là tới nhận thân. Tạ tiểu ngọc đi theo thượng du thuyền, trong lòng ha hả a. Chờ một chút hắn liền biết, nàng có thể hay không cho hắn đá rời thuyền. Có thể hay không cho hắn đá hạ hồ. Vậy muốn xem nghiêm giặc biểu tỷ có thể hay không rơi xuống nước, nếu chân mệnh thiên tử đều tới, nơi nào còn luôn được đến tâm cơ nam đi cứu biểu tỷ Hơi sớm một chút thượng du thuyền minh chi tuệ, một chút du hổ tâm tình đều không có. Nàng cùng Lạc Trí Thanh là từ nhỏ định ra việc hôn nhân, sau lại Lạc ra công tác điều động chuyển đến Bình Thành, nàng cùng Lạc Trí Thanh gặp mặt không nhiều lắm. Trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, Lạc ra viết một phong thơ muốn giải trừ hôn ước, Minh ra tiếp nhận rồi, hơn nữa trở về một phong thơ, đồng ý giải trừ hôn ước. Ước định về sau từng người kết hôn, hay không liên quan. Vốn dĩ cho rằng nàng cùng Lạc Trí Thanh sẽ không có nữa giao thoa, trong nhà sửa lại án xử sai lúc sau, Lạc Trí Thanh cho nàng viết thư, nói có nàng biểu đệ tin tức, ước nàng tới Bình Thành gặp mặt, còn nói cụ thể tình huống chỉ có thể gặp mặt bàn lại. Minh Tri Tuệ duy nhất cô cô Minh Quân hôn sự, nàng nghe phụ thân nói qua thật nhiều thứ. Minh ra cùng nghiêm ra không đối phó, nhưng khi đó còn không đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi, Minh Quân không biết như thế nào. Kinh thành số một số hai đại mỹ nhân, ra thế lại hảo, thiên coi trọng nghiêm gia lao tứ. Gia Gia tức giận đến hộp máu, nói nếu nàng phải gả, liền cùng Minh gia đoạn tuyệt quan hệ. Minh quân nói nàng nhất định phải gả cho người yêu, Gia Gia đem ra sản một phần, đem tổ mẫu kia phân của hồi môn đều cho cô cô. Còn nói Minh Gia không tham tức phụ của hồi môn, đây là tổ mẫu để lại cho nữ nhi bản thân của hồi môn, làm cô cô mang đi, từ nay về sau, không được cô cô nhắc lại là Minh Gia nữ nhi. Ra cũng cử Ra dọn đi tô châu. Qua mấy năm, biểu đệ sinh ra, cô cô gửi ảnh chụp, viết tin tưởng cùng Ra Ra giải hòa, nhưng là Ra Ra không được bất luận kẻ nào cấp cô cô hồi âm. Cô cô như cũ 3 tháng một phong thơ. Sau lại Ra Ra qua đời, ba ba nhịn không được cấp cô cô trở về một phong thơ, nói Ra Ra qua đời thời điểm, trong tay nắm đều là cô cô từ sinh ra đến đi học album. buồn. Ra Ra nói, đáng tiếc không có a quân xuất giá ảnh chụp. Từ cô cô xuất giá, huynh nguội. Cha con đến chết đều không có tái kiến quá một mặt, vẫn luôn là ra ra cùng ba ba trong lòng đau. Minh ra có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, tổ tiên là làm buôn bán, sau lại bị nói thành là nhà tư bản, ra cũng sao. Ba ba vẫn luôn thực hối hận, nói không nên cấp cô cô hỏi lá thư kia. Không trở về tin, liền sẽ không làm cô em chồng trộm đi cử báo, cô cô cũng sẽ không chết. Ba ba đến chết đều không có tha thứ chính mình, dặn dò nàng có cơ hội đi xem cô cô, cấp cô cô tảo tảo mộ còn nói nếu có thể nói đến xem biểu đệ ba ba nói mặc kệ đời trước cái gì ân oán hy vọng các ngươi này đồng lứa người đều hảo hảo ba ba qua đời sau nàng ngay từ đầu rất tuyệt vọng cho rằng muốn lưu tại nông trường qua cả đời chính là nửa tháng trước nàng đột nhiên nhận được trong nhà sửa lại án xử sai tin tức trở lại tô châu còn thuận lợi lấy về bộ phận bất động sản minh gia nghèo túng sau minh gia thân thích hận không thể từ trên người nàng căn khối thịt xuống dưới không có khả năng hảo tâm hỗ trợ sửa lại án xử sai Minh Chi Tuệ nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng là Tiểu Dượng âm thầm trợ giúp. Nàng vốn định đi kinh thị tìm xem Tiểu Dượng một nhà, vừa lúc lúc này nhận được lạc trí thanh tin, nói hắn ở Bình Thành nhìn đến nàng biểu đệ. Minh Chi Tuệ liền quyết định trước lại đây tìm biểu đệ. Nếu biểu đệ không nghĩ nhận thân, nàng cũng sẽ không dây dưa, liền tính trở về. ở Ba Ba trước mộ cũng hảo thuyết một tiếng, nàng đi xem qua biểu đệ. Minh Chi Tuệ trong tay chỉ có biểu đệ một tuổi ảnh trụ, liền tính biểu đệ hiện tại đứng ở nàng trước mặt, phòng trưng nàng đều không quen biết đành phải trước tới gặp Lạc Chí Thanh. Nhưng là Lạc Trí Thanh từ gặp mặt bắt đầu, liền không đề cập tới biểu đệ, nàng đã thiếu kiên nhẫn. "Lạc Chí Thanh, ngươi nói có ta biểu đệ tin tức, ta mới đến bình thành, hiện tại thỉnh ngươi nói cho ta, ta biểu đệ ở đâu?" Phần 32. "Chi Tuệ, ngươi đừng nổi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi, ngươi xem, từ hai chúng ta gặp mặt bắt đầu, thời tiết liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, phong nhi a cũng ngừng, ánh mặt trời cũng chiếu rọi trên mặt hồ thượng, ngươi ngọn tóc thượng Lạc Chí thanh là cái văn nghệ thanh niên, trước kia minh chi tuệ còn rất thưởng thức hắn, cảm thấy trên người hắn có loại hào hoa phong nhã khí chất, sạch sẽ thanh thấu. Bất quá nàng đi theo ba ba trụ chuồng bò kia mấy năm, nhìn đến cùng lạc Chí thanh giống nhau thanh niên, bị vất vả lao động tra tấn lúc sau, còn nói cái gì gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu giỏi, phi, đại gia chỉ nghĩ tới cái không nóng không lạnh thời tiết, hảo kêu trên mặt da thiếu phơi lột mấy tầng. càng hy vọng tới mấy trận mưa, có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút đau nhức tay chân. Lạc trí thanh không có hạ quá hương, hắn là thể hội không đến chân thật sinh hoạt cùng hắn thơ là không giống nhau. Minh tri tuệ cảm giác chính mình cùng hắn đã không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài. Người đình chỉ đi. Minh tri tuệ đánh gây hắn, ta chỉ muốn biết ta biểu đệ ở đâu. Lạc trí thanh không có nhu trí, bất quá không hề trung nhị. Hắn thành cần nói, tri tuệ, lúc trước giải trừ hôn ước là tình thế bắt buộc, không thể trách người, cũng không thể trách ta, hai chúng ta đều là người bị hại, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hôn ước. Mau chóng kết hôn. Đây là chúng ta cả nhà thương lượng ra tới kết quả, cha mẹ ta là thực khai sáng, sẽ không để nhà ngươi thành phần không tốt vấn đề, ngươi cũng không có cha mẹ, chờ tổ kiến gia đình lúc sau, nhà ta chính là ngươi tân thân nhân. Minh trí tuệ đi theo phụ thân hạ phòng mấy năm, xem nhiều lạc trí thanh loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử sắc mặt. Không có lợi thì không dậy sớm, em đẹp nhớ tới nàng tới, là nhìn chúng nhà nàng lui về tới phòng ở cùng bề mặt đi. Cũng là, nàng một cái con gái mồ côi lớn như vậy khối thịt không bị nhớ thương mới là lạ đâu đối phó như vậy thuốc cao bôi trên da chó trực tiếp cự tuyệt là không được minh chi tuệ cười hỏi thật vậy chăng, bất quá ta phụ thân có gì ngôn tìm được biểu đệ lúc sau trở về phòng ở toàn cấp biểu đệ làm đền ủ ta trở về thành vừa lúc tìm không thấy công tác vậy gả đến nhà ngươi đi ngươi biết ta khi còn nhỏ sinh hoạt điều kiện hậu đãi ngươi đến thỉnh cái bảo mẫu giặt quần áo nấu cơm còn có a không thể cùng cha mẹ ngươi cùng ở Nàng là cố ý nói như vậy Lạc trí thanh cái gì sắp mặt, thực mô là có thể vạch trần. Minh chi tuệ biểu đệ ra, lạc trí thanh hiểu biết quá, tuyệt đối sẽ không hang minh chi tuệ đổ vật. Nàng nói như vậy, đại khái là muốn thí nghiệm một chút hắn thiệt tình, nếu hắn đều đồng ý, minh chi tuệ nhất định đặc biệt cảm động. Chờ kết hôn, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, huyết nhục đều dung ở bên nhau, còn phân cái gì lẫn nhau. Lạc trí thanh nói, có thể chi tuệ, chúng ta đây thương lượng một chút hôn kỳ đi, ta xem tháng sau liền không tồi, nhà ngươi cũng không ai Liền thông chi hạ ngươi biểu đệ, hắn không tới ngươi cũng đừng thương tâm, nhà của chúng ta thân thích nhiều, hôn lễ sẽ náo nhiệt có mặt mũi. Minh tri tuệ. Này nam nhân không ấn lẽ thường ra bài. Người bình thường nhìn đến nhà gái như thế ngang ngược vô lý, không phải hẳn là phất tay háo bỏ đi, tiếp theo tìm tiếp theo cái hắn cảm nhận trung hiền huệ đối tượng sao. Minh tri tuệ thay đổi cái sách lược, trực tiếp cự tuyệt hắn. Trên thực tế, ta đã có ái mộ đối tượng, hắn ở ta hạ phóng lao động nông trường, đối ta che chở đầy đủ. Ta đã chuẩn bị tiếp thu hắn theo đuổi, chỉ có thể cự tuyệt đề nghị của ngươi. Lạc trí thanh, ngươi đó là báo ân, không phải ái, không có tình yêu cơ sở hôn nhân là bị kịch, hai chúng ta mới là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hắn thâm tình chân thành, hơn nữa, ngươi là ở chúng ta tách ra lúc sau mới cùng nam đồng chí có tiếp xúc, nếu ngươi cùng ta thẳng thắn, ta còn không đến mức keo kiệt đến vì điểm này việc nhỏ sinh khí, lời nói thật không dối gạt ngươi, trong lúc này ta cũng cùng vài vị nữ đồng chí từng có tương thân trải qua hy vọng ngươi cũng không cần để ý. Minh Chi Tuệ nhục trí, hắn như thế nào cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. May mắn là nhà hắn chủ động từ hôn. Nàng nếm thử hai loại phương án, đều không có cấp thuốc cao bôi trên da chó dọa chạy. Trên thực tế, nàng căn bản là không có cái gọi là ái mộ đối tượng. Nếu trang bất quá hắn, Minh Chi Tuệ cũng không trang. Nàng nói, ta sẽ không theo ngươi khôi phục hồ nước. Nếu ngươi không chịu nói cho ta biểu đệ rơi xuống, ta cũng không cầu ngươi, ta chính mình tìm. Dù sao nàng hiện tại không có công tác, đi ra ngoài chứng minh khai một tháng, nàng liền ở lại, đang báo, tìm người, nàng không tin một tháng thời gian, ở Bình Thành tìm không thấy biểu đệ nghiêm dặc. Minh Tri Tuệ đứng lên đoạt quá thuốc cao bôi trên da cho trong tay thuyền mái chèo, muốn hoa đến trên bờ đi. Lạc trí thanh không cho nàng, Tri Tuệ, ngươi không cần giận dỗi, ngươi sẽ không bơi lội, ngã xuống cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ, mau đem thuyền mái chèo cho ta. Minh Tri Tuệ khí muốn chết, tranh đoạt chung, hai người đều không có nhận thấy được. Có mặt khác một con thuyền tiểu du thuyền, đã chiều bọn họ du thuyền tới gần, liền mau ai thượng. Mặt khác một bên, mạnh cảnh năm thượng du thuyền sau, phát hiện tạ tiểu ngọc lực chú ý vẫn luôn ở phía trước du thuyền thượng, cái kia du thuyền cũng là một nam một nữ, có thể là tới du hổ tiểu tình lữ. Hơn nữa, tạ tiểu ngọc lên thuyền lúc sau, cầm thuyền mái chèo không ngừng hướng tới đối phương thuyền tới gần. Mạnh cảnh năm nghe chu thành phong trào nói, tiểu biểu muội có đối tượng. Chờ cung biểu muội nhận thân sau, muốn đi gặp nàng đối tượng. Nhìn xem đối phương nhân phẩm thế nào, tốt lời nói còn hảo, nếu là không tốt, mạnh cảnh năm đau đầu. Còn không có nhận thân, hắn liền bắt đầu dầu thúi ruột, tiểu biểu muội ở trước mặt, nàng lại thất thần. Tiểu biểu muội lực chú ý còn ở phía trước du thuyền nam nữ trên người, mạnh cảnh năm nhịn không được nói, ta đồng chí, đừng nhìn, ngươi có thể trước hết nghe ta nói chuyện sao. Ta tiểu ngọc đôi mắt không xê dịch, nếu phía trước hữu nghỉ thuyền nhỏ vừa lật, nàng nhất định phải đem biểu tỷ chân mệnh thiên tử đá xuống nước, cái này rất quan trọng a, đừng nóng nổi. Ta đoán một hồi phía trước thuyền nhỏ muốn lật thuyền. Mạnh cảnh Nam, Hắn phát hiện, ta tiểu ngọc càng quan tâm người khác du thuyền, hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước du thuyền thượng nam nhân, không phải là nàng đối tượng đi. Hắn cùng tiểu biểu mội nhận thân, vừa lúc đụng tới tiểu biểu mội tới công viên trảo hiện trường. Không như vậy sao đi. Mạnh cảnh Nam lực chú ý đều nhịn không được phóng tới phía trước du thuyền thượng nam nữ trên người, bọn họ giống như mau đánh nhau rồi, cái kia thuyền nhỏ nhịn không được hai cái người trưởng thành tranh chấp, lay động không xong. Còn như vậy đi xuống thật sự muốn lật thuyền. Vị kia nữ đồng chí vẫn luôn ở quát lớn nam nhân kia, hẳn là không thích hắn. Nhưng là kia cậu nam nhân ra mặt hảo hậu, cư nhiên còn lôi kéo khởi thuyền mái chèo, mạnh cảnh nam thật muốn qua đi cấp đối diện nam nhân đánh một đốn. Hắn hỏi, ngươi nhận thức phía trước thuyền nhỏ thượng nam nữ? Tạ Tiểu Ngọc đã nghĩ kỹ rồi, cứu cứu hồi âm thời điểm, là gửi chương ảnh gia đình, nếu hỏi tới, liền nói nàng ở Nghiêm Bá Bá nơi đó xem qua ảnh gia đình, nhận được đó là biểu tỷ, Nàng nói, Phía trước trên thuyền cái kia xinh đẹp đến tiên nữ giống nhau nữ hài tử, là ta đối tượng biểu tỷ, ta hoài nghi cùng nàng cùng thuyền nam nhân bất an hảo tâm, ta có phải hay không đến nhiều chú ý một chút. Mạnh cảnh năm may mắn, may mắn kia nam nhân cùng tiểu biểu muội cũng không phải hắn suy đoán quan hệ. Hắn nói, như vậy à, chúng ta đây trực tiếp xẹn qua đi hảo, đem ngươi biểu tỷ nhận được cái này trên thuyền tới, các ngươi trực tiếp tương nhận a Ta tiểu ngọc. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Nàng vẫn luôn thực cơ chí bị đại gia khen thông minh, cùng vị này chân mệnh thiên tử đại ca ca một so, nàng cùng cái tiểu năng trí tuệ giống nhau là chuyện như thế nào. Nhưng là nói như vậy, chân mệnh thiên tử liền không thể xuống nước cứu biểu tỷ. Mạnh Cảnh năm từ tạ tiểu ngọc trong tay lấy quá thuyền mái chèo, nói: "Ngươi ngồi xong, chúng ta hiện tại xẹt qua đi, đem ngươi đối tượng biểu tỷ tiếp nhận tới." Tạ tiểu ngọc, nàng thiết kế tốt anh hùng cứu biểu tỷ kiểu đoạn đã không có. Liên ở chân mệnh thiên tử đại ca ca hoa thuyền mái chèo chuẩn bị quá khứ thời điểm, Phía trước dù thuyền là thuyền, tạ tiểu ngọc sốt ruột, đem thuyền mái chèo từ trong tay hắn đoạt lấy tới, thúc giục hắn, đại ca ca, ngươi mau đi xuống cứu người. Mạnh cảnh năm không chút do dự nói, ta đi xuống cứu, đối kia cô nương thanh danh co tổn hại, tiểu muội muội, ngươi không phải nói ngươi ở trong nước tựa như một con cá sao, ta kiến nghị ngươi đi xuống cứu, ta ở trên thuyền tiếp ứng ngươi. Tạ tiểu ngọc, chơi ạ, đây là so nghiêm giặc ca ca còn muốn ngay thẳng đại ca ca, hắn sau này thật sự có thể đuổi tới biểu tỷ sao. Mạnh cảnh năm nhìn đến kia cẩu nam nhân đã chiều rơi xuống nước cô nương du qua đi, có điểm xuất ruột, tiểu muội muội, ngươi nhanh lên, đừng kêu kia nam nhân đoạt trước. Hắn cấp ra mồ hôi, đem trên người áo khoác cấp thoát ở du thuyền thượng. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ thầm, này đại ca ca vẫn là cái chính nhân quân tử, suy xét thực chú đáo, nhưng là cứu người như cứu hỏa, hốn hồ này cứu vẫn là hắn tương lai tức phụ. Cứu tức phụ đều không tích cực, đầu góc có vấn đề. Tạ Tiểu Ngọc không nói hai lời một chân đem đưa lưng về phía nàng đại ca ca đạp đi xuống, bùm, mạnh cảnh năm rơi xuống nước, Liên ở tạ tiểu ngọc đem mạnh cảnh năm đá đến trong hồ nháy mắt, trên núi đỉnh hóng gió nghiêm giặc đột nhiên đứng lên, cùng ba cái tiểu hài nhi nói, mau, chúng ta đi bến tàu tiếp tỷ tỷ ngươi đi, Con cái nhỏ trầm gì gì nói, ta liền nói tỷ tỷ rất lợi hại, vừa rồi cái kia đại ca ca khẳng định chọc tới tỷ tỷ, bị tỷ tỷ đá đến trong hồ đi, đại ngư nhi có điểm cấp, hắn sinh khí có thể hay không đem tỷ tỷ thuyền nhỏ cấp ném đi. Ngôi sao? Sợ cái gì? Tỷ tỷ của ta ở trong nước du cùng cá giống nhau linh hoạt, ở trong nước nàng là không sợ người xấu. Nghiêm giặc, các ngươi ba cái mau câm miệng, chạy nhanh đi bến tàu. Mạnh Cảnh năm ở trong nước so ở tiểu du thuyền thượng linh hoạt, hắn mới từ trong nước toát ra đầu, liền nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc một lóng tay phía trước, hơn nữa chiều hắn hô to, "Đại ca ca, cầu xin ngươi nhanh lên đi cứu cứu ta biểu tỷ đi. Cầu xin ngươi nhanh lên đi cứu cứu người tương lai tức phụ nhi đi." Tạ Tiểu Ngọc thật là giàu thối ruột. Mạnh cảnh năm, hắn đều đã bị đá hạ hồ, còn có thể làm sao bây giờ, hướng hồ là tiểu biểu mỗi đối tượng biểu tỷ. Tương lai còn dài, nay bút chướng, hắn muốn tính đến tiểu biểu mỗi đối tượng trên đầu. Mạnh cảnh năm khẽ cắn môi, một cái lặn xuống nước chắt qua đi. Tạ tiểu ngọc cũng năm chặt đem thuyền cấp cắt qua đi, liền trong lòng cơ nam sắp tới gần biểu tỷ thời điểm, nàng lấy thuyền mái trèo chụp đoạn hắn con đường phía trước. Vị này đồng chí, mau bắt lấy ta thuyền mái trèo, ta kéo ngươi đi lên. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng cơ nam bên người lung tung chụp đánh, chính là không cho hắn tới gần nghiêm giặc biểu tỷ. Cái này tâm cơ nam, cùng tạ Đông Hải giống nhau, ra vẻ đạo mạo lừa mình dối người, biểu tỷ sau lại xem thấu hắn gương mặt thật, dứt khoát quyết định rời đi cái này ích kỷ đồ vật. Tâm cơ nam bị đột nhiên toát ra tới sen vào việc người khác du khách tức chết rồi. Hắn lớn tiếng hồn nào, đồng chí, ta sẽ bơi lội, ta muốn đi cứu ta vị hôn thê. Ở trong nước mạnh cảnh năm rõ ràng du trầm lại, Nếu rơi xuống nước cô nương là này nam nhân vị hôn thê, hắn qua đi cứu giống như không thích hợp, đúng không? Ta tiểu ngọc. Tâm cơ nam quả nhiên có điểm lợi hại. Nàng chụp đánh lợi hại hơn, vị này nam đồng chí, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cư nhiên dám bôi nhỏ ta biểu tỷ, nàng có hay không vị hôn phu ta còn không biết sao, ngươi cái này kẻ lừa đảo tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta không cứu ngươi làm, ngươi không được tới gần ta biểu tỷ. Lạc trí thanh, ngươi nói hiệu nói vượng, chi tuệ chỉ có biểu đệ. Không có biểu muội Tạ Tiểu Ngọc, ngươi nói đúng, ta chính là chi tuệ biểu đệ đối tượng, vị này đồng chí, chúng ta muốn giảng đạo lý, ngươi thật thích ta biểu tỉ nói, về nhà đổi thân sạch sẽ quần áo, lại ngồi xuống hảo hảo nói, mà không phải ở nàng rơi xuống nước thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lạc Trí Thanh, không phải, kia cứu nam nhân kia là ai à, hắn như thế nào có thể chạm vào ta vị hôn thê. Tạ Tiểu Ngọc lấy thuyền mái chèo cho hắn đầu gõ cái bao, lại nói bậy cáo ngươi chơi lưu manh. Có tạ tiểu ngọc du thuyền cách trở ở bên trong, mạnh cảnh năm thuận lợi trong lòng cơ nam phía trước cứu đến Minh Chi Tuệ. Hắn tốc độ mau, Minh Chi Tuệ không sặc đến nhiều ít thủy, Hắn đem Minh Chi Tuệ đưa tới tạ tiểu ngọc tiểu du thuyền bên cạnh, tạ tiểu ngọc hai tay đồng loạt đi tú nàng, mạnh cảnh năm ở dưới nước ngân, cứ như vậy đem Minh Chi Tuệ lộng thượng thuyền nhỏ. Theo sau, mạnh cảnh năm chính mình cũng lên rồi. Minh Chi Tuệ thần chí vẫn là thanh tỉnh, nàng sẽ không thủy, rơi xuống nước lúc sau trong lòng liền biết không xong. Nếu như bị lạc trí thanh cứu lên bờ, càng ném không song này tự cho là đúng thuốc cao bôi trên da chó. May mắn bị khác du khách cấp cứu. Lạc trí thanh ở trong nước cấp du qua đi, tưởng bò đến thuyền nhỏ thượng, chi tuệ, ngươi tiểu tâm trên thuyền hai người, giả mạo là ngươi đệ đệ đối tượng, để ý là bọn buôn người, ngươi mau làm ta lên thuyền. Ta tiểu ngọc. Mạnh cảnh năm. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm con ở đạp nước không chịu rời đi thuyền nhỏ cầu nam nhân, trong lòng không thể hiểu được một đoàn hỏa. Phần 33 thường đem hắn đầu ấn đến trong nước, nếu hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, Tạ Tiểu Ngọc trực tiếp lấy thuyền mái chèo chụp hắn, nàng sẽ không làm tầm cơ nam tới gần biểu tỷ, đồ lưu manh, ly ta biểu tỷ xa một chút. Minh Tri Tuệ khó thở, Quát lớn còn muốn tìm cơ hội lên thuyền lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh, chúng ta là hai bên gia trưởng viết thư thương nghị giải trừ hôn ước, ta lưu chữ lá thư kia đâu, thỉnh đừng làm ta lại nghe được ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, cùng ta có quan hệ, cho dù có quan hệ, cũng là giải trừ hôn ước quan hệ, nếu không đừng trách ta một phong tố giác tin cử báo ngươi đơn vị lạc trí thanh ở trong nước mau đông chết chỉ phải du thượng chạy tới cứu người nhân viên công tác du thuyền thượng hắn run bần bật còn không quên cao giọng hô to chi tuệ chờ ngươi bình tĩnh lại chúng ta bàn lại ngươi ở lòng ta chính là kia sáng tỏ ánh trăng tạ tiểu ngọc đem thuyền mái trèo tạm hướng tâm cơ nam tiện nhân còn nói cái gì a ta biểu tỷ có chân mệnh thiên tử thuyền mái trèo bị tay mắt lanh lệ mạnh cảnh năm vớt trở về mạnh cảnh năm Quang hạ trên đầu bọt nước tử Dưới ánh mặt trời, hắn mặt là thật là đẹp mắt, tạ tiểu ngọc cảm thấy, vị này đại ca ca, miễn cưỡng cũng có thể cùng nghiêm giặc ca ca so một lần. Mạnh cảnh năm cười nói, không có thuyền mái chèo, chúng ta như thế nào lên bờ đâu. Tạ tiểu ngọc, thật sự, chỉ cần cùng vị này đại ca ca cùng nhau, nàng giống như đột nhiên liền hàng trí. Đuổi đi tâm cơ nam, minh chi tuệ theo chân bọn họ hai người nói lời cảm tạ, nàng xem tạ tiểu ngọc diện mạo thanh lệ, vừa rồi xuống nước cứu nàng thanh niên cung cao lớn anh Tuấn. Này hai người không biết cái gì quan hệ. Nàng không hảo tùy tiện hỏi thăm, liền hỏi nói, vị này muội muội vừa rồi ta nghe ngươi kêu ta biểu tỷ, đây là có chuyện gì. Ta tiểu ngọc nghĩ trước cấp biểu tỷ mang về nhà, ngao một chén trà gừng, sau đó lại cùng biểu tỷ nói tỉ mỉ. Nàng đem trên người áo khoác cởi ra, cấp nghiêm giặc biểu tỷ phụ thêm. Trên mặt hồ thật rất lánh, nàng ôm bả vai nói, biểu tỷ, ta là nghiêm giặc đối tượng, ta xem qua ngươi ảnh chụp cụ thể, đến nhà ta rồi nói sau. Minh tri tuệ đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ, trời ạ, nàng lạc cái thủy còn có thể đụng tới biểu đệ đối tượng, ngoài ý muốn thuận lợi tìm được thân nhân, đây là duyên phận, ông trời đều làm nàng tìm được đệ đệ. Nàng vội hỏi nói, tiểu ngọc ngươi hảo, ta đây biểu đệ ở địa phương nào, bên cạnh ngươi vị này chính là? Tạ tiểu ngọc tâm nói, bên người nàng chính là biểu tỷ tương lai trượng phu nha, hy vọng lần này có thể thuận lợi làm hắn trở thành biểu tỷ đệ nhất nhậm trưởng phu. Nàng nói, biểu tỷ... Nghiêm giặc ở Bình Thành công an đại học đi học đâu, hôm nay cuối tuần, hắn hẳn là ở nhà ta, đúng rồi biểu tỷ, ngươi còn có cái tiểu biểu muội Nga, nàng kêu ngôi sao, đến nỗi ta bên người vị này đại ca ca, ta hôm nay mới nhận thức. Mạnh cảnh năm vừa nghe tiểu biểu muội đối tượng là công an đại học, hắn còn ở đọc sách ta, kia như thế nào nuôi sống biểu muội đâu, không phải là làm biểu muội dưỡng hắn đi, kia cần phải không được. Mạnh cảnh năm đem trên thuyền áo khoác nhặt lên tới, đưa cho tạ tiểu ngọc kêu nàng phủ thêm. Thiên lãnh! Ngươi mặc vào đường đông lạnh chứ. Tạ tiểu ngọc quyển cự, không cần đại ca ca, ta đối tượng là cái bình giấm chua, tàn nhẫn lên chính mình giấm đều ăn. Nếu là nhìn đến ta khoác nam nhân khác xiêm y thì hắn ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng sẽ chua sót, ta không nghĩ hắn khổ sở trong lòng. Mạnh cảnh năm, hắn lại không phải nam nhân khác, hắn là ca ca, ca ca như thế nào có thể cùng nam nhân khác giống nhau đâu. Mạnh cảnh năm vừa muốn nói cái gì, trên bờ có người ở kêu tạ tiểu ngọc, dịu dít, vài cá nhân đâu. Tạ Tiểu Ngọc kinh hỉ phát hiện là Nghiêm Dật mang theo lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao, ở bến tàu cùng nàng vẫy tay đâu. Nàng cũng vẫy tay, sau đó cười cùng Mạnh Cảnh Năm nói, "Đại ca ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi xem trên bờ chính là ta đối tượng cùng ta các đệ đệ muội muội, một hồi lên mở, ta đối tượng khẳng định sẽ đem hắn áo khoác cho ta, ta xuyên hắn liền được rồi." Mạnh Cảnh Năm quay đầu xem qua đi, nay sẽ thuyền nhỏ đã thực tới gần bến tàu, trên bờ một đại tam coi khinh dành mạch. Tiểu biểu muội đối tượng Thế nhưng là ở bệnh viện đối hắn có địch ý tiểu tử. Trên bờ kia đối xinh đẹp song bào thai, hẳn là chính là hắn tiểu biểu đệ nhóm, cái kia tiểu một chút cơ linh nhìn xung quanh tiểu cô nương, là tiểu biểu muội nhắc tới ngôi sao đi. Một đống lớn lời nói, muốn cùng tạ tiểu ngọc hảo hảo tâm sự, đem tình huống làm rõ ràng, nhưng là hôm nay tiểu biểu muội đối tượng ra cũng muốn nhận thân, hắn liền sau đó hảo. Du thuyền tới rồi bến tàu, mạnh cảnh năm dẫn đầu nhảy lên đi, tiểu biểu muội đối tượng, xem hắn ánh mắt nhi tràn ngập địch ý, ánh mắt không tốt. Hơn nữa sú trên mặt ghen thông, đều không che lấp một chút, khó trách tiểu biểu mội nói nàng đối tượng là cái bình giấm chua. Mạnh cảnh năm mặc kệ hắn, hắn xoay người chiều tạ tiểu ngọc dối tay, cùng lúc đó, nghiêm giặc chính dối tay chuẩn bị đi tiếp tạ tiểu ngọc lên bờ. Hai người đồng thời ra tiếng, tới, ta kéo ngươi đi lên. Nghiêm giặc tay treo không, kinh ngạc quay đầu xem cái này sú không biết xấu hổ ra hỏa, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Mạnh cảnh năm cũng không chút nào yếu thế chừng trở về là nam nhân lúc này liền không thể lùi bước, hắn là Kaka, hắn sợ ai nha, không hề có bắt tay thu hồi đi ý tứ. Tạ Tiểu Ngọc, nàng tả nhìn xem hôm nay mới nhận thức Tuấn Tiếu đại Kaka, thiếu nhìn xem trong ánh mắt đã toát ra ghen tuông nghiêm giặc Kaka. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ thầm, vừa rồi cái này đại Kaka, liền cứu người loại này cấp tốc muốn mệnh sự tình, hắn đều sẽ suy xét đến có thể hay không ảnh hưởng đối phương thanh danh. Giờ phút này làm cho nàng đối tượng nghiêm giặc Kaka mặt, hắn cư nhiên khiêu khích không thu xoay tay lại. Tuy rằng biết vị này Đại ca ca tương lai sẽ là biểu tỷ phu, nhưng là đáp hắn tay rõ ràng không thích hợp, không nói Nghiêm Giặc ca ca, tương lai ngay cả biểu tỷ trong lòng đều sẽ cách giận. Tạ Tiểu Ngọc quá sẽ làm lựa chọn đề, biểu tỷ phu sẽ để lại cho biểu tỷ, nàng đương nhiên là tuyển Nghiêm Giặc ca ca. Nàng bắt tay đáp đến Nghiêm Giặc trong lòng bàn tay, nương hắn sức lực lập tức liền nhảy tới trên bờ. Nghiêm Giặc lôi kéo nàng thượng bến tàu, tay cũng không có thả lỏng, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, nhìn chầm chằm đối diện thất bại nam nhân. Lôi kéo khỏe miệng, cười thực cứng đờ. Ngươi hảo, đây là ta đối tượng, xin hỏi ngươi là? Tạ Tiểu Ngọc đã ngửi được giấm vị, nhưng là hiện tại không có biện pháp giải thích vị này. Đại ca ca chính là nghiêm giặc tương lai biểu tỷ phu nha. Nang hội nói, nghiêm giặc ca ca, vị này chính là hôm nay mới vừa nhận thức, đúng rồi, đại ca ca, ngươi tên là gì? Mạnh cảnh năm Nghiêm giặc địch ý 10 phần. Kỳ thật giống tiết diệu cường người như vậy cha, nghiêm giặc một chút cũng chưa để ở trong lòng, cái loại này nhân cha lấy tới đối lập đều ngại đen đủi. Nhưng là trước mắt người này, nghiêm giặc biết rất khó đối phó, mặc kệ là tự thân thực lực, vẫn là thân cao tướng mạo, cư nhiên không phân cao thấp, này liền rất có nguy cơ cảm. Không khí lập tức khẩn trương lên. Lúc này, ở tiểu du thuyền thượng minh chi tuệ hơi có chút giở khóc giở cười, không thể không đánh gậy hai cái dương cung bạt kiếm nam nhân. Cái kia, các ngươi ai phụ một chút, cho ta kéo lên đi. Ta tiểu ngọc. Xem đi xem đi, ghen ăn đều quên mất biểu tỷ Nàng vội dối tay cấp minh chi tuệ kéo đi lên, cấp biểu tỷ đơn giản giới thiệu hạ nhân vật quan hệ, nói cho nghiêm giặc, nghiêm giặc ca ca, đây là người biểu tỷ. Nàng chiều nghiêm giặc chớp chớp mắt, ta xem qua biểu tỷ ảnh chụp, hôm nay tới công viên vừa lúc đụng phải, người nói xảo bất xảo. Nghiêm giặc suy đoán tiểu ngọc hẳn là ở song song thế giới thấy được biểu tỷ, hắn là nghe ba ba nói qua có cái biểu tỷ, nàng không phải đi theo cứu cứu hạ phong đến nông trường sao. Biểu tỷ đơn giản nói một chút sửa lại án xử sai trải qua Ta suy đoán là tiểu dượng trợ rút. Nói mấy câu công phu, bị nhân viên công tác cứu đi lên lạc chí thanh cũng đuổi theo, còn không có thượng bến tàu liền cấp giống giống nói, chi tuệ từ từ ta. Ta tiểu ngọc chỉ vào tâm cơ nam, nghiêm giặc ca ca, ra hỏa này muốn làm ngươi tỷ phu, đánh hắn. Nghiêm giặc đi lên trước vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn ở du thuyền thượng ga rớt vào nồi canh giống nhau cầu đồ vật, hỏi, ngươi dây dưa ta biểu tỷ. Lạc chí thanh kỳ thật cũng chưa thấy qua nghiêm giặc, từ hắn xưng hô đoán ra đây là Minh Chi Tuệ biểu đệ, hắn vội rối tay kêu nghiêm giặc kéo hắn đi lên. Biểu đệ ngươi hảo, ta là ngươi tương lai tỷ phu. Nghiêm giặc không nói hai lời, một chân cho hắn một lần nữa đá đến trong hồ, lạnh như băng nói, ta biểu tỷ căn bản không có đối tượng, ngươi quả nhiên là cái xú lưu manh. Phía trước giúp đỡ vớt nhân viên công tác, vừa nghe nhân ra biểu đệ đều chứng thực, sôi nổi phỉ nhổ nói, đen đủi, cư nhiên cứu cái lưu manh, đều đừng động hắn, tiêu chính hắn bỏ lên tới đi. Mạnh Cảnh Nam hướng tới nghiêm giặc gật gật đầu, hung điểm hảo, có thể bảo hộ biểu muội Bất quá về sau ai làm hắn tỷ phu liền đủ xui xẻo, Như vậy hung cậu em vợ, không hảo làm. May mắn hắn gần mấy năm nguội cũng chưa kế hoạch tìm đối tượng, không có phương diện này phiền não, liền tính về sau có kế hoạch. À, loại này cậu em vợ, ai chịu nổi à? Nghiêm giặc cũng nhìn chăm chăm Mạnh Cảnh Nam quan sát, đối tượng là của hắn, tỷ tỷ cũng là hắn tỷ tỷ. Mạnh Cảnh Nam kia phó vui sướng khi người gặp họa biểu tình là mấy cái ý tứ đâu? Hắn nói, đa tạ ngươi đã cứu ta tỉ tỉ, lấy thân báo đáp gì đó ngươi không cần suy nghĩ, ân cứu mạng nhà của chúng ta sẽ dùng khác phương thức báo đáp. Mạnh cảnh năm Quả nhiên là cái thứ đầu. Tức giận, hảo muốn đánh hắn, chờ nhận muội mỗi lúc sau, xem hắn còn kiêu ngạo lên. chương 27. Bến tàu thượng gió lạnh thổi người chịu không nổi, hơn nữa rơi xuống nước cô nương nhu cầu cấp bách thay quần áo. Mạnh cảnh năm không hảo quấy dày bọn họ một nhà tương nhận. Hắn tử áo khoác trong túi lấy ra ghi chú điều cùng bút máy. Viết bình thành nhà khách địa chỉ cùng phòng hào đưa cho tạ Tiểu Ngọc. Kỳ thật ta lần này là tới tìm thân, có chút manh mối tưởng cùng tạ đồng chí hỏi thăm, hiện tại nhìn qua không quá thích hợp, chờ nhà ngươi nhận thân, ngươi có thể đi ta trụ nhà khách tìm ta sao? Tạ Tiểu Ngọc gật đầu, đem ghi đi chú điều suy đến trong túi. Nghiêm giặc. Hắn hỏi, kia mạnh đồng chí để ý ta bồi ta đối tượng cùng đi sao? Mạnh cảnh năm nhíu mày, nay tiểu tử phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, giống như không lớn hành bộ dáng A, sâu người còn có mấy cái chi tiết muốn tìm tiểu biểu muội đối một chút, rốt cuộc sự tình quan bọn họ mạnh ra đời trước riêng tư, hắn không hy vọng có người ngoài ở đây. hắn ghét bỏ nhìn tiểu biểu muội đối tượng liếc mắt một cái, để ý, có chút cá nhân riêng tư vấn đề, ta muốn tìm ngươi đối tượng đơn độc liêu. nghiêm giọng. bất quá này sẽ không phải rồi dám cái này thời điểm, biểu tỷ rơi xuống nước, đến nắm chặt về nhà thay quần áo. không khí lúc này càng xấu hổ, ta tiểu ngọc vội đánh vỡ xấu hổ nói, tốt đại ca ca, ta mau chóng đi tìm ngươi. Mạnh Cảnh Nam gật gật đầu, "Ta đây liền ở nhà khách chờ ngươi, mau mang các ngươi biểu tỷ trở về đi." Hắn quay đầu cùng hai cái tiểu nhân nói, "Các ngươi hai cái, chờ ca ca cùng các ngươi tỷ tỷ Liêu Hảo, liền tới tìm các ngươi." Lớn nhỏ con cá, "Cái này ca ca có điểm đáng sợ là chuyện như thế nào?" Ngôi sao một chút cũng không sợ hắn, cười hi hi nói, "Đại ca ca thật là đẹp mắt, đều mau đuổi kịp ca ca ta." Mạnh Cảnh Nam cười, "Muội muội đối tượng còn không có ngôi sao thông minh, ngươi cũng đẹp." Ngôi sao mừng rỡ một ngụm tiểu bạch nha, kỳ kỳ quái quái ca ca lại ra tăng làm. Tạ Tiểu Ngọc mang theo biểu tỷ về đến nhà sau, trước thiêu một đại thùng nước ấm, làm biểu tỷ trước tắm nước nóng, làm thân thể ấm áp lên. Nàng vóc người cùng biểu tỷ không sai biệt lắm, cầm quần áo của mình cho nàng, sau đó đi phòng bếp, lấy ra một khối lao khương cắt thành ti, chuẩn bị ngao một chén trà gừng. Nghiêm giặc ở bệ bếp ra đời hỏa, hỏi Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào chạy công viên đi? Tạ Tiểu Ngọc đem gừng băm ném đến cút ngay nước sôi sau đó bỏ thêm một khối lao đường đỏ đắp lên nắp nồi nàng chạy đến bệ bếp hạ cùng nghiêm giặc nói ta ở song song thế giới nhìn đến biểu tỷ hồi ức nói qua sự tình hôm nay ta không biết ngươi huấn luyện giã ngoại đã trở lại đành phải một người đi công viên tìm biểu tỷ ngăn cản nàng gả cho lạc trí thanh ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi sẽ không cảm ơn ngươi tiểu ngọc nghiêm giặc nói ta chỉ là không biết một hồi muốn cùng biểu tỷ nói cái gì đó biểu tỷ ra có thể sửa lại án xử sai nghiêm giặc nghĩ nghĩ Hẳn là ba ba đang âm thầm thao tác hỗ trợ, quay đầu lại cấp ba ba gọi điện thoại hỏi một chút liền rõ ràng. Trước kia ở Thanh Sơn Thôn, ba ba liền nói quá, mụ mụ chết cùng cứu cứu không có quan hệ, đều hắn cũng không nên trách cứu cứu ra. Ba ba nói, là mụ mụ từng phong tin viết về nhà, cứu cứu chỉ là đáp lại thân tình, thân tình vốn không có sai, sai chính là cô cô đi cử báo. Nghiêm giặc đương nhiên phân rõ, chỉ là không biết một hồi muốn cùng biểu tỷ nói cái gì đó. Phần 34 Tạ Tiểu Ngọc nói Vậy ngươi liền nghe biểu tỷ nói tốt, nói nữa, có con cá nhỏ cùng ngôi sao ở, sẽ không kẻ ngắt. Nghiêm giặc nghe tạ tiểu ngọc ngữ khí, nàng buổi chiều đây là muốn đi ra ngoài ý tứ. Ngươi buổi chiều không ở nhà. Nghiêm giặc vội hỏi nói, ta buổi chiều đi tìm mạnh cảnh năm, hôm nay chỉ lo biểu tỷ, chuyện của hắn còn không có làm đâu, hắn dù sao cũng là tương lai tỷ phu sao. Nghiêm giặc, tỷ của ta thật gà cho hắn. Nguyên bản tưởng nguy cơ, không nghĩ tới sẽ là tỷ phu, cảm giác này liền rất kỳ diệu. Tạ Tiểu Ngọc gật đầu, đúng vậy. Con tuổi xuân chết sớm đâu, nhưng lần này khẳng định không thể làm mạnh tỷ phu xảy ra chuyện. Mạnh Cảnh Nam cư nhiên cưới tỷ tỷ thành hắn tỷ phu, cái này làm cho nghiêm giặc trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn gửi được nồng đậm trà gừng vị, nói, nồi khai, ngươi mau đi xem một chút. Tạ Tiểu Ngọc đứng dậy đem nắp nồi vặt trần, trà gừng ngao hảo, nàng theo nghiêm giặc đem bệ bếp hạ tuổi lửa cấp chịu rớt. Con cá nhỏ ghé vào trên bệ bếp xem xét liếc mắt một cái sôi trào trà gừng người được đường đỏ ngọt mùi hương, thêm hạ môi, tỷ tỷ, ta tưởng nếm thử. Ngươi cái gì đều tưởng nếm thử. Tạ Tiểu Ngọc kêu hắn lấy ba cái chén ra tới, bọn họ ba cái hôm nay ra cửa cũng thổi phong, khiến cho bọn họ đường đường đỏ nước uống hảo. Nàng trang ba cái rơi chén ra tới, dư lại vừa lúc đủ trang một bát to, biểu tỷ còn không có tắm xong, Tạ Tiểu Ngọc liền phong tới trong nồi, dùng củi lửa hôi dư ôn hầm. Con cá nhỏ nếm một ngụm, sinh khương hương vị hảo hướng, nhưng là bởi vì ngọt nào hắn lại nhịn không được tiếp tục uống tỷ tỷ hôm nay du thuyền thượng đại ca ca là ai nha ngôi sao tỏ mò đã chết chúng ta ở sân núi thượng đỉnh hóng gió đều thấy được tỷ tỷ cùng xinh đẹp đại ca ca thượng du thuyền sau ca ca ta trên mặt hảo hức nga ngươi xem hắn môi cắn đến bây giờ còn có tơ máu đâu nghiêm giặc nay thật đúng là thân muội muội như thế nào lao bóc hắn đoàn a tạ tiểu ngọc cười nghiêm giặc ca ca ngươi ghen lạc. nghiêm giặc đỏ mặt không phía trước ta đi bệnh viện tìm ngươi vừa lúc đụng tới hắn cũng ở bệnh viện. Tạ Tiểu Ngọc nhìn nghiêm giặc liếc mắt một cái, trong lòng ngọt ngào thực, nghiêm giặc ca ca, ta còn rất thích xem ngươi ghen bộ dáng. Nghiêm giặc đỏ mặt, ngoài cửa có tiếng đập cửa, hắn đứng dậy nói, ta mở cửa đi xem một chút. Là Hoa Tẩu Tử, tặng một phen rau hẹ, nói, nhìn đến nhà ngươi người tới, ta chính mình ra loại, cho ngươi thêm bản đồ ăn. Cảm ơn Hoa Tẩu Tử, là ta đối tượng biểu tỷ từ Tô Châu tìm đích thân đến. Nha, đó là hỷ sự. Vừa rồi nàng là nhìn đến một cái xinh đẹp hoa cả mắt cô nương bị vây quanh vào sân, nay toàn ra, từ đại đến tiểu nhân, mỗi người đều xinh đẹp. Tạ tiểu ngọc nói buổi tối làm bánh bí đỏ, quay đầu lại làm con cá nhỏ đưa một chén qua đi, lại hỏi, vừa rồi nghe được khổng đại nương ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hùng hùng hổ hổ, nàng lại làm sao vậy? Nàng còn không phải là như vậy, không có việc gì một ngày đều phải mắng tam hồi người, đừng lý nàng. Kỳ thật là mắng tạ tiểu ngọc là cái hồng nhan hoa thủy. Hiện tại đều bắt đầu cắt đồng sự, nàng dưỡng nữ hảo tâm xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, chỉ một ngày đã bị đuổi đi về nhà tỉnh lại. Hoa Tẩu Tử xem Tạ Tiểu Ngọc ra hôm nay nhận thân vui vẻ, liền không nói ra tới cho nàng nuốt ngạn. Nàng từ Tạ Tiểu Ngọc ra ra tới sau, lấy cớ khổng kim trúc tôn tử đại bảo lưu đến nhà nàng tuổi lừa đôi, sờ đi rồi chứng gà, vương chắc cùng khổng kim trúc xảo một trận, thành công rời đi đi rồi khổng lao thái lực chú ý. Minh Chi Tuệ rửa mặt hảo thay đổi Tạ Tiểu Ngọc quần áo, đi đến trong phòng bếp trong lòng mạc danh cảm thấy thử cấm áp. Nàng lần này tới chỉ là ôm viên phụ thân di nguyện ý tưởng, không nghĩ tới biểu đệ đối tượng hoạt bát đáng yêu, tiểu biểu mọi cơ linh thân thiết, còn cùng nàng nói ca ca chính là như vậy không thích nói chuyện, thích sú sú mặt ca ca. Nhưng là tiểu Ngọc tỷ tỷ thích người, sẽ không hư. Như vậy đáng yêu một nhà, là nàng người nhà đâu? Minh Chi Tuệ cảm động nói, ta muốn hỏi hạ biểu đệ ý kiến, hiện tại chính sách hảo, cũng không có gì yêu cầu tránh né, cô cô cùng ta ba ba bọn họ đều không còn nữa biểu đệ ý tứ cửa này thân thích là nhặt lên tới đi lại đi lại vẫn là từng người mạnh khỏe lẫn nhau không quấy rầy ta tôn trọng biểu đệ ý kiến ngôi sao rất thích xinh đẹp biểu tỷ nàng nội nói ca ca ta thích biểu tỷ nhiều thân nhân không hảo sao về sau cô cô khi dễ chúng ta thời điểm nhiều người chạm chúng ta này một đầu nha lớn nhỏ con cá sôi nổi gật đầu chúng ta cũng thích xinh đẹp biểu tỷ nghiêm giặc dù sao ba ba bên kia cũng biểu quá thái Hắn bên này càng sẽ không bởi vì mụ mụ chết giận cho đánh mèo đến biểu tỷ trên người, vốn dĩ liền cùng biểu tỷ không quan hệ. Hắn gật đầu nói, ơn, vậy nghe biểu tỷ ý tứ, ngươi muốn chạy đụng đến bọn ta liền đi lại. Minh Chi tuổi nói, kia nhưng thật tốt quá. Nàng đem ngôi sao bế lên tới, cười nói, ngôi sao lớn lên giống cứu cứu. Ngôi sao, cứu cứu so ca ca đẹp sao. Minh Chi tuổi nói, cứu cứu tuổi trẻ thời điểm, là bác bình đệ nhất Mỹ Nam Tử. Ngôi sao đắc ý nhìn kaka cà, cà, khó trách đâu. Ta liền cảm thấy ta lớn lên so sú ca ca đẹp. Tạ tiểu ngọc ha ha cười rộ lên, đem trong nồi ôn trà gừng bưng cho mình chi tuệ. Biểu tỷ, ngươi cùng nghiêm giặc ca ca ở nhà ôn chuyện, ta đi nhà khách tìm mạnh cảnh Nam đại ca ca, hắn nói tìm ta có việc nhi cô vấn. Hảo, nếu không làm nghiêm giặc đổi ngươi đi thôi. Không cần không cần, hiện tại ban ngày đâu, ta chính mình đi hảo. Nghiêm giặc vốn dĩ tưởng ngồi tạ tiểu ngọc quá khứ, nghe nàng nói như vậy lại dừng bước, mạnh cảnh năm sát thật cường điệu muốn đơn độc cùng tiểu ngọc nói. Hắn đưa Tạ Tiểu Ngọc tới cửa, nói: "Tiểu Ngọc, ngươi sớm một chút trở về, chúng ta cùng biểu tỷ cùng nhau ăn cơm chiều." Tạ Tiểu Ngọc giơ tay nhìn xuống tay biểu, hiện tại mới 2 giờ đồng hồ. Nàng cười, "Ta phỏng trừng qua đi một hai cái giờ là có thể trở về, trở về trước ta đi chợ rau mua đồ ăn, khoảng 5 giờ hẳn là có thể tới nhà, biểu tỷ buổi tối liền ở nhà chúng ta trụ." Cùng lúc đó, bị đông lạnh run run rẩy rẩy khập khiến Lạc Chí Thanh về đến nhà sau không ngừng đánh hắt xì. Hạ Ngải vân vội vàng cấp nhi tử ngao trà gừng, đau lòng nói: Ngươi đi công viên cùng Tri Tuệ hợp lại, như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật? Nàng không muốn liền tính, nhà của chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Lạc chí Thanh lau khô tóc, thay đổi quần áo, nghĩ đến Minh Tri Tuệ so 4 năm trước càng thanh lệ dung nhan, trong lòng lộn nhạo, ái mộ không thôi. Tiếng nguyên bản chính là hắn thê, nếu không phải tạo hóa treo người, bọn họ sớm tại 4 năm trước viết chính là thiếp cưới, mà không phải giải trừ hôn ước thư tử. Lạc Thanh nói: Mẹ. Không thể nói như vậy chi tuệ, nếu không phải 4 năm trước biến cố, nói không chừng ngài hiện tại đều bế lên tôn tử, ta hôm nay nhìn đến chi tuệ, nàng so 4 năm trước càng thành thuộc hiểu chuyện, ta cùng nàng nhất định có thể trở thành tinh thần hợp phép bạn lữ hạnh phúc mỹ mãn. Hạ ngải vân khinh thường thiết một tiếng, minh ra xưa đâu bằng này, còn tưởng rằng nàng là đại tiểu thư A. Nàng nói, ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ, kia chi tuệ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về, nàng có phải hay không sinh khí nhà của chúng ta chủ động đưa ra từ hôn. Hạ Ngải Vân tận tình khuyên bảo, khuyên đủ, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Nếu Vân liền không cần lại đi đuổi theo sao? Mẹ cho ngươi giới thiệu cái xinh đẹp đối tượng, so Minh Chi Tuệ còn muốn xinh đẹp được không? Không tốt. Lạc Chi Thanh nguội nguội vừa vặn từ bên ngoài trở về, làm nũng nói, mẹ, ngươi không cần lại đối tẩu tử có ý kiến, nàng không thân không thích, chính yêu cầu quan tâm thời điểm. Hiện tại chúng ta chính là tẩu tử thân nhân, ngươi cũng không nên lại nói tẩu tử nói bậy. Hạ Ngải Vân cũng không biết nhà mình nữ nhi như thế nào làm đến từ lần trước suốt cao lúc sau, nàng đột nhiên thúc giục ca, ca viết thư cấp Minh Tri Tuệ cầu hợp lại, còn nói rất nhiều Minh Tri Tuệ lời hay, đem nàng khen cùng bầu trời tiên nữ giống nhau không có khuyết điểm, làm đến Nhi Tử đối Minh Tri Tuệ châm lại tình xưa, nhớ mãi không quên, động thủ viết một đầu thanh âm và tình cảm phong phú thơ tình. Nữ Nhi lại nói như vậy không được, nói thẳng tẩu Tử đệ đệ ở Bình Thành, làm tẩu Tử lại đây, gặp mặt bàn lại, còn không cho Nhi Tử ở tin bên trong nói nàng biểu đệ địa chỉ, Minh Quân thân huynh muội đều không có hòa hảo cho nên, liền tính tới rồi này đồng lửa, hiện tại này đối biểu tỉ đệ lại sao có thể hòa hào đâu. Minh Chi Tuệ lại xinh đẹp, cưới trở về không cái đắc lực nhà mẹ để dựa vào, đối nhi tử một chút trợ giúp đều không có. Hạ Ngải Vân cũng không tán đồng ngăn hồi đầu thảo, gian dạy nữ nhi, ngươi nhà đầu này có phải hay không có bệnh, còn không có quá muôn đâu, các ngươi một đám liền khủy tay quẹo ra ngoài, chờ nàng thật gả đến nhà của chúng ta, các ngươi còn không được sủng nàng kỵ đến ta trên đầu. Lạc Trí Hồng đều mặc kệ nàng mẹ mỹ mắt quá thiện. Nàng cũng là trọng sinh sau mới biết được, bọn họ sinh hoạt chính là một quyển sách, nàng trước tẩu tử là trong sách nữ chủ. Như vậy tốt tẩu tử, đời trước đối mỗi người đều ôn nhu có lễ, có ân tất hậu báo. Chính là đời trước nàng không biết quý trọng, đưa một cái ác độc cô em chồng, mụ mụ đối tẩu tử cũng không tốt, bọn họ lặng ra, một cái ác bà bà, một cái điêu ngoa cô em chồng, sinh sôi đem như vậy tốt tẩu tử bức đi rồi. Sau lại ca ca lại cưới một cái mẫu giả xoa, tái hôn sau. Cùng cái thứ hai tẩu tử một đối lập, nàng mới biết được chi tuệ tẩu tử có bao nhiêu hảo. Trọng sinh sau, nàng lập tức gọi ca ca viết thư cấp tẩu tử, đời này, nàng sẽ đối tẩu tử hảo điểm. Chờ thêm mấy năm cải cách mở ra, đi theo nữ chủ tẩu tử cơm ngon rượu say, đưa một cái làm nũng liền có đường ăn cô em chồng. Nàng nói, ca, ngươi cùng tẩu tử không phải là rất đến trong hồ đi đi, tẩu tử cũng sẽ không bơi lội, ngươi cứu nàng cho nàng làm hô hấp nhân tạo sao. Đời trước. Kaka cấp tẩu tử làm hô hấp nhân tạo, còn vừa lúc bị công viên du khách vô tình chụp đến, nhân luôn đáng sợ, tẩu tử cuối cùng đồng ý hôn sự. Nhưng là cũng bởi vậy, nàng cùng mẹ đều xem thường tẩu tử, cảm thấy là tẩu tử an vạ nàng yêu tú Kaka. Đời này sẽ không, nàng sẽ hảo hảo khen khen tẩu tử. Lạc chí thanh nói, đừng nói nữa, đột nhiên sát ra tới cái biểu đệ tức phụ, còn có một cái xa lạ xuyên quân trang nam nhân, kia nam nhân nhảy xuống hồ, giành trước một bước cứu chi tuệ, ta đành phải về trước tới. Cái gì? Biểu đệ tức phụ. Đời trước, tẩu tử cái kêu biểu đệ nàng cũng chưa gặp qua, càng miễn bản nàng biểu đệ tức phụ. Đời trước tẩu tử tìm được kinh thị, bị biểu đệ tổ mẫu nhục mạ một đốn lúc sau, liền không lại đi tìm, căn bản liền không tương nhận. Đời này như thế nào liền nhận tượng đâu? Tạ tiểu ngọc dựa theo địa chỉ tìm được rồi nhà khách, do hỏi trước này, đồng chí ngươi hảo, ta tìm một chút 306 ở trọ lữ khách. Lạc trí hồng bị tạ tiểu ngọc dung mạo kinh diễm tới rồi, trời ạ Nguyên lai trừ bỏ tẩu tử, còn có như vậy đẹp nữ hài tử, ông trời thật là không công bằng, vì cái gì chính mình không có tẩu tử cùng trước mắt cô nương mỹ mạo đâu. Quá không có thiên lý. 306 khách nhân, nàng vừa rồi vừa lúc nhìn đến hắn mở ra thủy, cư nhiên chính là tẩu tử tái hôn đệ nhị nhậm, tuổi xuân chết sớm trợ phu. Lần này hắn không biết sao xui xẻo tới Bình Thành, còn cứu tẩu tử, Lạc Trí Hồng đều tức chết rồi. Người tìm hắn chuyện gì? Nàng tức giận chất vấn. Tạ Tiểu Ngọc buồn cười. Nàng bất quá chính là dựa theo thói quen hỏi một câu, miễn cho nhà khách đồng chí nói nàng xông loạn. Nàng nói, đồng chí, nơi này lại không phải đồn công an, ngươi quản ta tìm các ngươi trong tiệm khách nhân làm gì, ta không vui nói cho ngươi. Lạc trí hồng. Nàng tức chết rồi, vừa rồi vị kêu 306 khách nhân, tẩu tử để nhị nhậm trợ phu, làm ơn nàng nói, nếu có người tìm liền nói hắn ở, còn nói hắn hôm nay đều không ra khỏi cửa, vẫn luôn đều ở. Hừ hừ, trai đơn gái chiếc khẳng định không chuyện tốt. Tạ Tiểu Ngọc cũng mặc kệ này tiểu cô nương, chính mình tìm được 306, gõ gõ môn. Cửa phòng thực mau khai, mạnh cảnh năm xuyên nghiêm trang, quân trang nút thắt khâu đến trên cùng một viên, còn mang lên quân mũ, liền kém cho nàng kinh cái tiêu chuẩn quân lễ. Hắn có thể là cảm thấy bộ dáng này nói sẽ làm nàng có cảm giác an toàn. Bất quá xác thật, như vậy là có cảm giác an toàn. Dựa cửa sổ trên bàn sách bãi một quyển màu đen nổ kẹp búc, phong bì thượng kẹp một con bút máy, nổ kẹp phục kẹp một chương ố vàng giấy vẽ. Chỉ nhìn đến giấy vẽ biên biên, không hiểu được giấy vẽ thượng vẽ cái gì. Án thư trước mặt đã dọn xong hai chương ghế dựa, mạnh cảnh năm thỉnh nàng ngồi xuống nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Tạ Tiểu Ngọc nghĩ đến phía trước nghe đại ca ca đề qua, lần này tới Bình Thành là tìm thân, hắn lại là nghiêm giặc biểu tỷ tương lai trợ phu, chỉ cần nàng biết đến tin tức, có thể giúp nhất định giúp nha. Nàng chủ động nói, "Đại ca ca, ngươi nói ngươi là tới tìm người." Phần 35. "Đúng vậy, ta là tới tìm muội muội." "Thật sự a?" Tạ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm tưởng, hôm nay tìm thân thật đúng là nhiều đâu. Nàng Thiệt Tình nói, đại ca ca nhất định có thể thuận lợi tìm được muội muội, có thể có cái như vậy ưu tú ca ca, ngươi muội muội hảo hạnh phúc nga. Mạnh Cảnh năm trong lòng mềm không được, đây là có cái ngọt ngào muội muội cảm giác sao? Nếu Tạ Tiểu Ngọc là muội muội, kia lớn nhỏ con cá cũng là hắn biểu đệ. Nhưng là hảo kỳ quái, đối đệ đệ, thích cũng là thích, liền không có ngọt ngào muội muội càng đau lòng. Hắn nghiêm túc tự hỏi một chút muốn nói như thế nào mới không làm sợ nàng hắn sửa sang lại vạt áo chính xác nói kỳ thật ta có thể là ca ca ngươi ngươi đừng nội đừng dầm chân ta nắm giữ một ít manh mối chậm rãi giải, giải thích cho người nghe tạ tiểu ngọc tìm thân tìm là nàng a mạnh cảnh năm nói tìm thân người là tạ tiểu ngọc là nàng biểu ca thời điểm tạ tiểu ngọc sát thật hoảng sợ tạ tiểu ngọc thân mụ là cô nhi không kết hôn phía trước liền cùng dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ không lui tới cho nên ở tình thế bức bách ly hôn thời điểm Tạ Đông Hải là nàng chỉ dư lại có thể tín nhiệm phó thác nữ nhi người. Nếu Mạnh Cảnh Năm nói chính là thật sự lời nói, nay huyết mạch duyên phận tới cũng quá kỳ diệu. Tạ Tiểu Ngọc đương nhiên là vui vẻ, tựa như lúc trước biết còn có song bảo thai đệ đệ thời điểm, nàng cũng thực vui vẻ. Liên sợ Mạnh Cảnh Năm lầm. Nàng đều có chút nói năng lộn xộn, đại ca ca, ta mụ mụ xác thật là cô nhi, ngươi như thế nào có thể khẳng định nàng là ngươi thân cô cô đâu. Mạnh Cảnh Năm bắt đầu vấn đề, mẹ ngươi mẹ nó dưỡng phụ mẫu đều không họ Mạnh. Mẹ ngươi mẹ cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, sửa họ thời điểm, vừa lúc sửa lại mạnh họ, ngươi biết nguyên nhân sao Bách ra tính nhiều như vậy, mạnh lại không phải họ lớn, tiểu ngọc mụ mụ vừa lúc tuyển mạnh làm họ, đây là trùng hợp sao Tạ tiểu ngọc biết, việc này mụ mụ đã nói với nàng, mụ mụ nói, nàng là bị người ném đến nhà ga, dưỡng phụ mẫu không có hài tử Đi ngang qua thời điểm liền đem nàng nhặt đi đặt ở trong nhà dưỡng, sau lại bọn họ lại sinh một cái, không nghĩ muốn mụ mụ liền đem nàng ném ở một cái khắc thành thị cô nhi viện cửa mụ mụ tùy thân mang theo đồ dùng cá nhân không nhiều lắm trong đó liền có một kiện bị dưỡng phụ mẫu nhặt được thời điểm tiểu y hồi phục quần áo cổ tay áo nội sườn thêu một cái nho nhỏ mạnh tự sau lại dưỡng phụ mẫu xem mụ mụ quá đến hảo lại tìm tới môn tới mụ mụ hoàn toàn cùng dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ sau liền dùng mạnh cái này họ mạnh cảnh năm vội vàng nói ta tổ mẫu cấp con cái làm quần áo liền thói quen ở quần áo ẩn nấp địa phương treo tự Ta ba ba khi còn nhỏ quần áo, đều theo ở túi nội sườn. Cái này chi tiết nhỏ đối thượng, tạ tiểu ngọc cùng mạnh cảnh năm trên mặt đều có tươi cười. Mạnh cảnh năm lại hỏi, mẹ ngươi mẹ trên người có hay không đặt thú bất gì đó? Tạ tiểu ngọc nghĩ nghĩ, mụ mụ làn da bóng loáng, trên mặt trên tay đều không rảnh, không có bất cùng trí, trên người nói nàng không rõ ràng lắm, cùng mụ mụ phân biệt thời điểm nàng mới 8 tuổi. Nàng đột nhiên nghĩ tới, mụ mụ khi còn nhỏ ông nàng, nàng ghé vào mụ mụ trên vai. Nhìn đến mụ mụ nhị sau có một viên trí, còn cùng mụ mụ nói qua đâu. Mụ mụ thai trái mặt sau, có một cái nho nhỏ nốt rồi đỏ. Mạnh cảnh năm có thể điều tra mạnh thiên đông cuộc đời sự tích, nhưng là này đó thân thể thượng chi tiết nhỏ hắn là hỏi thăm không ra. Hắn trong lòng châm xuống, này hai cái chi tiết nhỏ, vừa lúc cùng tổ phụ hồi ức ăn khớp. Hắn mở ra trên bàn sách màu đen nổ kẹp ú, rút ra kia trường ố vàng phát hỏa giấy, đưa cho tạ tiểu ngọc. Giấy vẽ thượng. Là một vị khuôn mặt cùng tạ tiểu ngọc cơ hồ giống nhau như lúc tuổi trẻ nữ nhân, duy nhất bất đồng chi tiết nhỏ, là nàng giữa mày có viên cực tiểu mỹ nhân trí. Mỹ nhân xảo tiếu xinh đẹp, trong lòng ngực ôm một cái em bé, trẻ con áo sơ mi tay háo cuốn lên, cuốn lên nội sườn thượng theo một cái màu đỏ mạnh tự. Em bé ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, nghiêng đầu cười, lộ ra thai trái sau, điểm một viên trí. Mặt trên là còn là, dân quốc 25 năm, thu. Dân quốc 25 năm chính là 1936 năm là mụ mụ sinh ra năm ấy phát họa trên giấy họa chính là bà ngoại bà ngoại trong lòng ngực ôm em bé nếu không tôi nói là mụ mụ tạ tiểu ngọc như vậy là quan tâm thái cũng nhịn không được khụt khí lên mạnh cảnh năm không biết muốn như thế nào an ủi sẽ khóc muội muội từ ở công viên nhìn thấy nàng bắt đầu đây là cái ánh mặt trời sán lạn tiểu hoa hướng dương cười lại ngọt lại vui vẻ mà khi nàng ghé vào hắn đầu vai chảy nước mắt thời điểm mạnh cảnh nằm tâm đều phải nát khó trách Chu Thành Phong trào ở bộ đội, cơ hồ mỗi ngày đều phải để một lần nhà mình bảo bối muội muội. Có chiến hưu nói dỡn tiếng la tỷ phu, Chu Thành Phong trào đều ghét bỏ nói không xứng. Hiện tại mạnh cảnh năm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, xác thật ai đều không xứng với nhà mình muội muội. Hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, còn lo lắng đem muội muội chụp đau. Hiện tại các loại chi tiết nhỏ đều đối thượng, hơn nữa tạ Tiểu Ngọc bộ dạng cùng tổ mẫu cơ hồ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Mạnh cảnh năm tin tưởng đây là nhà hắn kiểu tiếu tiểu biểu muội, Vốn nên ngàn tiểu vạn sủng lớn lên, chính là tám tuổi về sau ăn như vậy nhiều khổ. Tạ tiểu ngọc từ ra ra cùng mụ mụ đều qua đời sau, nàng cũng chỉ có thể cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nghiêm giặc ca ca cùng ngôi sao cũng là nàng thân nhân, nhưng không phải huyết thống thượng thân nhân. Này hai loại cảm giác là không giống nhau. Hiện tại nàng có huyết mạch tương liên thân nhân, liền tính về sau bị bị khuất, còn có cái nhà mẹ đẻ có thể hồi. Nếu nhận ca ca, vậy không thể đổi ý. Tạ Tiểu Ngọc nói, ca, nhận ca ca chính là cả đời ca ca Nga, chẳng sợ về sau đột nhiên phát hiện không phải, ngươi cũng đến làm ca ca ta. Là khẳng định đúng vậy, chỉ là Tiểu Biểu muội muốn một phần bảo hiểm, muốn một phần cảm giác an toàn. Mạnh Cảnh Năm trong lòng đã kết luận, trên đời này không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp, Mạnh Thiên Đông là hắn cô cô, Tạ Tiểu Ngọc là hắn biểu muội. Cái này có ma quỷ huấn luyện viên chi sưng, làm tân binh văn phong khiếp đảm mặt lệnh huấn luyện viên, giờ phút này hóa thân sủng mội của Hắn bảo đảm nói, "Hảo, mặc kệ có phải hay không, đều là cả đời ca ca." Hiện tại mạnh cảnh năm là biểu ca, lại là nghiêm giặc biểu tỷ tương lai trợ phu, thân càng thêm thân, Tạ Tiểu Ngọc khẳng định không thể làm biểu ca tuổi xuân chết sớm. Cảnh nghiên biểu ca là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị tuyến nhân phản bội bắn đứng, cái kia tuyến nhân Tạ Tiểu Ngọc ở song song trong thế giới gặp qua, nhớ rõ hắn mặt, nàng sẽ không quên. Bất quá đến kia một ngày còn có 2 năm, đến lúc đó nghĩ cách nhắc nhở biểu ca, có thể tương kế tự kế. Mạnh Cảnh năm cùng Tạ Tiểu Ngọc nói lên trong nhà đem Mạnh Thiên Đông đánh mất từ đầu đến cuối. Người bà ngoại thân thể không tốt, sinh hạ cô cô không bao lâu liền chết bệnh. Trong nhà thỉnh cái nhũ mẫu nuôi nấng, nhũ mẫu không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên sinh ra tưởng cấp cô cô đương mẹ kế, muốn gả cho ngươi ông ngoại. Ngươi ông ngoại đối ngoại bà nhất vãng tình thầm, căn bản sẽ không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Nhũ mẫu tâm tư bị ngươi ông ngoại phát hiện lúc sau, hắn giận tí mặt, muốn lập tức khai trừ nhũ mẫu. Bọn họ một nhà đều xem thường cái kia nhũ mẫu. Nhũ mẫu trong lòng ghi hận, cư nhiên đem cô cô cấp chồng đi. Mạnh ra phát động sở hữu quan hệ tìm người, chàn trọc mấy tháng, bắt được cái này nhũ mẫu thời điểm, nàng nói đem hải tử ném tới nhà ga, sớm không biết bị nhà ai cấp nhặt đi. Nhũ mẫu đã chịu ứng có trừng phạt, nhưng là cô cô tìm không thấy. Nhũ mâu đem hải tử ném tới nhà ga, tạ tiểu ngọc mụ mụ vừa lúc là bị dưỡng phụ mâu ở nhà ga nhặt được. Mạnh cảnh năm nói, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm các người, người ông ngoại nếu là biết có cái ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại. Không biết nhiều vui vẻ. Ông ngoại hắn thân thể có khỏe không? Tạ tiểu ngọc đối cái này chưa thấy qua mặt ông ngoại, cũng sinh ra chút chờ đợi tới. Hắn thân thể thực hảo, ta mỗi lần về nhà thăm người thân, hắn đều phải trung khí mười phần mắng thượng một giờ đâu, nói chúng ta như thế nào như vậy vô dụng, còn không có cấp cô cô tìm được. Cô cô tuy rằng không còn nữa, nhưng là còn lưu lại ba cái hải tử. Hắn lần này tới bình thành tìm thân không dám cùng ra ra nói, sợ lại tìm lầm. Lão nhân ra đã nhận không nổi lại một lần từ hy vọng đến thất vọng đả kích. Nhân thân, tạ tiểu Ngọc hỏi, ca, ngươi lần này mấy ngày giả? Tổng cộng thỉnh 5 ngày kỳ nghỉ, qua lại trên đường muốn 2 ngày, xóa hôm nay, ta còn có thể tại Bình Thành ngốc 2 ngày. Tạ tiểu Ngọc nhìn hạ thời gian, bất chi bất giác đã 4 giờ rưỡi. Nàng cung nghiêm giặc nói qua, khoảng 5 giờ trở về làm cơm chiều, biểu tỷ còn ở nhà chờ đâu, hôm nay như vậy cao hứng, nàng muốn nhiều mua chút rau trở về chúc mừng, đương nhiên biểu ca khẳng định cũng muốn qua đi. Nàng đem trụ địa chỉ nói cho Mạnh Cảnh Năm, làm hắn đi trước trong nhà cùng nghiêm giặc ca ca bọn họ nói một chút, nàng đi mua đồ ăn một lát liền trở về. Mạnh Cảnh Năm nói, Tiểu Ngọc, ca bồi ngươi cùng đi mua đồ ăn đi. Ta Tiểu Ngọc giải thích như vậy an bài nguyên nhân, ta cùng nghiêm giặc ca ca nói qua, khoảng 5 giờ về nhà, hắn nhìn không tới ta muốn xuất ruột, phỏng trừng muốn tìm được nhà khách tới, kia nửa đường bỏ lỡ, hắn tới nhà khách phát cái không cấp nhà. Ngươi về đến nhà liền nói là ca. Ca ta. Nghiêm giặc ca ca khẳng định thật cao hứng Cái kia bình giấm chua Biết như vậy ưu tú đại ca ca là biểu ca Khẳng định sẽ cao hứng đi Mạnh cảnh năm đành phải đáp ứng rồi Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài Bên ngoài đột nhiên có xe cảnh sát thanh âm Tạ Tiểu Ngọc từ trên cửa sổ thăm dò nhìn thoáng qua Vừa lúc nhìn đến từ trên xe cảnh sát xuống dưới chính là Tống Liêm Cục trưởng Tạ Tiểu Ngọc quay đầu lo lắng nói Ca ca, ta đối tượng nói ta có phá án thể chất đâu Người xem ta tới cái nhà khách Bình thành cục trưởng cục công an liền tới rồi, nơi này sẽ không đã xảy ra cái gì phạm tội sự kiện đi. Mạnh cảnh năm như mày, hắn tử công viên sau khi trở về vẫn luôn ngốc tại nhà khách, còn xuống lầu đánh nước sôi, làm ơn nhà khách trước đài nếu có người tìm thỉnh lập tức đưa tới hắn phòng. Bất quá cái kia tiểu trước đài giật mình biểu tình che giấu không tốt lắm, nhìn qua nàng giống như nhận thức bộ dáng của hắn. Mặt khác liền không phát hiện gì thường địa phương, hẳn là sẽ không có cái gì trọng đại án tử mới đúng a. Thực đi mau hành lang tiếng bước chân ngừng ở 306 cửa, sau đó trên cửa chuyển đến rồn dập tiếng đập cửa. Mở cửa, mở cửa, kiểm tra phòng. Cái này điểm thiên còn không có hắc, liền bắt đầu kiểm tra phòng. Nàng đem cửa phòng mở ra, vừa thấy mang đội thế nhưng là vừa mới nhìn đến Tống Liêm cục trường. Tạ Tiểu Ngọc Kinh hỉ nói, Tống Ba Bá, ngươi tới nơi này tra án tử A. Ta thật là có phá án thể chất, hắc hắc. Tống Liêm, nàng còn cười được, nàng đều bị nhà khách công nhân cử báo. Ở nhà khách làm loạn nam nữ quan hệ. Vừa lúc hiện tại chảo điển hình, Tống Liêm tự mình lại đây. Cử báo điện thoại là Lạc Chí Hồng đánh, từ tạ Tiểu Ngọc vào 306, Lạc Chí Hồng tâm liền treo, nàng hảo tẩu tử nha, không thể cấp bất luận kẻ nào cấp đi. Mãi cho đến mau 5 điểm tạ Tiểu Ngọc còn không có ra tới, Lạc Chí Hồng kết luận hai người bọn họ chi gian không chuyện tốt. Nàng suy nghĩ, nếu gọi điện thoại báo nguy, làm công an chảo hiện trường, tuân ra tới nói, lấy tẩu tử trong mắt xoa không được hạt cắt tính tình cung nàng đệ nhị nhậm trưởng phu chi gian vĩnh viên đều không thể lại kết hôn. Cho nên, lạc trí hồng gọi điện thoại, thậm chí đem tình huống nói được rất nghiêm trọng, nói 306 đột nhiên đến thăm nữ nhân quá xinh đẹp, hoài nghi là ngoại cảnh đặc vụ, phải dùng viên đạn bọc đường ăn mòn 306 vị kia phó đoàn cấp quân nhân. kia này nhưng làm lớn, tống liêm độ cao coi trọng, tự mình mang đội tới đổ người. Chính là mở cửa nhìn đến tạ tiểu ngọc, hắn liền biết đây là cái hiểu lầm, tạ tiểu ngọc ra thế thanh thanh bạch bạch. 8 tuổi đi thanh sơn thôn liền không có ra tới quá. Hơn nữa này tiểu nha đầu đi, thích nghiêm giặc, trong mắt không có khả năng lại có người khác. Thống liêm nói, có thể là hiểu lầm. Lạc trí hồng một lòng tay tạ tiểu ngọc, công an đồng chí, chính là nữ nhân này, từ buổi chiều 2 điểm bắt đầu, mãi cho đến hiện tại còn không có ra cửa, trong phòng một hồi khóc trong chốc lắc lời, tuyệt đối là đang làm không chính đáng nam nữ quan hệ, chúng ta nhà khách đều ô vế. Tạ tiểu ngọc, mạnh cảnh năm cái này chính là song song trong thế giới, biểu thị cái kia trọng sinh trước cô em chồng, còn nghĩ đến đoạt nàng biểu ca Tức phụ nhi, đoạt nàng biểu tẩu, như thế nào không thành thành thật thật tẩy tẩy ngủ đâu. Tạ Tiểu Ngọc xoa tay hờ hè, đang muốn tiến lên phun chết nàng, bất quá lần này có ca ca ở, nàng không cơ hội phát huy. Mạnh cảnh 5 giờ phút này không hề là cái kia ôn hòa sủng muội của ma, đã hóa thân thành người sống trợ tiến nghiêm khắc huấn luyện viên, đặc chủng tác chiến tiểu đội đội trưởng. Hắn nghiêm túc quát lớn nói, không có chứng cứ liền nói hiếu nói vừa, chống rống suy đoán không thêm chứng thực. Tùy ý lãng phí cảnh lực tới bắt hiện trường, đơn giản trảo hiện trường làm phiền không được một cái cục trưởng cục công an, ngươi còn ác ý hám hại cái gì, ta xem tám phần là đặc vụ linh tinh đi. Phần 36 Lạc trí hồng kinh hoảng, hắn làm sao mà biết được. Thống liêm kinh ngạc, người này thấy rõ lực hảo cường. Mạnh cảnh năm cười lạnh nói, vị này chính là ta biểu muội, chúng ta hôm nay mới nhận thân, thân là nàng ca ca, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, dùng bất luận cái gì thủ đoạn tới thương tổn ta muội muội. Tống liêm, tiểu ngọc Kaka a, hảo cường thế, hảo bên vực người mình. Tuy rằng không biết là như thế nào nhận thượng, nhưng là này tiểu cô nương liền có phá án thể chất đâu, nhận gái thân cũng không hiếm lạ. Hắn đã có thể tưởng tượng nghiêm giặc kia thứ đầu tưởng đoán dâu, con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, hắn cũng có hôm nay, ha ha ha. Lạc trí hồng ghen ghét tâm tái khởi, nàng dạo biện nói, ngươi nói bậy, ngươi vì giữ được các ngươi hai người, cô ý biểu đặt nói dối. Mạnh cảnh năm giận từ trong lòng khởi. Mặc kệ ngươi cái này tiểu đồng chí có cái gì mục đích, cũng không nên dùng vũ nhục quân nhân danh dự thủ đoạn tới hãm hại một cái mới 18 tiểu cô nương." Hắn nói, "Hôm nay nếu chỉ là ta chính mình, ta không cùng ngươi cái này nữ đồng chí so đo, làm công an quan ngươi mấy ngày giáo huấn một chút liền tính, nhưng là hôm nay không được, ngươi chọc tới ta muội muội. Ta muội muội mới 18, nàng ở bình thành không nơi nương tựa, hiện tại nàng có ca ca, lại không phải cái kia nhậm người khi dễ tiểu cô nương, ai đụng đến ta muội muội?" Liền cầu nguyện chính mình, người nhà trên người không có bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, bằng không, ha ha. Tạ Tiểu Ngọc, ca ca hảo vi vũ, ca ca hảo khí phách, tống liêm. Tiểu Ngọc không nơi nương tựa sao, Tiểu Nha đầu chỗ rửa không cần quá nhiều, còn có, nàng cái này ca ca có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tạ Tiểu Ngọc cũng không phải là yếu đối dễ khi dễ phụ Nha. Khi dễ nàng người, cơ bản đều xui xẻo. Lạc Trí Hồng đều mau khóc, mụ mụ Nha. Tẩu tử đệ nhị nhậm trưởng phu như thế nào là cái mặt lệnh diêm vương, thật đáng sợ. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là hắn ca ca? Mạnh cảnh năm khinh thường nhìn lại, ngươi có cái gì tư cách làm ta cùng ngươi giải thích? Hắn cùng tống liêm đại khái nói một chút lần này tới bình thành tìm thân tình huống, còn đem bộ đội điện thoại sao cho hắn. Ta nơi liên đội đều biết ta có cái từ nhỏ đi lạc cô cô, cũng đều xem qua ta tổ mẫu phát hỏa giống. Lần này tìm thân manh mối, là chu thành phong chào hồi bình thành thăm người thân nhìn đến ta muội muội lúc sau trở về nói cho ta bộ đội thượng cũng biết ta lần này là tìm thân tổng cục trưởng có thể gọi điện thoại đến bộ đội tìm ta thượng cấp xác minh tống liêm ngay tại chỗ dùng nhà khách điện thoại đánh đi mạnh cảnh 5 bộ đội tình huống là thật bên kia còn chúc mừng mạnh phó đoàn trưởng tìm được rồi muội muội lớn như vậy động tĩnh đều kinh động nhà khách lãnh đạo mạnh cảnh năm nói thỉnh tổng cục trưởng mang lạc trí hồng trở về hảo hảo thẩm vấn ta hoài nghi trên người nàng khẳng định có điểm đồ vật bằng không vì sao phải nhằm vào chưa từng gặp mặt người xa lạ. Vũ nhục con nhân, vũ hãm, bịa đặt nói dối lãng phí cảnh lực, tùy tiện nào một cái đều đủ nàng đi nông trường tiếp thu giáo dục ta hy vọng Tống Cục trưởng có thể nghiêm túc xử lý. Tốt, chúng ta khẳng định theo lẽ công bằng xử lý. Lạc Trí Hồng Nàng không cần, nàng mới vừa trọng sinh, mới không cần tiếp thu lao động cải tạo. Mạnh cảnh năm ngươi có phải hay không bệnh tâm thần, sai rồi liền sai rồi sao, ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao Ngươi làm gì muốn cho công an bắt ta, ngươi hảo ác độc. Mạnh cảnh năm sửa đúng nàng, tiểu đồng chí, ngươi này tư tưởng nguy hiểm thực, là ngươi trước hết nghĩ hại ta muội muội, không có thực hiện được lúc sau mới bắt đầu xin lỗi, nếu thực hiện được, ta muội muội đã bị ngươi hủy hoại. Đắc tội hắn có nói, đắc tội muội muội không đến nói, hắn sẽ không đem như vậy cái tiểu nhân lưu tại bên ngoài nhảy nhót, tiếp tục nguy hại muội muội. Hắn lời lẽ chính đáng, cho nên loại này xin lỗi ta không tiếp thu, hy vọng ngươi tiếp thu lao động cải tạo thời điểm có thể chân chính tỉnh lại tự thân sai lầm. Lạc Trí Hồng. Ma quỷ, người này là ma quỷ. chương 28. Mạnh cảnh năm ngươi đắc y không được bao lâu, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Bị Tống Cục Trưởng mang đi phía trước, Lạc Trí Hồng lưu lại như vậy một câu nguyền rủa nói. Tạ tiểu ngọc nhíu mày suy tư, xem ra Lạc Trí Hồng cũng biết ca ca quá hai năm sẽ ra ngoài ý muốn, bất quá nếu nàng đã biết, sẽ không làm ca ca có việc, cũng sẽ không làm tầm cơ nam cùng ca ca đoạt tức phụ. Mạnh Cảnh Năm xem Tạ Tiểu Ngọc nhíu chặt mày, vội trấn an nói, "Kaka chức nghiệp là có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là ngươi không cần lo lắng, kaka lại lợi hại lại thông minh, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết." Tạ Tiểu Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, "Này thật là có huyết thống quan hệ kaka, nàng liền thường xuyên như vậy khen chính mình." Mạnh Cảnh Năm thuần thuần dặn do, "Đối phó muốn thương tổn chính mình người xấu, nhất định không cần mềm lòng, rốt cuộc bọn họ muốn hại ngươi thời điểm, nhưng một chút đều không có nhân từ nương tay đâu." Ân ừ." Ta đã biết ca ca, nàng nhìn nhìn thời gian, như vậy một chậm trễ, trời đã tối rồi, cùng nghiêm giặc cước định thời gian siêu, đợi không được nàng, hắn muốn xuất ruột. Ta tiểu ngọc nghĩ nghĩ, quyết định cùng ca ca phân công nhau hành động, ta đi mua đồ ăn, ca ca đi nhà ta cùng ta đối tượng nói một tiếng đi, hắn khẳng định sốt ruột trở. Mạnh cảnh năm trong lòng hơi hơi thở dài, nếu là sớm mấy năm tìm được thì tốt rồi, như vậy muội muội liền sẽ không ở không nhận thân phía trước, đã bị sói con ngầm đi. Hắn đột nhiên lại đi vòng vèo về phòng, từ hành lý bên trong lấy ra một cái thật dày phong thư, giao cho không hiểu ra sao tạ tiểu ngọc. Còn nói nói, ca, ca lần này tới cũng là làm sung túc chuẩn bị, đây là mấy năm tích cóp xuống dưới các loại phiếu định mức, ca, ca không dùng được, về sau mỗi tháng phát đều cho người gửi lại đây. Tạ tiểu ngọc, ông trời, nhiều như vậy nha, nàng lập tức trở nên hảo giàu có. Nàng con một nửa trở về, ca, ngươi về sau muốn cưới vợ, không thể toàn cho ta, chính mình tích cóp một chút đi. Mạnh Cảnh năm bật cười, muội muội cư nhiên nhọc lòng hắn trung thân đại sự, hắn như vậy tính tình tính cách, ước chừng là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Tống Liêm cũng bị Mạnh Cảnh năm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cấp kinh sợ tới rồi, hắn nhìn qua mới 24-25 tuổi tác, giống nhau loại này tuổi tiểu tử, đối tuổi trẻ tuấn thiếu tiểu cô nương sẽ không tự giác mềm lòng. Lạc Chí Hồng vừa lúc chính là ngây thơ tiểu lệ loại hình, bất quá vị này Mạnh đồng chí cùng thường nhân không bình thường, phòng trưng ở trong mắt hắn, người xấu chính là người xấu không có nam, nữ khác nhau. Như vậy một vị lãnh khốc vô tình thiết huyết quân nhân, cố tình đối mỗi mọi vô điều kiện yêu thương. Tống liêm đều thế nghiêm giặc cái kia thứ tóc sầu, hắn muốn như thế nào thu phục cái này đại cứu ca đâu. Ai không nghĩ không nghĩ, dù sao là kia tiểu tử túi cưới vợ, chính hắn nghĩ cách đi. Tạ tiểu ngọc một chút cũng chưa phát sầu, giờ phút này nàng đã tới rồi cung tiêu xã, trong túi là sung túc cả nước thông dụng phiếu lương thực. Nhưng là hiện tại đã không có gì thịt đồ ăn có thể mua bán thịt chỗ nằm thượng còn có một chút dương bò cạp tử, đây là dương xương của sống, bên trong rất nhiều cốt thủy, mặt trên còn có không ít thì đâu. hiện tại thời tiết lạnh, làm dương bò cạp tử cái lầu đi, ngao ra tới dương canh lại tiên lại mỹ, còn có thể gặm xương cốt ăn cốt thủy. tạ tiểu ngọc tiến lên, đại thúc, này dương bò cạp tử ta đều phải. bán thịt đại thúc chờ điểm tan tầm đâu, điểm này dương bò cạp tử vốn tưởng rằng bán không xong, so thịt là tiện nghi chút, nhưng là hiện tại phiếu thịt quý giá, một người một tháng nhị cân phiếu thịt. Ai bỏ được mua loại này chỉ dẫn theo một chút thịt tất cả đều là xương cốt dương bò cạp tử. Hắn hảo tâm nhắc nhở tạ tiểu ngọc, cô nương, không cần phiếu chính là cái loại này không mang theo một chút thịt heo ống cốt, còn có hai căn, ngươi mua cái kia đi, tưởng mua thịt, ngày mai tới sớm một chút, mua một khối tốt nhất ngũ hoa thịt trở về. Tạ tiểu ngọc biết hắn là hảo tâm, cười nói, thúc thúc, ngươi cần cho ta đi, ta có phiếu. Đại thúc lắp đầu, đem một nguyên cây dương bò cạp tử từ móc nối thượng bắt lấy tới. Tiểu cô nương nhưng quá sẽ không sinh hoạt, tưởng ngao canh mua heo ống có sao? Lại tiện nghi lại không cần phiếu, này Dương bỏ cạp tử không nhiều ít thịt, không có lời nha. Thúc thúc, phiền toái ngươi giúp ta cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ hình sao? Không thành vấn đề. Bán thịt đại thúc nhất tuyệt chính là kỹ thuật sắc rau, người khác muốn hai lượng thịt, hắn một đao băm đi xuống không nhiều không ít, chính vừa lúc hai lượng. Tạ tiểu ngọc khoa tay muối chân hảo độ dày, bán thịt đại thúc lấy ra mà bóng lương chặt thịt đao, Dương bỏ cảm tử từng mảnh dày mỏng nhất trí so thước đo tạm đến còn tiêu chuẩn. Tạ Tiểu Ngọc vỗ tay, đại thúc, công tác làm đến ngài này phân thượng, thật là quá lợi hại. Này liên tính lợi hại, tuy rằng hắn cảm thấy thực bình thường, bán thịt đại thúc trong lòng vẫn là rất mỹ. Tạ Tiểu Ngọc mở ra tiểu ba lô, bên trong thật dày phong thư mỏng một nửa, là nàng còn một nửa cấp ca ca lưu trữ hắn tương lai dưỡng tức phụ. đang chuẩn bị trả tiền thời điểm, Dương bò cảm tử bị người tiết hồ. Hạ ngài vân buổi tối lại đây chạm vào vật khí nàng bảo bối nhi tử hôm nay rốt đến trong hồ bị đông lạnh, nói muốn ăn đốn nóng hầm hợp dương bò cạp tử cái lẩu. nay ngoạn ý giống nhau, vài thiên tài có ngốc tử đi mua, rốt cuộc muốn phiếu xương cốt, đại gia còn không bằng mua thì đâu. nhưng là nhà nàng điều kiện hảo, không thiếu tiền cũng không thiếu phiếu, nhi tử tưởng gặm dương bò cạp tử cốt thủy, vậy mua. nàng cũng mặc kệ bên cạnh có hay không người, nhìn đến băm tốt dương bò cạp tử, cười nói, lão cao, này dương bò cạp tử giúp ta bao lên, ta toàn mua. lão cao khó xử nói. Hạ chủ nhiệm, này Dương bò Cạp tử ngài bên cạnh tiểu cô nương mua. Hạ Ngải Vân quay đầu vừa thấy, bị Tạ Tiểu Ngọc tinh xảo khuôn mặt kinh diễm tới rồi, nàng vẫn luôn tưởng cấp nhi tử tìm cái xinh đẹp đối tượng, bất đắc dĩ trong nhà lui quá thân cái kia, quá xinh đẹp, rất khó tìm đến vượt qua Minh Chi Tuệ. Hạ Ngải Vân không thích Minh Chi Tuệ, cảm thấy còn không có vào cửa liền đoạt đi rồi nhi tử cùng nữ nhi ái, một lòng một dạ phải cho nhi tử một lần nữa tìm cái càng xinh đẹp. Hôm nay tới mua Dương Bỏ Cạp tử, cư nhiên gặp một cái Vốn dĩ trên đường cái lôi kéo người xa lạ hỏi thăm là rất thẹt thùng, nhưng là vì nhi tử, nàng cũng đành phải vậy. Nàng chuyển giận vì hỉ, cười nói, tiểu cô nương, này dương bỏ cạp tử muốn phiếu, không bằng ta mua tới, sau đó phân một nửa cho ngươi, không cần ngươi phiếu. Còn có như vậy tự cho là đúng, tạ tiểu ngọc trong lòng phung tảo, nàng có thể mua đương nhiên là trong túi có phiếu. Hơn nữa, nàng ở song song thế giới xem qua, đây là cha tấn biểu tỷ ác bà bà, đừng nhìn hiện tại hòa ái dễ gần tra tấn người biện pháp nhiều lắm đâu. Tạ Tiểu Ngọc nói, không cần mãi mãi, nhà ta dân cư nhiều, điểm này Dương Bò Cạp Tử còn sợ không đủ đâu, không thể phân cho ngươi, ngươi muốn ăn, ngày mai thỉnh sớm xếp hàng đi. Hạ Ngải Vân, ông trời, như thế nào này Tiểu cô nương miệng cùng dao nhỏ giống nhau, còn có, nàng 14-15, như thế nào đã bị kêu nãi mãi, này Tiểu nha đầu không nói đạo đức, cô ý chọc giận nàng. Này Dương Bò Cạp Tử chính là muôn phiếu, ngươi có phiếu sao? Ta có hay không phiếu quan người đánh giám, Hạ ngải vân là bình thành tạ báo, nàng cũng không cùng tạ tiểu ngọc vô nghĩa. Nàng không có sợ hãi, tự cho là đúng uy hiếp bán thị đại thúc, lão cao, cung tiêu xã có quy định, này mang thị sương cốt đều phải phiếu, ngươi nhưng đừng bởi vì tưởng trước tiên tan tầm, liền vi phạm quy định không cần phiếu đem dương bỏ cạp tử bán cho này tiểu nha đầu, ta sẽ viết văn chương đưa tin phê bình ngươi. Lão cao sợ hãi, một thiên đưa tin, hắn năm nay tiên tiến cũng đừng tưởng bình thường. Cao chủ nhiệm là bán thịt cá chỗ nằm lao khách hàng, mỗi lần hắn đều chọn tốt bộ vị cho nàng, vì sao, còn còn không phải là tưởng nàng ngày nào đó tâm tình hảo, viết mấy hành tự đưa tin khen ngợi một chút. Bọn họ cung tiêu xã Bách Hóa Quẩy Tiểu Lưu bị đưa tin phục vụ nhiệt tình, mới công tác mấy năm nha liền bởi vì một thiên đưa tin bị bầu thành tiên tiến, đều đến văn phòng đi. Ai, lão cao đắc tội không nổi lấy cán bút. Hắn khó xử cùng tạ Tiểu Ngọc nói, Tiểu Cô Nương, ngươi nếu là không có phiếu. Này Dương bỏ cạp tử liền không thể bán cho ngươi." Tạ Tiểu Ngọc đạm đạm cười, từ trong bao đem phong thư lấy ra tới, đem bên trong các loại phiếu định mức lấy ra tới tìm phiếu thịt. Cao sư phó nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc trong tay phiếu định mức khiếp sợ tới rồi, đây chính là cả nước thông dụng phiếu định mức, địa phương có thời gian hạn chế, cả nước thông dụng không có, đến nơi nào đều có thể dùng. Đây là ai cho nàng tích cóp xuống dưới nhiều như vậy nha. Tạ Tiểu Ngọc lấy ra phiếu thịt cùng tiền, ở hạ Ngải Vân không thể tưởng tượng trong ánh mắt thanh toán tiền giấy. Cao sư phó đem dương bò cạp tử cho nàng bao hảo, hâm mộ nói, tiểu cô nương, ngươi tử chỗ nào làm ra nhiều như vậy phiếu định mức nha. Tạ tiểu ngọc tự hào nói, đây là ca ca ta cho ta. Người ca làm gì đó, như thế nào tích cốc nhiều như vậy phiếu định mức. Tạ tiểu ngọc cười cười, nàng mới sẽ không tùy tiện đem ca ca thân phận cấp để lộ ra tới đâu. Nàng không nói, hạ ngải vân càng hoài nghi, ca ca ngươi sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự tình, đổi này đó phiếu đi, này nhưng đến hảo hảo cha cha. Nếu là có vấn đề, ta nhưng đến đưa tin ra tới, lao cao, ngươi thu lai lịch bất chính phiếu định mức, ngươi cũng muốn chịu liên lụy. Phần 37. Cao Sư Phó. Này cũng có thể trách hắn. Nói nữa, dựa vào cái gì hoài nghi nhân ra tiểu cô nương phiếu lai lịch bất chính, nàng thấy thế nào ai đều như là sẽ làm chuyện xấu người xấu đâu. Trên thực tế, nhất hư chính là cái này hạ chủ nhiệm. Cùng nàng quan hệ tốt, nàng một cao hứng liền đưa tin nhân ra là tiền tiến công tác giả, gác tội nàng. Bị nàng bắt được cơ hội liền viết hoa đặc tả. đang trước các nàng quê quán nơi đó, có một nhà cùng nàng thúc ra bởi vì đất nền nhà nháo đến không vui, nàng tìm cơ hội cho nhân ra một chút việc nhỏ phong đại, viết đến tội ác tày trời, làm hại nhân ra công tác đều thiếu chút nữa không có, đừng nói tiên tiến, ở đơn vị đều mau không dám ngẩng đầu. Bán thịt sư phó giận mà không dám nói gì. Tạ tiểu ngọc cười lạnh, động bất động liền dùng cán bút uy hiếp nhân ra, cái kia trọng sinh nữ chính là cùng nàng mặt sau học đi. Ở nhà khách tùy tùy tiện tiện bôi nhỏ nàng là phần tử xấu, bị ca ca nói mấy câu đưa đi cục công an. Nàng nói, ta biết nhà ngươi vì cái gì gặp báo ứng, ngươi tùy tùy tiện tiện uy hiếp người, lúc này báo ứng đi. Nàng thanh toán tiền giấy, cùng bán thịt đại thúc nói, đại thúc đừng sợ, ta là cái kính chiếu yêu, muốn hại ta người cuối cùng đều hiện hình chính mình xui xẻo. Bán thịt đại thúc cười không được, nay tiểu cô nương phỏng trừng trong nhà có chút tự tin, bất quá nàng nhìn qua so không nói lý hạ chủ nhiệm đáng yêu nhiều lại ngọt lại đáng yêu. Hạ Ngải Vân cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, kéo lấy nàng tay háo, ngươi có ý tứ gì, đem nói rõ ràng, ta như thế nào liền muốn hại ngươi. Tạ tiểu ngọc mắt trợn trắng, xem người khác phiếu nhiều liền hoài nghi là không chính đáng phương thức được đến, này còn không phải muốn hại nàng sao. Nàng mới sẽ không theo Hạ Ngải Vân giải thích, nàng nữ nhi cùng nàng học theo, đã đem chính mình học được cục công an đi, thực mau liền phải đi nông trường cải tạo, cũng coi như là cho bọn hắn ra một cái giáo hấn. Nàng ở Hạ Ngải Vân xem thường cùng oán khí chung, dùng đường phiếu mua một cân đường trắng, từ một đống phiếu định mức lấy ra xả phòng phiếu, mua hai khối xả phòng thơm, một khối cấp lớn nhỏ con cá, một khối nàng cùng ngôi sao dùng còn mua 5 cân phú cường bột mì. Đúng lúc này, Hạ Ngải Vân hàng xóm nội vội vàng vàng đi tìm tới, Hạ chủ nhiệm, Chí hồng bị trộm tới cục công an, người như thế nào còn có tâm tư ở chỗ này chọn sương cốt. Hạ Ngải Vân đại kinh thất sắc, kia nha đầu chết tiệt kia gần nhất kỳ kỳ quái quái Này lại vào cục công an, nàng phạm vào chuyện gì? Nàng vì cái gì bị trảo? Nghe nói là vô tội, phỉ báng, khu, ta cũng không hiểu lắm, chính là nói mạnh miệng, nói dối đụng tới ngạnh cha tử, bị người ta phản tố cáo, ngươi mau đi xem một chút đi. Bán thịt sư phó trong lòng thống khoái, nên. Tạ Tiểu Ngọc nghe được, liền đầu đều lười đến hồi, đều lấy lòng, nàng lập tức dẫn theo đổ vật ngồi xe về nhà. Ở xe buýt thượng nàng còn đang suy nghĩ đâu, không biết nghiêm giặc ca ca nhìn thấy đại cứu ca. Khẩn không khẩn chưng nha, cũng không sợ, dù sao biểu ca muốn cưới nghiêm giặc ca ca biểu tỷ ai còn không phải cái đại cứu ca, cậu em vợ đâu, làm gì muốn sợ hắn nha. Mặt khác một bên, nghiêm giặc đã chờ thực xuất ruột, Tiểu Ngọc nói khoảng 5 giờ trở về, như thế nào còn không trở lại. Nàng 2 giờ đồng hồ ra cửa, ngồi xe buýt đến nhà khách không sai biệt lắm 25 đến 28 phút, liền tính 2 giờ rơi đi, nói chuyện gì sự tình muốn nói gần 3 cái giờ. Hắn đã ở lo lắng tạ Tiểu Ngọc can toàn. Thật không nên đồng ý làm nàng một người đi gặp mạnh cảnh năm. Minh Chi tuệ ôm ngôi sao, nhìn đến đệ đệ nôn nóng bất an ở cửa đi qua đi lại, nàng cười nói, Tiểu Ngọc nói 5 điểm nhiều liền trở về, người cấp cũng vô dụng, đến thời gian liền đã trở lại. thì ta đi một chút nhà khách. Nghiêm giặc đã tính toán đi tìm đi. Nhưng Tiểu Ngọc nói muốn đi chợ rau, người đi nhà khách không nhất định có thể tìm được người. Ta đi trước nhà khách, tìm không thấy người lại đi chợ rau. Minh Chi tuệ cười, Tiểu Ngọc đi tìm vị kia mạnh đồng chí. Hôm nay ở trong hồ cứu nàng lúc sau, lập tức rời tay mắt nhìn thẳng, là vị chính nhân quân tử. Ta xem Mạnh đồng chí không giống người xấu, Mạnh đồng chí nếu là tìm Tiểu Ngọc hỏi thăm sự tình, Tiểu Ngọc là cái nhiệt tâm, khả năng cùng Mạnh đồng chí một khối làm việc đi, ngươi không bằng ở nhà chờ đi, miễn cho bỏ lỡ. Nghiêm giặc do dự công phu, Minh chi tuệ thở dài lắc đầu. Nàng nói, ngươi đêm nay lại không đi, Tiểu Ngọc khẳng định sẽ trở về, này cả gia đình chờ nàng ăn cơm chiều, nếu Tiểu Ngọc không trở lại, tuyệt đối sẽ nhờ người mang tin chính là bị đói người cũng không thể bị đói nàng đệ đệ muội muội nha Minh tri Tuệ xoa bóp ngôi sao thơm nào ngạt khuôn mặt nhỏ, cười hỏi có phải hay không nha ngôi sao ngôi sao ôm xinh đẹp biểu tỷ hôn một cái Kaka ca ca là ngu ngốc không có ta thông minh nghiêm giọng hắn cư nhiên bị tỷ tỷ cùng muội muội ghét bỏ chỉ số thông minh hắn tưởng tượng tỷ tỷ nói có đạo lý nếu tiểu ngọc không trở lại ăn cơm ý tưởng đều phải nhờ người nói một tiếng bên ngoài lạnh tỷ tỷ mang ngôi sao về phòng đi Ta liền ở bên ngoài chờ. Minh tri tuệ âm thầm buồn cười, bất quá người trẻ tuổi mới vừa có đối tượng, khẩn trương điểm cũng có thể lý giải. Minh Chi tuệ mới vừa ôm ngôi sao vào nhà, phía trước đi tới một người cao lớn thân ảnh, nghiêm giặc thị lực thực hảo, chỉ dựa vào hình dáng cùng thân hình liền nhận ra đây là mạnh cảnh năm. Hắn một người tới, không thấy được tạ tiểu ngọc. Nghiêm giặc, đặc biệt là nhìn đến mạnh cảnh năm lập tức đi đến cửa nhà, nghiêm giặc cảnh giác không thôi, lại cấp lại tức, liền kém cho hắn ấn đảo ép hỏi. Còn suất lại lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy, trước đem sự tình làm rõ ràng. Mạnh đồng chí, Tiểu Ngọc đi tìm ngươi, nàng không trở về, ngươi nhưng thật ra tìm tới, ngươi có thể nói cho ta, ta đối tượng đi đâu sao? Mạnh Cảnh năm nghiêm túc đánh giá cái này còn tuổi trẻ hậu sinh, buổi chiều cùng muội muội ở nhà khách ôn chuyện, muội muội cho nàng đối tượng khen ba hoa trích chẻ, nói nàng đối tượng là nàng gặp qua thông minh nhất, người lợi hại nhất. Còn nói đi tiếp xong bảo thai đệ đệ xe lửa thượng, nàng đối tượng lên xe chỉ là nhìn lướt qua liền quét ra hai cái hư hư thực thực bọn buôn người người xấu, kia ngôn ngữ đều là sùng bái cùng tự hào, cho nên này dọc theo đường đi, mạnh cảnh năm suy đoán liền tính hắn không nói, muội muội đối tượng hẳn là suy đoán sắp xỉ, nhưng là hiện tại xem ra, muội muội đối tượng giống như cái khờ hóa, liền cùng hắn thuộc hạ mang tân binh giống nhau làm hắn lo lắng, mạnh cảnh năm không hài lòng cực kỳ, vô vô người trẻ tuổi bà vai, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nàng có thể đi nào? Hắn thủ hạ dùng sức, vô luận như thế nào. Hắn cần thiết so muội muội đối tượng lợi hại hơn điểm, làm tiểu tử này biết, muội muội có cái lợi hại ca ca, là khi dễ không được. Nghiêm giặc trên vai ăn đau, dựa. Gia hỏa này ở cùng hắn phân cao thấp, cũng liền lớn tuổi vài tuổi, như thế nào không nói võ được đâu. Sợ hắn à, Nghiêm giặc tay cũng đáp ở hắn trên vai, dùng sức gáp xuống đi, địa chỉ là tiểu Ngọc cho ngươi đi, ngươi hôm nay đã cứu ta tỉ tỉ, tiểu Ngọc nhất định là thỉnh ngươi tới ra ăn cơm, nàng mua đồ ăn đi đi. Bất quá hắn một người trước tiên tới cửa. Ra mặt dù sao so với hắn hổ nghiêm giặc lại như thế này tưởng. Mạnh cảnh năm gật gật đầu, không tồi không tồi, tư duy logic rất rõ ràng, chính là này tay kính nhi không nhỏ, xương bả vai đều mau bị hắn bóp nát. Nói thật, ở bọn họ liên đội, dám khiêu khích người của hắn còn không tồn tại. Mạnh cảnh năm buông lòng tay, nghiêm giặc cũng buông lòng tay, người rốt cuộc là người nào, tìm tiểu ngọc chuyện gì. Mạnh cảnh năm nói, người tiểu tử này cũng tiện tay kính lớn một chút, thật đánh lên tới, chỉ bằng vào sức lực không thể được muốn giảng kỹ xảo, rốt cuộc hắn sau này chức nghiệp cùng với nhất định nguy hiểm, hắn nhưng thật ra hy vọng tiểu tử này có thể lợi hại hơn điểm. nghiêm giặc trong lòng ha hả còn xem thường hắn a, hắn tử nhỏ đã bị nghiêm bình châu rửa theo đặc trùng tác chiến bộ đội tiêu chuẩn bồi dưỡng, tập cục đá 4 năm, ba cũng không có thả lỏng đối hắn huấn luyện. nghiêm giặc nói, nếu không luyện luyện, mạnh cảnh năm mặt lộ vẻ mỉm cười, cho tới nay mới thôi, dám chủ động đưa ra muốn cùng đặc trùng tác chiến đại đội trưởng luyện luyện người xuất hiện. Nếu nghiêm giặc là hắn thuộc hạ binh, nhất định sẽ biết đại đội trưởng cười, đây là cực độ nguy hiểm tín hiệu. Có thể a, vậy luyện luyện đi. Hai người đang chuẩn bị động thủ luận bản thời điểm, Minh Tri Tuệ nghe được đệ đệ ở bên ngoài cùng người ta nói lời nói, trong lòng tò mò, ra tới vừa thấy là mạnh cảnh năm, sắc mặt trầm xuống dưới, trong lòng nôn nóng không thôi, mạnh đồng chí, nhà của chúng ta tiểu ngọc đâu. Nghiêm giặc cùng mạnh cảnh năm đồng thời nói, nàng mua đồ ăn đi. Minh Tri Tuệ ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Ngọc đây là mời mạnh đồng chí về nhà ăn cơm đâu. Nhân ra hôm nay còn cứu chính mình, Minh Tri Tuệ lòng có xin lôi nói, đừng đứng ở cửa, tiến vào nói chuyện. Nghiêm giặc cùng mạnh cảnh nằm cho nhau nhìn mắt, đồng thời lỏng nắm tay, đều bị phát hiện còn đánh cái gì à. Vào ra lúc sau, Minh Tri Tuệ vội vàng pha trà, hỏi Nghiêm giặc, trong nhà lá trà biết để chỗ nào rồi sao. Nghiêm giặc thật đúng là không biết, bất quá ngôi sao biết, nàng chạy tới đem năm đấu quẩy trang lòng tỉnh hộp sắt lấy ra tới cấp cô. cô sau đó chạy đến mạnh cảnh năm trước mặt nâng má nói đại ca ca ngươi thật là đẹp mắt mạnh cảnh năm gật gật đầu nói ân ta biết ta từ nhỏ đến lớn đều đẹp nhà của chúng ta liền không có lớn lên xấu nghiêm giặc người này nói chuyện ngữ khí cực độ tự tin như thế nào cùng tiểu ngọc không có sai về đâu nhìn qua hắn cùng tiểu ngọc càng như là một loại người nghiêm giặc trong lòng liền có chút không thoải mái lên kỳ thật nhà của chúng ta cũng không có lớn lên xấu minh tri tuệ phao trà lại đây Mạnh cảnh năm cảm tạ. Lần này hắn chính thức nhìn mắt cô nương này, sau đó lại nhìn xem ngôi sao, cuối cùng nói: "Đã nhìn ra, ngươi là nhà các ngươi dung mạo lấp đế, cùng tỷ tỷ ngươi muội muội so, ngươi diện mạo cũng quá kéo hông." Nghiêm giặc: "Hắn lớn tuổi vài tuổi, ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự hảo sao? Ngươi lớn lên lại đẹp có ích lợi gì đâu, rốt cuộc tiểu Ngọc thích chính là ta như vậy." Nghiêm giặc nói: "Ngươi ở nhà của chúng ta tú cảm giác về sự ưu việt, thật không cần thiết, bất quá ngươi là tỷ của ta ân nhân cứu mạng. Ta tôn trọng người, đêm nay ăn cái hải hòa cơm chiều đi, mạnh đồng chí cảm thấy đâu? Mạnh cảnh năm, có thể. Minh trí tuệ. Nàng như thế nào cảm thấy bầu không khí này không lớn thích hợp đâu? Đang ở nàng không biết như thế nào điều giải không khí thời điểm, tạ tiểu ngọc sách theo một túi đồ ăn đã trở lại. Nghiêm giặc cùng mạnh cảnh năm đồng thời đứng lên. Nghiêm giặc. Ta đối tượng trở về hắn kích động cái gì? Mạnh cảnh năm. muội muội đã trở lại, rốt cuộc có thể làm rõ thân phận. Minh Tri Tuệ tiếp nhận Tạ Tiểu Ngọc trong tay túi, hạ giọng xác nhận một chút, "Tiểu Ngọc, mạnh đồng chí là ngươi thỉnh về tới ăn cơm chiều đi." Tạ Tiểu Ngọc di một tiếng, biểu ca không cho thấy thân phận sao? Kiêu Nghiêm Giặc ca ca chẳng phải là bình dấm chua đều đánh nghiêng. Nàng vội tiến lên, đi đến mạnh cảnh năm bên người, bế lên hắn cánh tay, chuẩn bị bắt đầu giới thiệu. Nghiêm Giặc đã có bất hảo dự cảm, Tiểu Ngọc trừ bỏ hắn cùng đã qua đời ra ra, là tuyệt đối sẽ không theo một cái thành niên nam nhân như thế thân cận. Hắn đầu hốc bay nhanh chuyển động, Tiểu Ngọc cung mạnh cảnh năm thân cận, thuyết minh hắn nhất định là huyết thống thân cận nhân tài có khả năng. Hắn họ mạnh, thiên đông A-di cũng họ mạnh, bọn họ hai người đứng chung một chỗ, nhìn kỹ nói, kia phân tự tin phi dương thần thái thật đúng là giống, cho nên là thân nhân đi. Nghiêm giặc trong lòng lạnh cả người, hắn lần này sẽ không chết như vậy khó coi đi. Tạ Tiểu Ngọc trịnh trọng giới thiệu nói, nghiêm giặc ca ca, chi tuệ tỷ tỷ, mạnh cảnh năm là ta biểu ca, chúng ta hôm nay ở nhà khách xác nhận chi tiết, hẳn là không có sai. Nàng vui vẻ tiếp đón lớn nhỏ con cá, các ngươi hai cái mau tới, cái này cũng là các ngươi biểu ca. Đại ngư nhi vui sướng chạy tới, hôm nay ở bên tàu, hắn đối cái này đại ca ca liền có hảo cảm. Con cá nhỏ đứng ở nghiêm giặc bên người không có động, lắc đầu nói, tỷ phu, ngươi vừa rồi có phải hay không muốn đánh hắn A. Ta cùng A xài chạm ngươi này đầu, sẽ giúp ngươi cùng biểu ca nói tốt. Nói, hắn vui sướng chạy tới cầu ôm một cái, ca ca, ngươi có thể đồng thời bế lên ta cùng đại ngư nhi sao. Mạnh cảnh năm nói, này có cái gì khó, nhưng là các ngươi đều lớn như vậy, nam tử hán muốn tự mình cố gắng tự lập, hốn hổ hai người các ngươi còn có cái so các ngươi tiểu nhân ngôi sao muội muội phải bảo vệ, còn không biết xấu hổ muốn ôm một cái, ngôi sao đều không có muốn đâu, không hổ thẹn sao. Đại ngư nhi, ca ca nói rất đúng, con cá nhỏ, đây là ma quỷ ca ca đi, kia nghiêm giặc ca ca liền sẽ ôm bọn họ, còn khiêng trên vai đầu. hắn vội lộn trở lại đầu, cùng nghiêm giặc tỏ thái độ nói, tỷ phu. Ta quyết định vẫn là cùng ngươi hảo Nghiêm giặc nay tương đầu thảo đảo đến thật đúng là mau giới thiệu sau khi xong ta Tiểu Ngọc phải bắt khẩn làm cơm chiều Nghiêm giặc vội nói ta đi phòng bếp giúp người làm tỷ tỷ cùng ân nhân cứu mạng hảo hảo tâm sự đi phần 38 hắn vừa rồi ở cửa chuẩn bị cùng mạnh cảnh năng luyện luyện luận bản thời điểm thiếu chút nữa một quyển tạp đến đại cứu ca trên mặt đại cứu ca sức quan sát như vậy hảo tuyệt đối nhìn đến hắn méo lên tới năm tay Nghiêm giặc đã không biết đơn độc lưu lại muốn như thế nào cùng mạnh cảnh năm nói chuyện quá xấu hổ. Ta tiểu ngọc đúng là ý tứ này, nàng cùng nghiêm giặc đều biết mạnh cảnh năm cùng chi tuệ biểu tỷ là một đôi, vừa lúc làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Minh chi tuệ thế đệ đệ tính toán, tưởng cỡy tiểu ngọc vẫn là muốn cùng đại cứu ca làm tốt quan hệ, nàng nói, ta cùng tiểu ngọc đi nấu cơm. Tiểu giặc ngươi lưu tại phòng khách bồi mạnh đồng chí trò chuyện đi. nghiêm giặc, hắn vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, hắn có thể nói cái gì a? nói hắn ghen muốn là chuẩn bị tấu hắn. Tạ Tiểu Ngọc Hóa giải nghiêm giặc xấu hổ, cười nói, ta nấu cơm liền ái nghiêm giặc ca ca hỗ trợ, hợp khách, biểu tỷ bồi ta biểu ca trò chuyện đi. Minh Chi Tuệ hiểu ý cười, này hai người cũng quá nịu ai. Minh Chi Tuệ ngồi xuống đem ngôi sao ôm vào trong ngực, nghiêng đầu cùng Mạnh Cảnh Năm nói, Mạnh Đồng Chí, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Mạnh Cảnh Năm tiêu chuẩn dáng ngồi, sống lưng thẳng tóc, đôi tay đặt ở đầu gối, nhìn chính là cái không chút cầu thả, trong nhà ngoài ngõ đều trong ngoài như một người. Ta là bị biểu muội cấp đá đi xuống." Minh Tri Tuệ nghi hoặc, "Ta xem Mạnh đồng chí giác ngộ rất cao, còn muốn người đá mới có thể cứu người sao?" Mạnh Cảnh Nam, "Không phải, biểu muội nói nàng biết bơi hảo, sợ ảnh hưởng nữ đồng chí thanh danh, vốn định làm biểu muội nhảy xuống đi cứu ngươi." Minh Tri Tuệ gật gật đầu, nhưng lại không tán đồng quan điểm của hắn, "Mạnh đồng chí suy xét thiếu thỏa, thời tiết lạnh nữ đồng chí xuống nước đối thân thể không tốt, ngươi như thế nào có thể làm Tiểu Ngọc xuống nước đâu?" Mạnh Cảnh Nam thấy nàng nói như vậy, giải thích nói Ta lo lắng lần này tìm thân sẽ rước lấy không cần thiết phiền thoái, vừa lúc Tiểu Ngọc biết bơi mới đề nghị làm nàng đi cứu. Minh Chi tuệ một phách cái bàn, ngươi là nói ta sẽ ăn vạ ngươi. Mạnh đồng chí quá coi thường người, ta cũng không phải cổ hủ người, tuyệt đối sẽ không bởi vì tứ chi tiếp xúc, liền sẽ ăn vạ ân nhân cứu mạng, kia không phải báo ân, là báo thủ. Mạnh cảnh nhiều năm nhìn Minh Chi tuệ liếc mắt một cái, vị này nữ đồng chí tư tưởng thực khai sáng. Hắn lập tức xin lỗi cũng giải thích hắn lúc ấy như vậy suy xét an bài chung cực nguyên nhân ta tổ phụ phụ thân đều đã từng bởi vì các loại thái quá nguyên nhân bị khát phái dây dưa quá ta cô cô càng là bởi vậy bị nhũ mâu trúng đi lạc đường vài thập niên cho nên trong nhà đối nam tính con cháu phá lệ nghiêm khắc thỉnh minh đồng chí thứ lỗi minh tri tuệ tỏ vẻ lý giải nguyên lai là như thế này ta đây có thể lý giải bất quá mạnh đồng chí yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi đã cứu ta liền đối với ngươi dây dưa không thôi chỉ cần ngươi tưởng Chúng ta thậm chí có thể đương không quan biết. Mạnh Cảnh năm kia đảo không cần, ta tưởng ta muội muội là sẽ không ném rất ngươi đệ đệ, đại gia về sau là thân thích, khó tránh khỏi phải đi động, Minh đồng chí có thể yên tâm, ta vừa rồi lời nói cũng không phải nhằm vào ngươi. Minh Chi Tuệ cười cười, "Tốt, đúng rồi Mạnh đồng chí, ngươi cảm thấy ta đệ đệ thế nào? đôi hắn còn vừa lòng sao?" Cái này, lại khảo sát đi, rốt cuộc ta muội muội quá ưu tú, mặc kệ nàng đối tượng là ai, ta đều không thể vừa lòng cùng ngươi đệ đệ không quan hệ, minh tri tuệ cười lạnh, ngươi cũng quá tự đại, ta xem ngươi căn bản không hiểu cái gì là thích, chân chính thích hai người, chẳng sợ người khác cảm thấy là phế vật. ở đối phương trong mắt cũng là tốt nhất. mạnh cảnh năm ngây ra một lúc, ta đây xác thật không hiểu. ở phòng bếp nấu cơm còn dựng lỗ hai tạ tiểu ngọc, nghiêm giặc ca ca, ta biểu ca cùng ngươi biểu tỷ, hai người bọn họ không có việc gì đi. như vậy tính cách hai người cuối cùng có thể kết hôn, tạ tiểu ngọc đều cảm thấy thái quá. nghiêm giặc Ngươi xác định bọn họ hai cái kết hôn lúc sau ơn ái sao? Tạ Tiểu Ngọc nói, hẳn là có thể xác định, ta biểu ca hy sinh thi cốt đều tìm không thấy, chi tuệ biểu tỷ khóc ngắt xỉu đi rất nhiều lần, vẫn luôn cũng chưa từ bỏ tìm kiếm, nói tìm không thấy thi cốt, coi như hắn không chết, nghiêm giặc ca ca, loại này cảm tình đều không tính thích nói, ta đây thật không biết cái gì là thích. Nghiêm giặc nghĩ nghĩ, khả năng thời cơ còn chưa tới, nhìn nhìn lại. Tạ Tiểu Ngọc chọn mấy khối than phóng tới bếp hạ thiêu đỏ, dùng cái kẹp kẹp đến đồng lò. Loại này cái lẩu, trung gian là phóng than hỏa, chung quanh canh đồ ăn, vừa ăn biên năng, nàng mua cái này vẫn là cái nguyên ương đồng lò cái lẩu. Dương bỏ cạp tử một nửa hầm ra thơm nồng dương canh, mặt khác một nửa dùng nước chấm điều cái tương hương cay đáy nồi, nàng cùng nhị cân mặt, pha một phen khoai lang đỏ phèn, x, cùng hoa tẩu tử đưa tới rau hẹ, lặt mười mấy bánh rán nhân hẹ, cái kia đại bí đỏ làm ra hai bàn bánh bí đỏ. Con cá nhỏ người được mùi hương đã nhịn không được lén đến phòng bếp, "Tỷ tỷ, ta có thể ăn cái bánh bí đỏ sao?" Trở về lại ăn. Tạ Tiểu Ngọc bưng một mâm nói, cái này đưa đi cấp thiết chứng thiết trụ, bí đỏ vẫn là nhà bọn họ đâu. Được rồi. Con cá nhỏ không một lát liền đã trở lại. Tạ Tiểu Ngọc nấu cơm thực nhanh nhẹn, có nghiêm giặc giúp nàng nhóm lửa, 6 giờ rưỡi là có thể ăn cơm chiều. Nàng hỏi Mạnh Cảnh Năm, ca ca ăn cay vẫn là không cay. Mạnh Cảnh Năm đối nước lèo không có hứng thú, ngửi được hồng canh hương cay mùi vị muốn ăn đại động. Hắn nói, ca ca vô cay không vui, đương nhiên, không có cay cũng có thể khắc phục. Cà ca không cái ăn. Tạ tiểu ngọc lại hỏi, kêu biểu tỷ đâu? Minh chi tuệ cũng là vô cây không vui, nàng nói, ta cũng có thể ăn cây. Tạ tiểu ngọc đã nghiêm giặc một chân, têu hắn cùng biểu tỷ đổi vị trí, ăn cây một bên, không ăn cây một bên, ta hảo phóng nổi. Sau đó tạ tiểu ngọc, mạnh cảnh năm, Minh chi tuệ, ngôi sao ngồi một bên, mặt khác một bên nghiêm giặc mang theo lớn nhỏ con cá run bẩn bẩn, nguyên lai không thể ăn cây liền bọn họ ba sao. Mạnh cảnh năm không thể tưởng tượng, hỏi nghiêm giặc. Nam tử hán thế nhưng liền một chút cay đều không thể ăn. Nghiêm giặc chiếc đũa huyền ngừng ở nước lèo thượng, có cái gì vấn đề sao? Sẽ không liền khẩu vị đều ở đại cứu ca nơi này có ấn tượng phân đi, Hắn cầm cái bánh rán nhân hệ, buồn đầu ăn lên nói, cũng không phải không thể khắc phục. Minh tri tuệ đặc biệt bên vực người mình, mạnh đồng chí này quan điểm có vấn đề, khẩu vị lại chẳng phân biệt nam nữ, ngươi xem này một loạt bốn cái ăn cay, ta còn nói chỉ có mạnh đồng chí một cái nam đồng chí đâu, lời này nói ngươi thích ngay sao? Mạnh cảnh năm lập tức nói xin lỗi Minh đồng chí nhắc nhở rất đúng Nghiêm giặc biểu tỷ huy Vũ biểu tỷ khí phách lớn nhỏ con cá ngay từ đầu cũng sợ hãi bị đại biểu ca ghét bỏ không thể ăn cay. lúc này vui sướng ném ra cánh tay ăn tỷ tỷ làm dương bỏ cạp tử canh nhưng uống quá ngon mạnh cảnh năm trong lòng vẫn luôn suy nghĩ viện này sinh sống 5 người muội muội muội đối tượng lớn nhỏ con cá còn có ngôi sao ngôi sao phụ thân mỗi tháng đều ký sinh sống phí lại đây Muội muội chỉ chịu muốn ngôi sao một người kia bộ phận sinh hoạt phí, không chịu nhiều muốn. Tiểu Ngọc một người tiền lương tương đương muốn dưỡng hai cái đại nhân hai đứa nhỏ, này xa xa không đủ. Hắn nói, muội muội, ca ca tiền lương về sau định kỳ cho ngươi gửi một nửa lại đây, mai cho đến ngươi đối tượng tốt nghiệp công tác mới thôi. Tạ Tiểu Ngọc vừa định nói không cần, nghiêm giặc ca ca có lao bà buồn, hậu đâu. Minh Chi Tuệ so nàng còn nhanh, nàng nói, Tiểu Ngọc là nhà của chúng ta người, nơi nào yêu cầu nhà mẹ để hỗ trợ dưỡng mấy năm nay đệ đệ đi học, đương tỷ tỷ tự nhiên sẽ hỗ trợ, biểu ca không cần lo lắng cho ta đệ đệ nuôi không nổi đối tượng. mạnh cảnh nam, hắn việc nào ra việc đó a, minh đồng chí hỏa khí như thế nào như vậy đại, hắn cùng nghiêm giặc nói, ngươi còn không có thu vào, này không có gì nhưng mất mặt, nam tử hắn tìm tỷ tỷ đòi tiền không ổn, ta liền không giống nhau, ta hiện tại không kết hôn không đối tượng, ta tiền lương là tự do, lấy một nửa dưỡng muội muội thiên kinh địa nghĩa, nghiêm giặc. hắn nghiêm mặt nói, ta có lao bà buồn đã cấp Tiểu Ngọc. Nhiều ít, đủ dùng 2 năm sao. Nghiêm giặc, 5.000, hẳn là đủ đi. Mạnh cảnh năm không hề kiên trì phải cho tạ Tiểu Ngọc sinh hoạt phí, hắn nói, ngươi này số học không được, 5.000 dùng 10 năm cũng đủ rồi, xem ra ngươi thực sẽ không sinh hoạt, về sau vẫn là làm Tiểu Ngọc đương ra làm chủ hảo. Nghiêm giặc, vẫn luôn là nàng đương ra làm chủ, đại ca về sau nếu là kết hôn, cũng làm thê tử đương ra làm chủ sao. Những lời này, hắn chính là thế biểu tì hỏi. Mạnh cảnh năm tâm nói trừ bỏ trong nhà lao gia tử, còn không có người dám hỏi đến hắn trung thân đại sự. Ai đương ra làm chủ không có tuyệt đối, ai thích hợp ai đương. Hắn nói, kia muốn xem tương lai đối tượng là cái dạng gì người, nàng nếu là cùng ngươi giống nhau liền mỗi tháng tiêu dùng đều tính không rõ ràng lắm, ta đành phải tốn nhiều điểm tâm, giáo sẽ không liền chính mình tới, bất quá loại tình huống này hẳn là không tồn tại, sẽ không đương ra làm chủ nữ đồng chí, không ở ta suy xét trong phạm vi. Nghiêm giặc. Cho nên... Hắn sau lại như thế nào lại liếm mặt cưới biểu tỷ đâu. Minh Chi Tuệ nghĩ đến trong nhà bề mặt, phòng ở, còn có ba ba nói chôn ở nhà cũ ngầm 10 mét một dương đồ vật, căn nhà kia vừa lúc lui về tới, nàng sọ nao đều đau, mấy thứ này muốn xử lý như thế nào, phiền đã chết. Nàng manh chụp cái bàn, các người hai cái nhắm lại miệng đi, có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Mạnh cảnh nằm cơm miệng, nghiêm giặc cũng không dám lại đáp lời. Tạ Tiểu Ngọc, ha ha ha, biểu tỷ hảo khí phách, cái này kêu nước chắt điểm đậu hủ. Biểu tỷ là chuyên môn khắc ca ca. Nhân thân, ta tiểu ngọc nói cho biểu tỷ, tâm cơ nam muội muội bị trộm tới cục công an, phải bị đưa đi lao động cải tạo, biểu tỷ nói Lạc Chí thanh muội muội điêu ngoa quán, còn không, có từ hôn phía trước, nhà bọn họ đi kinh thị, coi trọng nàng một chuỗi trân châu vòng cổ, liền trực tiếp muốn đi đương lễ gặp mặt. Còn nói dù sao biểu tỷ gả qua đi, này đó của hồi môn đều là là ra. Biểu tỷ nói, nàng vốn dĩ tưởng đưa, nghe được lời này nàng càng không đưa, không, có gì là theo lý thường hẳn là Ta phỏng trường sau lại lạc gia chủ động từ hôn, cũng có lạc trí hồng châm hỏi thổi gió. Tạ Tiểu Ngọc nói, kia còn muốn cảm ơn nàng đâu, biểu tỷ, lạc gia không tốt, ngươi ngàn vạn không cần lại theo chân bọn họ ra bất luận kẻ nào liên hệ. Minh Chi Tuệ đã sớm tính toán làm như vậy, nàng sợ lạc gia cái kia láo thái bà chạy tới tìm nàng cầu tình, dây dưa nàng, ở trong nhà chỉ ở một ngày liền phải hồi tô châu. Thiện đi biểu tỷ, biểu ca cũng muốn đi trở về. Nghiêm giặc nói bọn họ muốn phong bế thức huấn luyện nửa tháng. Nghe nói trường học chuyên môn từ bộ đội thỉnh cái nghiêm khắc đến cực điểm huấn luyện viên, này nửa tháng ngươi một người phải chú ý an toàn, nếu gặp được việc gấp đi tìm Tống Bá Bá hoặc là quý gia gia bọn họ. Ta Tiểu Ngọc gật đầu đáp ứng rồi, kia này nửa tháng, nghiêm giặc ca ca đều ra không được trường học. Nghiêm giặc bên này cùng Tiểu Ngọc cùng nhau tiến đi biểu tỉ, Tiểu Ngọc biểu ca nói không cần đưa, hắn sẽ thường xuyên gọi điện thoại lại đây. Nghiêm giặc phát sầu, Tiểu Ngọc gia không có điện thoại, đại cứu ca không phải là muốn đánh đến trường học đến đây đi lại là không quá quen thuộc thậm chí mùi thuốc súng 10 phần đại cứu ca đánh tới trường học tới hắn nói cái gì à tính thật tới rồi kia một bước rồi nói sau hôm nay tập hợp thời điểm huấn luyện viên vẻ mặt kích động tuyên bố nói cho đại gia một cái tin tức tốt chúng ta thỉnh tới rồi mỗi đặc chủ tác chiến bộ đội huấn luyện viên nhân gia trăm vội bên trong chịu nửa tháng thời gian huấn luyện các ngươi này giúp lăng đầu thanh ngươi nói các ngươi lần này như thế nào tốt như vậy mệnh đâu các ngươi cũng đừng không biết tốt xấu đoán giận huấn luyện viên nghiêm khắc hiện tại ăn xong tới khổ học được mỗi một chút sinh tồn kỹ năng tương lai đều có thể cứu các ngươi một cái mạng nhỏ nghiêm giặc sau sống lưng lạnh cả người không thể nào không thể nào đại cứu ca đã về đơn vị chạy lấy người không thể chính mình dọa chính mình mà tạ tiểu ngọc bên kia vừa đến đơn vị vưu tiểu ninh cùng nàng nháy nháy mắt chu phó viện trưởng đã trở lại tìm ngươi đâu y tá trưởng lúc này cũng lại đây tiêu tạ tiểu ngọc đem trong tay công tác dừng lại tạ tiểu ngọc chu phó viện trưởng làm ngươi vừa lên ban liền đi hắn văn phòng ngươi mau đi đi Chương 29. Chu phó viện trưởng trong tay là hôm nay tạo báo. Ở đệ nhị trang tương đối thấy được trang báo thượng, dùng không nhỏ độ dài đưa tin bởi vì bình thành bệnh viện nhân viên công tác thất trách, làm lao nhân đến chế trị liệu qua đời tin tức. Mà cái kia thất trách bệnh viện nhân viên công tác, chính là nhi khoa tạ họ hộ sĩ. Tạ Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, sự tình phát sinh ở hơn nửa tháng trước, có vị lao nhân ngồi ở nhi khoa truyền dịch đại sảnh, hắn bên người cũng không có tiểu hải tử, cũng không có mặc nằm viện người bệnh bệnh nhân vụ. Nàng lo lắng là đi lạc lão nhân, liền tiến lên dò hỏi lão nhân gia đình địa chỉ, nào biết lão nhân thần chí rất rõ ràng, thấy có người chủ động nói với hắn lời nói, lão nhân nói rất nhiều. Nói hắn có hai cái nhi tử, bất công tiểu nhi tử cuối cùng lại là nhất không hiếu thuận, hiện tại nhớ tới mất sớm đại nhi tử hảo, khổ sở trong lòng. Phần 39 Còn nói hắn nhìn nhi khoa này đó tiểu hải tử, đều thực đáng yêu, không có ai là trời sinh ý nghĩ xấu. Đều là đại nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực không có đánh tiểu giáo hảo. Tạ Tiểu Ngọc không biết nên nói như thế nào, khả năng có chút người hậu thiên trải qua cũng sẽ thay đổi tính cách, nàng ra ra làm người đặc biệt chính trực, làm cả đời lao thôn trưởng, toàn thôn không có không phục Nhưng là dạy ra hai cái nhi tử, nàng ba ba tạ Đông Hải, tạ Tiểu Ngọc đều không muốn để, đại bá ngay từ đầu còn tương đối thanh thật, cưới đại bá mẫu lúc sau, hai vợ chồng càng ngày càng giống, hai khối kẹo mạch nha, cuối cùng này hai cái nhi tử không có một cái giống Gia Gia. Gia Gia nói, chỉ có Tạ Tiểu Ngọc còn giống hắn, cho nên đối nàng đặc biệt hảo. Tạ Tiểu Ngọc không biết như thế nào an ủi Lao Nhân, hơn nữa nhi khoa vội, chờ nàng vội một vòng lại trở về, Lao Nhân đã rời đi. Tảo báo thượng nói, lão Nhân muốn là đi bệnh viện xem bệnh, nhưng là bệnh viện tạ họ nhân viên công tác cùng Lao Nhân nói, người già rồi cũng đừng cấp con cháu thêm phiền thoái, có chút bệnh là chị không hết, không bằng trở về hưởng mấy ngày thiên luân chi nhạc, đừng cuối cùng tiền tiêu người đi rồi lưu lại một đống nợ làm nhi nữ mấy năm đều phiên không được thân. Đưa tin vừa ra, người nhà sáng sớm đã vọt tới bệnh viện náo sự, chỉ tên nói họ là nhi khoa tạ tiểu ngọc nói hiệu nói vượng làm hại nhà nàng lao nhân đến chế trị liệu, bị chú phó viện trưởng an bài người đưa tới văn phòng xử lý đi. Tạ tiểu ngọc, này đưa tin nói hiệu nói vượng, ta căn bản chưa nói quá lời này. Chú nôn nho đương nhiên tin tưởng tạ tiểu ngọc, chỉ là hiện tại người nhà nắm không bỏ, muốn tìm bệnh viện ngoa tiền, cái này khẩu tử cũng không thể khai. Bệnh viện không thỏa hiệp, người nhà khẳng định muốn đi nhi khoa nháo tạ Tiểu Ngọc. Nàng mười há mồm đều xảo, bất quá tới nháo sự người nhà, bệnh viện dù sao cũng là công cộng phục vụ chữa bệnh đơn vị, đủ loại màu sắc hình dạng người nhiều, nháo khai ảnh hưởng không tốt. Hiện tại chỉ có thể làm tạ Tiểu Ngọc tạm thời nghỉ phép, tránh một chút nổi bật, cuối cùng lại nghĩ cách làm sáng tỏ một chút. Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Chu Nôn nho hỏi. Tạ Tiểu Ngọc cầm này phân bình thành tảo báo, nhìn đến mặt trên chủ biển tên là Hạ Giải Vân. Trong lòng đại khái hiểu rõ Nàng nói, chú phó viện trưởng Ta sẽ nghỉ cách chứng minh chính mình Cùng bệnh viện trong sạch Hảo, bất quá ngươi phải chú ý an toàn chu phó viện trưởng dặn do nàng Tiểu Ngọc, ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi mấy ngày Chờ bệnh viện xử lý tốt người nhà tranh cãi lại trở về đi làm Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy Ta Tiểu Ngọc ra tới thời điểm Trong tay cầm chu phó viện trưởng tự mình phê nửa tháng nghỉ phép sợ Hồi nhi khoa cùng y tá trưởng nói tình huống Ý dị hoạn tranh cãi ý thì tá trưởng không hiếm thấy, căn bản không tin đưa tin thượng lời nói, chị không chị, toàn xem bệnh người cùng người bệnh người nhà, các nàng đương bác sĩ hộ sĩ, sao có thể khuyên người bệnh loại này chu tâm nói. Vưu Tiểu Ninh thở ngắn than dài, Tiểu Ngọc, ngươi không ở ta hảo tịch mịch. Tạ Tiểu Ngọc cười, chờ ta làm ăn ngon cho ngươi đưa lại đây. Vưu Tiểu Ninh ánh mắt sáng lên, ngươi đừng đưa, chờ nghỉ phép ta đi nhà ngươi, ngươi đi nhanh đi, miễn cho bị nháo sự người nhà đổ ở bệnh viện, nhân ngôn đáng sợ nhà. Y tá trưởng khinh thường nói, qua đời lao nhân cũng chưa chủ quá viện, bọn họ tính thí người bệnh người nhà, chính là tưởng nháo sự ngoa tiền. Tạ tiểu ngọc ban không thượng thành, tính toán làm điểm đậu đỏ bánh đi đoàn văn công xem chu cảnh hoa đi, lần trước nàng nhớ thương muốn ăn đậu đỏ bánh đâu. Nàng đi cung tiêu xã mua đồ ăn cùng một cân đậu đỏ, bán thịt cao sư phó nhận được tạ tiểu ngọc, chiều nàng tìm xem tay, nhưng là tạ tiểu ngọc hôm nay không tính toán mua thịt. Hiện tại thịt trải gia vị không ai, nàng qua đi chào hỏi, cao sư phó hảo. Ta hôm nay không mua thịt. Cao sư phó lấy ra hai căn heo ống cốt ra tới, không cần phiếu, ngươi lấy về đi ngào canh. Đại cốt xứng với củ cải trắng, hương vị không tồi, tiện nghi kỳ cục, bên trong cũng có cốt thủy, nàng thanh toán tiền, cảm ơn cao sư phó. Cao sư phó trong tay là hôm nay tạo báo, hơn nữa sáng sớm hạ chủ nhiệm tới mua thịt thời điểm, còn đe dọa hắn, cao sư phó, ta liền nói lần trước tới mua dương bò cạp tử tiểu cô nương không phải thứ tốt, ngươi xem nàng đều lên báo, tâm tư ác độc đầu. Lần sau ngươi đừng lại bán thịt cho nàng. Tảo báo thượng chỉ có họ không có tên, nếu không phải hạ chủ nhiệm điểm ra tới, bán thịt sư phó căn bản không biết là ai. Vừa vận đụng tới tạ tiểu ngọc tới mua đồ ăn, cái này điểm người trẻ tuổi đều ở đi làm. Cao sư phó kết hợp trong tay báo chí, thần bí hề hề suy đoán nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không bị báo chí thượng đưa tin cấp ảnh hưởng công tác? Tạ tiểu ngọc to mò hỏi, cao sư phó, ngại như thế nào biết là ta nha, bởi vì không thật đưa tin ảnh hưởng Bệnh viện xác thật kêu ta ở nhà nghỉ mấy ngày. Cao sư phó một phách đuổi, liền biết là loại tình huống này, Hạ Ngải Vân không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, Tạ Tiểu Ngọc cũng không phải cái thứ nhất chịu ảnh hưởng. Hán Tả Hữu nhìn xem không ai, nói, "Hạ chủ nhiệm sáng sớm tới mua thịt, chỉ tên nói họ nói bái, lần trước lão Điển gia bị nàng ảnh hưởng một hồi, lần này lại là ngươi, tạo Nguyệt, ngươi mau đem nảy xương cốt lấy đi về nhà đi, này một mảnh đều biết ngươi tên." Tạ Tiểu Ngọc còn man cảm tạ bán thịt đại thúc tín nhiệm. Nghiêm giặc ca ca phong bế thức tập vấn nàng nghĩ nghĩ, điểm này việc nhỏ tìm tống liêm cục trưởng hoặc là quý gia gia, thật không đáng, vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Về đến nhà sau, nàng trước đem đậu đỏ phao một giờ, lại đem táo đỏ cắt thoái, dùng băng gạc bao hảo ném vào đi cùng nhau ngao nấu, như vậy đậu đỏ trong nước có nồng đậm táo đỏ mùi hương. Đậu đỏ nấu đến nở hoa liền có thể vứt lên dự phòng, dư lại đậu đỏ thủy dùng cây sắn phấn, thêm chút phơi khô hoa quế quấy đều sau lại đem nấu tốt đậu đỏ đảo đi vào tiếp tục rạo đều, phóng tươi thiết bản, thượng lông hấp trưng nửa giờ, Ngọc Nhu mang theo táo đỏ hương, khí đậu đỏ bánh liền làm tốt. Thoát mô sau cắt thành tiểu khối, nàng bao một phần, liền đi đoàn văn công tìm Chu Cảnh Họa. "Tiểu Ngọc, ngươi tới rồi." Chu Cảnh Họa từ phòng tập luyện chạy ra, từ tạ Tiểu Ngọc trong tay tiếp nhận đậu đỏ bánh, thật sâu hít vào một hơi, thương quá. Hai người chạy đến phòng nghỉ, Chu Cảnh Họa đã gấp không chờ nổi lấy ra một khối còn mang theo dư ôn đậu đỏ bánh nhét vào trong miệng. Ánh mắt sáng lên, ăn ngon. ngọt đu, thơm nồng, có nhàn nhạt táo đỏ vị, ngọt độ vừa vạn, sẽ không quá hầu, càng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bản thân vị ngọt. Chu cảnh họa nhắm mắt lại thở dài một tiếng, cũng không biết sao lại thế này, nàng ở bên ngoài mua chính là không có tạ tiểu ngọc làm ăn ngon. Nàng mở to mắt hì hì cười, có cái sẽ nấu cơm bằng hưu thật tốt. Tạ tiểu ngọc cười, nhặt lên đài thượng tảo báo, hỏi, người cũng nhìn đi. Nhìn. Chu cảnh họa trong nhà sớm muộn gì báo đều định rồi. Sáng sớm ở nhà ăn cơm sáng thời điểm, nàng ba còn nói đâu, làm tạ tiểu ngọc ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ nổi bật qua đi lại trở về đi làm. Nàng nói, ngươi đây là bị trả đũa nhà, ngươi còn không biết sao, chết lão nhân là thẩm vân chân ra ra. Ngươi làm sao mà biết được so với ta còn nhiều. Tạ tiểu ngọc vội hỏi nàng. Chú Cảnh Hoa nói, bọn họ tiếp tục đi chữa bệnh từ thiện thời điểm, thẩm vân chân liền tới đoàn văn công còn nàng ba cho mượn đi 10 đồng tiền, hàn huyên vài câu. Nói nàng nhị thuốc nhị thẩm thật không phải cái đồ vật, ra ra như vậy đau bọn họ, hiện tại lao nhân sinh bệnh, bọn họ không chịu ký tên làm phẫu thuật, nói sợ ra ra chết ở giải phẫu trên đài, cho nên lại tiếp về nhà, dùng phương thuốc dân gian bảo thủ trị liệu, còn nói nàng nhị thuốc nhị thẩm ước gì ra ra sớm một chút quy thiên. Thẩm vân chân sau khi trở về, nàng ra ra đã qua đời, là hàng xóm nhóm nói cho nàng. Nàng tức giận thế tạ tiểu ngọc bênh vực kẻ yếu, buổi sáng ta cùng ta ba giải thích. Ta ba vẫn là kiền trì làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dựa vào cái gì à? Tạ Tiểu Ngọc khuyên nàng không cần sinh khí, Chu phó viện trưởng suy xét chính là đối, lấy lui làm tiến sao, cái kia hạ chủ nhiệm tiêu ngạo lâu như vậy, nói không chừng có hậu đài, điều tra rõ lại xem làm sao bây giờ. Muốn ta nói, ngươi có thể viết xế hoạ, thế chính mình viết một thiên làm sáng tỏ bản thảo, đầu đến bình thành báo chiều đi. Tạ Tiểu Ngọc cũng nghĩ tới, nhưng là không dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ai viết văn chương đều có thể phát biểu nha. Đa số đều bị lui về tới. Chu Cảnh Họa suy nghĩ một chút, nói, cái kia, lần trước ngươi cấp khai trung dược xem mặt dư thư phương, nàng không phải ở Bình Thành báo chiều đi làm sao, ngươi đi tìm nàng nha. Có thể đi thử một chút. Tạ Tiểu Ngọc xem Chu Cảnh Họa trên mặt bóng loáng trắng tinh, so với phía trước càng tinh tế, hẳn là có nội điều công hiệu. Nàng nói, ngươi mặt sớm đều hảo, quay đầu lại ta lại đi nhìn xem thư phương trên mặt tình huống. Vậy ngươi mau đi đi. Chu Cảnh Họa lau xuống tay. Cùng tạ Tiểu Ngọc nói qua mấy ngày trong đoàn có nguyên đán diễn xuất, một phiếu khó cầu, ngươi chạy nhanh nói ngươi muốn mấy trường, ta cho ngươi lưu chữ. Tạ Tiểu Ngọc nói, ta đến chỗ nào đều muốn mang theo đệ đệ muội muội, liền không đi đi. Chính là có tiểu hài tử mới thích náo nhiệt nha. Chu Cảnh Họa giúp nàng tính một chút, ngôi sao còn nhỏ có thể ôm ở trên đùi, ngươi đối tượng, ngươi hai cái đệ đệ, ta cho ngươi lưu bốn chương phiếu. Tạ Tiểu Ngọc cảm tạ, sau đó cùng nàng nói nhận ca ca, nàng đối tượng cũng nhận biểu tỷ. Còn muốn đa tạ ca ca ngươi, là hắn nhận ra ta cùng ta bà ngoại phát họa giống rất giống, ta biểu ca mới thuận lợi tìm tới. Chú cảnh họa cười chết, ngươi biểu ca thực sự có ý tứ, nhận thân trước gạt không cho nói, ta ca gọi điện thoại tìm ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ta đem hắn phá mạ một đốn, ta ca thiếu chút nữa bị ông nội của ta đuổi tới bộ đội trừ một đốn. Sau lại nhận thân mới biết được, ta tiểu ngọc là hắn ca ca đặc trùng tác chiến tiểu đội đại đội trưởng mội muội Cái kia mặt lệnh diêm vương cư nhiên là tiểu ngọc ca, ca. Chu Cảnh Họa cảm thấy Tạ Tiểu Ngọc cái kia tiểu đối tượng đại khái sẽ bị đại cứu ca chính chết, nghiêm giặc bọn họ ly chết cũng hảo không bao nhiêu. Tân huấn luyện viên thật là hắn đại cứu ca, dẫn bọn hắn huấn luyện. Cùng tối hôm qua trong nhà ăn cơm thời điểm khác nhau như hai người. Khó trách trường học chính trị viên nói đắc tội ai đều không thể đắc tội vị kia có ma quỷ huấn luyện viên chi sừng mặt lệnh diêm vương. Nghiêm giặc phụ trọng chạy xong 20 km đường núi sau, hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ hắn có hay không đắc tội quá lớn cứu ca. Theo sau hắn từ bỏ. Có nghĩ, đều phải chịu được này 15 thiên. Khó khăn tới rồi cơm điểm, đại gia vây quanh đi lên, phát hiện thùng cơm liền một cái mệt đều không có. Năm xưa kính cái lê nói, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta muốn ăn cơm. Mạnh cảnh nằm ghét bỏ không thôi, các ngươi so dự tính thời gian đã muộn 6 phút, liền này hiệu suất còn có mặt mùi ăn cơm, cho các ngươi 30 phút thời gian, chính mình tiến trong rừng tìm ăn. Hiện tại mau mùa đông, trong rừng có thể có cái gì ăn, lá cây đều rất hết. Nếu là mùa thu còn có thể trích cái quả dại gì đó, nay mùa bọn họ có thể tìm được cái gì? Đại gia còn ở dễ rùa kháng nghị, mạnh cảnh năm bắt đầu dùng đồng hồ bấm dây tính giờ, các ngươi còn có 29 phút, còn có 28 phút. Nghiêm giặc quay đầu liền lẹn đến trong rừng, này cũng không phải là trường học huấn luyện viên, bọn họ giờ phút này chính là binh, phục tùng mệnh lệnh liền hảo. Thanh Sơn thôn ba mặt núi vây quanh, trên núi thực vật rất nhiều, Tiểu Ngọc nói có chút thực vật dễ cây là có thể ăn. Nàng còn thường xuyên trích một ít rau dại, không rõ thực vật lá cây trở về ăn. Nghiêm giặc nhận được một ít, như vậy xảo, nhất ba người hùng tiến trong rừng, kinh tới rồi một con to mọng con thỏ, nghiêm giặc nhặt lên một cục đá tạp qua đi, hắn chính xác cùng lực đạo đều cực hảo, cấp con thỏ tạp hôn mê. Có thịt thỏ ăn. Năm xưa nhìn chầm chầm con thỏ nuốt nước miếng, bọn họ bị tra tấn sáng sớm càng thêm một buổi sáng, lại không ăn cái gì muốn điên rồi. Bên cạnh một người chụp hạ năm xưa cái hót, ngươi chạy nhanh tìm cái trống trải địa phương nhóm lửa, người muốn cho đại gia an sinh. Nghiêm Giặc đã dẫn theo con thỏ tìm điều dòng suối nhỏ xử lý thịt thỏ đi, xử lý nguyên liệu nấu ăn loại chuyện này, may mắn ở Thanh Sơn thôn giúp tiểu Ngọc quán làm, hắn cười xe nhẹ đi đường quen. 15 phút sau, năm xưa dùng không biết tên thực vật lá cây, bao lung tung nướng chín thịt thỏ ăn rơi lệ đầy mặt, hương vị giống như còn không tồi, chính là mỗi người cũng chỉ phân tới rồi 2 3 khối con thỏ thịt, lá cây nhưng thật ra nhiều, chính là có điểm sáp, không, có thịt thỏ Ai nuốt trôi đi? Năm xưa hỏi, kia huấn luyện viên cái gì địa vị, hắn là ma quỷ đi. Nghiêm giặc lấy thổ đem sinh quá hỏa cho tan đắp lên, phòng ngừa có hỏa tinh tử nhảy ra tới. Hắn nói, đừng nhiều lời, còn có mười bốn kiên trì một chút. Mười bốn tiên nữa. Năm xưa nói, ta nghe nói vị này huấn luyện viên ly chúng ta bình thành xa đâu. Ngươi nói hắn phát cái gì thần kinh, đến chúng ta trường học làm tập huấn. Nghiêm giặc không lên tiếng. Năm xưa lại nói, nếu là làm ta biết hai đem này ma quỷ đưa tới. Hừ hừ. Nghiêm giặc. Phần 40. Hán cái gì cũng chưa nói. Hán cái này đại cứu ca giáo đích xác thật là thực thực chiến một ít kỹ xảo. Theo dõi phản theo dõi. Cách đấu, giã ngoại sinh tồn, tương lai nếu gặp được nguy hiểm, đều là có thể bảo mệnh kỹ xảo. Cho nên, hắn kỳ thật không đắc tội đại cứu ca đi. Nghiêm giặc thể sắc và tinh thần đều ở dày vo thời điểm. Tạ Tiểu Ngọc không biết, nàng còn tưởng rằng cảnh niên biểu ca đã về đơn vị đâu. Ấn chu cảnh họa cho nàng địa chỉ, mua một túi mì sợi Mười cái trứng gà, này đó lê vật là thực thật sự, mặc kệ đưa nhà ai đều vui vẻ, mua đủ đồ vật, nàng đi xưởng thực phẩm người nhà viện tìm thẩm vân chân. Xưởng thực phẩm người nhà viện rất lớn, ta tiểu ngọc móc ra một phen hạt dưa, tìm mấy cái đang ở tán gâu thím nhóm hỏi thăm, thím nhóm ăn hạt dưa, ta muốn hỏi hạ thẩm vân chân ra đi như thế nào. Người tìm vân chân A. Người là nàng người nào. Nói chuyện với lúc là thẩm vân chân ra hàng xóm. Ta là cùng vân chân một khối xuống nông thôn thanh niên trí thức nhà. Nghe nói nàng ra ra qua đời, lại đây xem nàng. Tạ Tiểu Ngọc lung tung rún một câu. Triệu Thím đem Tiểu Băng ghế sách lên tới, nói, vừa lúc phải về nhà nấu cơm, ta mang người đi. Cảm ơn Thím. Triệu Thím nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc còn sách theo mì sợi cùng trứng gà, nhìn qua nàng cùng thẩm Vân chân quan hệ không tồi, liền hỏi nói. Vân chân nàng nhị thẩm nói, Vân chân ở nông thôn cùng nàng cái kia ngốc tử vị hôn phu đã ngủ qua, sau đó chạy về tới, khuê nữ, có chuyện này sao? Kim gia chạy tới tìm Thẩm Vân Chân nhị thẩm phải về 360 lễ hỏi, hai người liền ở nhà thuộc trong viện đánh nhau rồi. Thẩm Vân Chân nhị thẩm một mực chắc chắn Kim gia đem Thẩm Vân Chân ngủ qua, không chịu lui lễ hỏi. Tạ Tiểu Ngọc lòng đầy căm phẫn, không thể nào, ta trở về thành sau công tác bệnh viện ở Hồng Liên Hương chữa bệnh từ thiện quá, hương dân nhóm đều thực hảo, chính là Kim đại nương gia, bị khuyên qua sau liền phóng Vân Chân trở về, hư chính là nàng nhị thẩm từ đâu, vì 300 nhiều đồng tiền, bôi nhọ chính mình thân chất nữ trong sạch. Như thế nào sẽ có như vậy thân nhân nha? Triệu thím một bộ ngươi chưa hiểu việc đời bộ dáng, nói, 300 nhiều đồng tiền, đều đủ mua một cái công tác, ngươi cô nương này không hiểu, có đôi khi vì một khối mũi ngói, thân huynh đệ đều có khả năng đánh vỡ đầu, huống chi là chất nữ nhi. Khi nói chuyện, đã tới rồi Vân chân ra, không cần triệu thím nói tạ tiểu ngọc cũng thấy được, thẩm Vân Trân đang theo nàng nhị thẩm tử cãi nhau đâu. Thẩm Vân Trân muốn tìm nhị thẩm tử phải về công tác, công tác của ngươi là thế thân ta ba ba. Hiện tại ta trở về thành, xưởng thực phẩm công tác đương nhiên muốn trả lại cho ta. Đây cũng là Mạc Tú Liên không nghĩ thẩm vân chân trở về nguyên nhân. Mạc Tú Liên ồn ảo thanh âm rất lớn, người cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, đều cùng ngươi nam nhân ngủ qua, vừa thấy chính sách hảo có thể trở về thành, thì điên chạy về tới, gà đi ra ngoài nữ nhi còn muốn trong nhà công tác, nằm mơ đi thôi. Tạ Tiểu Ngọc tiến lên, ra vẻ kinh ngạc nói, vị này thím, nguyên lai chính là người ở sau lưng nói hiệu nói vượng. Nói ta cổ động ngươi cha chồng không cần chữa bệnh về nhà chờ chết, hiện tại lại dùng đồng dạng phương thức hủy diệt nhà mình chất nữ trong sạch, ai nha, thím ngươi như thế nào như vậy hư? Mặc tú liên không thể hiểu được, ngươi bệnh tâm thần đi, ngươi ai a Tạ tiểu ngọc cười ha ha vài tiếng, cùng người nhà trong viện xem náo nhiệt thím nhóm nói, thím nhóm, các ngươi nói có buồn cười không? Mặc tú liên hôm nay buổi sáng chạy đến chúng ta bệnh viện áo nói ta mấy ngày trước khuyên nàng công công không cần chữa bệnh, hiện tại cư nhiên không quen biết ta có thể thấy được nàng là nói hiệu nói vượng, mặc tú liên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tạ tiểu ngọc, nàng sáng sớm thượng nháo đến bệnh viện đi, tưởng nháo điểm bồi thường, nhưng là bệnh viện không chịu bồi, nàng lại đi nhi khoa tìm lúc trước cùng hắn cha chồng nói chuyện qua hộ sĩ, cũng không tìm được, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám tới trong nhà nàng, đều là ngươi cái này tiểu tiện nhân, cùng ta cha chồng nói hắn bệnh không đến trị, không bằng về nhà chờ chết, ngươi còn dám tới nhà của chúng ta, tạ tiểu ngọc cười lạnh nói. An vạ và chạm vào thành ngươi như vậy vô sỉ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, các vị thím đại nương nhóm, nàng cha chồng chữa bệnh, hoa không được nhà ta một phân tiền, ta có cái gì lý do khuyên người khác không trị bệnh, này rõ ràng chính là nói hiệu nói vượng. Nhi khoa bận rộn như vậy, ta làm sao có thời giờ khuyên ngươi công công, bất quá nhưng thật ra nghe hắn nói vài câu, nói từ nhỏ bất công tiểu nhi tử, công tác cấp tiểu nhi tử thế thân, tiêu tiền cấp tiểu nhi tử cưới vợ, đối tiểu nhi tử tốt nhất, không nghĩ tới đau nhất tiểu nhi tử lại ghét bỏ hắn vô dụng liên bệnh đều không cho nhìn. Người công công còn nói, đại nhi tử hiếu thuận, chưa bao giờ tranh không đoạn, chết thời điểm làm ơn hắn chiếu cô nữ nhi duy nhất, hắn đều không có chiếu cố hảo, sau khi chết không mặt mũi đi gặp đại nhi tử. Hàng xóm nhóm thổn thức không thôi, thầm lao nhân hồ đổ cả đời, sắp chết nhưng thật ra xem minh bạch. Xem minh bạch có ích lợi gì, cái gì đều thay đổi không được. Mặc tú liên chán nản. Người, người, ta cái gì ta, người cùng tảo báo phóng viên nói hiệu nói vừa Làm hại ta bị đơn vị cưỡng chế nghỉ, ta hiện tại chính là tới tìm ngươi thảo cái công đạo, đừng cho là ta bắt ngươi không có biện pháp, ngươi có thể tìm tạo báo phóng viên, ta liền đi tìm báo chiều phóng viên, vạch trần ngươi gương mặt thật, ngươi chờ xem báo chiều đi." Nói, ta tiểu ngọc chạy đến Thẩm Vân Chân trước mặt, nói, "Vân Chân tỷ tỷ, ta muốn phỏng vấn ngươi, sau đó gửi bài cấp bình thành báo chiều, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào?" "Hảo." Thẩm Vân Chân không nói hai lời, đi theo Tạ Tiểu Ngọc cùng nhau đi rồi, Mặc Tú liên tức giận đến ở sau lưng mắng to, ngươi biên, ngươi biên à, ngươi cho rằng báo triều là nhà ngươi khai, nói gửi bài liền gửi bài, nhìn xem ai lý ngươi đâu, Tiểu Ngọc, lần này là ta liên lụy ngươi, Thẩm Vân chân vạn phần xin lỗi, cũng không tính, kỳ thật là bởi vì ta cùng Taka đem bình thành tảo báo hạ chủ nhiệm khuê nữ đưa đến cục công an, nàng ngượng đề tài, vừa lúc hai việc chuyển đến cùng nhau, hai người từng người điểm một chén tam tiên mặt. Tạ Tiểu Ngọc đem nhận thân sự tình cùng Thẩm Vân Chân đại khái nói hạ, nói nàng đối tượng tỷ tỷ vừa lúc cùng Hạ Ngải Vân ra giải trừ quá hồ nước. Tạ Tiểu Ngọc nói: "Vân Chân, ta hôm nay nghĩ đến tìm ngươi hiểu biết kỹ càng tỉ mị tình huống, sau đó viết một thiên văn chương đầu cấp báo triều, nhìn xem có thể hay không phát biểu, cũng không biết ngươi có để ý không chính mình riêng tư đăng đến báo chí thượng, bất quá có thể dùng dùng tên giả, đem sự kiện cùng tên địa điểm đều mơ hồ rớt." Thẩm Vân Chân đương nhiên nguyện ý, ngươi cũng không cần cất giấu. Dù sao ta thanh danh đã bị ta nhị thẩm bại hoại, hiện tại có thể tẩy một chút tẩy một chút đi. Thẩm vân chân nói, lúc trước nàng ba mẹ ra ngoài ý muốn song song qua đời, nàng nhị thẩm liền dùng quá này nhất chiêu, tìm tảo báo phóng viên đưa tin, chủ động chiếu cố khởi anh chồng ra không thành niên con gái mồ côi. Khi đó ta còn nhỏ, nhìn đến nàng cho ta mua quần áo mới, cho ta làm thịt kho tàu, tưởng thật rất tốt với ta, phóng viên tới phỏng vấn thời điểm, ta còn nói mặc tú liên lời hay. Khi đó nàng cũng thật ngốc ra nói nhị thẩm là trên đời này tốt nhất nhị thẩm kia thiên đưa tin ra tới sau nhị thẩm tử thuận lợi thế thân ba ba công tác còn bởi vì bị đưa tin quá trực tiếp từ phân xưởng cương vị vào xưởng thực phẩm tuyên truyền bộ thành ngồi văn phòng căn sự theo sau nhị thẩm tử liền bại lộ gương mặt thật làm nàng xuống nông thôn đi biểu muội đính quá hôn hồng liên hương muốn cho nàng cả đời đều cũng chưa về nếu không phải tạ tiểu ngọc bọn họ xuống nông thôn vừa lúc thuyết phục kim đại nương, nàng khả năng thật sự cũng chưa về ta một hồi tới Nàng gương mặt thật tất cả đều bại lộ ra tới, nói ta không biết xấu hổ, cùng kim đại thẩm tử ngủ quá chạy về tới. Lời đồn một chữ miệng, xưởng thực phẩm người nói chuyện say xưa, ai còn quản, quản là thiệt hay giả, thẩm vân chân hận không thể có thể đưa tin ra tới chân tướng đâu. Ta tiểu ngọc đem trọng điểm nhớ đến tiểu vợ thượng, nói, ta có cái bằng hưu ở Bình Thành báo chiều đi làm, ta viết hảo đầu cho nàng, bất quá có thể hay không phát biểu, ta cũng không dám cam đoan. Này thiên đưa tin, là giúp nàng cũng là giúp Thẩm Vân Chân Hoàng Nguyên chân tướng, nàng hỏi thực cẩn thận. Hai người ở tiệm cơm quốc doanh phân biệt, nàng đem trong tay mỉ sợi cùng trứng gà đều cấp Thẩm Vân Chân, nói: "Vân Chân, ngươi ra ra thật không phải ta khuyên hắn đừng chữa bệnh, ngày đó hắn liền nói điểm hối hận nói, nói xin lỗi đại nhi tử, không chiếu cố hảo ngươi." Thẩm Vân Chân ha hả cười không ngừng, "Sớm làm gì đi, một hai phải chờ đến sắp chết mới nhớ tới đại nhi tử, sớm đều đã muộn." Hắn xứng đáng, trước khi chết sám hối ta mới không tiếp thu đâu từ tiệm cơm quốc doanh trở về, tạ tiểu ngọc lập tức nhàn xuống dưới nàng từ thành sơn thôn ra tới sau vẫn luôn là rất bận rộn phong phú, đống nhiên nghỉ phép ở nhà vẫn là nửa tháng lâu, còn man không thói quen nàng ở quê quán đọc được cao trung trước kia dùng thanh y cái này bút danh đầu quá mấy thiên bản thảo cái này bút danh là sư phó hỗ trợ lấy sư phó nói y thuật trị người văn tự có thể trị tâm nàng từ thẩm vân chân khi còn nhỏ cha mẹ đột phát ngoài ý muốn bỏ mình bắt đầu viết đến xuống nông thôn lại trở về thành tự tự chân tình thiết ý viết xong chính mình niệm một lần chuẩn bị ngày mai mang đi cấp dư thư phương nhìn xem hiện tại người không có gì giải trí báo chí cơ hồ là mỗi người tất xem giải trí tiêu khiển cùng Tạ Tiểu Ngọc quen thuộc người đều hiểu được bình thành bệnh viện vị Tiêu Nhi khoa xen vào việc người khác tạ họ hộ sĩ chính là Tạ Tiểu Ngọc Hoa Tẩu Tử nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc buổi chiều đều ở nhà nạp đế giày lại đây la cả Tiểu Ngọc ngươi thật bị bệnh viện tạm thời cách trước Tạ Tiểu Ngọc cầm mấy khối đã phóng lạnh đầu đỏ bánh Dùng tiểu cái đĩa trang, sau đó phao một hồ hoa quế trà, cùng hoa tẩu tử uống trà ăn điểm tâm. Là thẩm gia người nhà đi bệnh viện áo, chúng ta phó viện trưởng kêu ta về nhà nghỉ mấy ngày, cùng cung phó chủ nhiệm tinh chất nhưng không giống nhau.